k hạ ô n cần. g h toại sơn hà lắc đầu nhìn một chút nàng nếu như ngươi có bằng hữu tới ngươi có thể đi chào hỏi ta ngay tại nơi này ngồi là được sắp thực có một người bạn nữ tính ngươi chờ một chút ta đưa nàng gọi qua l ý lì hướng phía hắn cười cười sau đó hướng phía k h á c một bên vị trí đi đến hạ toại sơn hà dựa vào trên ghế cầm một chén rượu đỏ cánh tay của hắn bất động bên trong rượu đỏ lại nhanh chóng xoay tròn lấy vô cùng xinh đẹp này vị tiên sinh này ngươi tốt lí lì không có mấy phút một người mặc màu đỏ t h ấ m mỹ nữ đi đến bên cạnh hắn đột nhiên hướng phía nàng lên tiếng chào hỏi v ê khoét sâu lễ phục trần trụi ra một mảng lớn trắng nõn trên mặt có chút hiếu kỳ đánh giá hắn người tốt hạ toại sơn hà hướng phía nàng nhẹ gật đầu tiên sinh rất lạ lẫm đến từ chỗ nào hoa anh đào quốc thân gia quốc đỏ lễ phục mỹ nữ hiếu kỳ đối với hắn hỏi hai quốc gia này nhưng không có ta đẹp trai như vậy soái ca hạ toại sơn hà cười cười nhẹ nhàng lắc đầu trong tay rượu đỏ kịch liệt xoay tròn lấy đỏ lễ phục mỹ nữ cười cười từ trên xuống d ư ớ i quan sát một chút màu đen tu thân lễ phục đem hắn sấn thác giống như một cái quý tộc trên thân một cỗ khí chất đặc thù làm cho người không nhịn được nhìn nhiều vài lần xác thực kia hai quốc gia không có tiên sinh đẹp trai như vậy áo sen tia uống một chén hạ toại sơn hà không có ý tứ bằng hữu của ta tới hạ toại sơn hà nói có chút ấ y n ấ y nhìn một chút nàng áo sen tia hơi xứng sở ngược lại nhìn một chút hướng phía bên này đi tới l ý lì ấ y sắc mặt nhìn không tốt đứng lên nhẹ gật đầu rời đi có thể nha vậy mà để nổi danh áo sen tia bá tức phu nhân coi trọng ngươi lý lý ấy đi tới nhìn một chút rời đi áo sen tia t r e o ghẹo đối với hạ toại sơn hà nói hạ toại sơn hà cười cười lắc đầu giới thiệu cho ngươi một chút van na ta một cái h ả o tỉ mội lý lý hướng phía hắn giới thiệu nói ngạc lê nhãn hiệu thế gia đại tiểu thư hạ toại sơn hà đứng lên hướng phía nàng gật đầu cười ngươi tốt ngươi tốt trách không được lần này ta muốn cùng nàng cùng một chỗ tới nàng không có đồng ý nguyên lai、like、là có soái ca làm bạn văn na nhìn một chút l ý ly ẩy đối hạ toại sơn hà nói đùa n g ư ờ i cũng có bạn trai rồi còn muốn ta đến b g ồ i l ý ly ở một bên phản bác nếu có ngươi ta còn cần cái gì bạn trai văn na phủi nàng một chút một bên hạ toại sơn hà hơi s ữ n g sờ cái này giống như có chút không đúng hắn lơ đạn g hết u y lên hai người sau đó mặc không thay đổi ngồi trên g h ế l ý ly ở t r ư n g nàng một chút ngồi xuống trong nhà nàng làm giày tại trên thế giới phi thường nổi danh hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu tới hàn huyên ca của ngươi cùng cái kia nam nhân đáng ghét tới không có trò chuyện bao lâu văn na đột nhiên đối một bên lì li, li ấ y nói lí lí ánh mắt nhìn hắn cái kia tóc vàng ca ca cùng ả n bận đi đến trực tiếp hướng phía vị trí của bọn hắn đi tới ta đi trước dạo chơi hạ toại sơn hà hướng phía lì li, li ấ y nói một tiếng tại nàng bất mãn ánh mắt hạ trực tiếp đi ra hắn cũng không muốn vô duyên vô cơ trở thành tấm mục mà lại bị cản khả năng vẫn là một cái lấy hướng không bình thường người thật sự là một cái không thân sĩ người văn na nhìn hắn một cái vị này là đại gia không cần thân sĩ hợp tác phương diện hắn làm chủ lý lì ấy nún nún vai bất quá người cũng không tệ lắm tối thiểu nhất bất sắc mị mị tại mỹ lệ lý lìa trước mặt còn không động tâm có lẽ là cái gay văn na cười nhẹ im lặng nói í điểm hạ toại sơn hà hướng phía phía trên đi đến lý lìa ca ca cùng hạn bật từ bên cạnh hắn đi đến nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nhìn từ cầu thang đi lên hạ toại sơn hà nhìn một chút bên cạnh hành lang hướng phía bên trong đi đến tại hành lang vị trí cũng có một số người tại trò chuyện với nhau hạ toại sơn hà tiếp tục hướng phía bên trong đi đến toàn bộ hành lang còn quấn t ò a thành ở bên ngoài là thanh tịnh hồ nước tại ánh trăng chiếu rọi xuống vô cùng xinh đẹp hạ toại sơn hà thân hình dừng lại nhìn về phía phía trước nam hải kia đang ngồi ở một cái băng ngồi bên trên bất quá lúc này tại nam hải bên cạnh nhiều một nữ hải nữ hải kia cùng nam hải đồng dạng hạ toại sơn hà ánh mắt nhìn đi qua trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc Nam hài, nữ hài khuôn mặt giống như mặt hải hải chương u y ệ n bên trong cổ tích v tử công chúa. n a một hải m trăm tám mươi hai nam hải cùng nữ hải bên trên đây là một cái giả con mắt hạ thoại sơn hà trong lòng lập tức cắm đạo do dự một chút đi từ từ đi qua hành lang ước chừng rộng hai mét lúc này hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình giống như bị vô hình năng lượng quét nhìn nữ hải có chút cảnh giác tướng ánh mắt nhìn về phía hắn màu xanh lam con mắt vô cùng xinh đẹp bên trong giống như có cái gì số liệu c h ấ p động hai vị tiểu xuất ca mỹ nữ chào buổi tối hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía bọn hắn lên tiếng chào hỏi đi đi qua hai người ánh mắt nhìn về phía hắn trong mắt có cảnh giác cũng có hiếu kỳ hạ toại sơn hà mỉm cười đi đi qua đi đến bên cạnh bọn họ ngồi xuống nơi này phong cảnh không tệ nam hải cùng nữ hải có chút hiếu kỳ nhìn một chút hắn lại nhìn về phía nơi xa nơi này rất bột kẻ nam hải có chút không trầm được tịch mịch đột nhiên mở miệng nói ra thật sao t o a t h a n h cùng cảnh đẹp bên trong còn có mỹ lệ đồ ăn hạ thoại sơn hà nhìn bọn họ một chút vừa cười vừa nói bên ngoài càng đẹp nam hải ngẩng đầu nhìn hạ thoại sơn hà sau đó hỏi thật sao đúng vậy bên ngoài càng đẹp hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu xem xét cẩn thận một chút nam hải nữ hải váy công chúa nữ hải trắng non gương mặt màu xanh lam con mắt vô cùng mỹ lệ nam hải nhìn qua giống như một cái gờ giảng quốc thân sĩ t h ẳ nữ g ngồi ghế không cùng lấy chuyện, thân thể ngồi tại trên ghế đầu, ánh mắt Toại ánh hồn nhìn về phía nơi xa. Hạ Hà Hải nơi Sơn không có nói、chuyện. Nam n đầu, vô về xa. có hải trong lúc nhất thời tiếng toàn trình trừng trì phút. cũng không lên tiếng nữa, lúc ước phải mấy mười Ta bộ quá trình ước chừng duy đột i hải về. Nữ đ nhiên mở miệng đối nam hải nói nam hải nhìn một chút nữ hải thấy được nàng có chút tối nhạt con mắt nhẹ gật đầu ừng chúng ta trở về đi nam hải cùng nữ hải từ trên ghế đầu xuống tới nữ hải nhắm mắt lại nam hải nắm cánh tay của nàng hướng phía bên trong đi đến hạ toại sơn hà ánh mắt nhìn ở phía sau hắn đột nhiên nhìn thấy nam hải bước chân vị trí lóe ra ánh sáng màu đỏ chúng ta giống như muốn gọi bọn họ tới đem chúng ta ôm đi lúc này tiểu nam hải đột nhiên nói nữ h ả i nhẹ gật đầu hai vị các ngươi khả năng cần hỗ trợ hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn đi đi qua nam hải tướng khiêng ra cánh tay từ đó toát ra một cái tựa như máy truyền tin đồ vật thu về quay đầu nhìn một chút hắn không cần ngươi không giúp được chúng ta có lẽ có thể hạ toại sơn hà cười cười trực tiếp đi đến nam hải bên cạnh sau đó ngồi sủm xuống xúc lên nam hải quần áo có một cái nút không nên động nam hải đột nhiên lớn tiếng nói đừng sợ hạ toại sơn hà hướng phía hắn lắc đầu có chút hiếu kỳ đem mở ra hắn nhìn một chút bên trong đồ vật hẳn là không có điện đi nam hải không có nói chuyện l ặ n g lặng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn không có chút nào sợ hãi hạ toại sơn hà cánh tay k h ẽ động hai tay sờ t ạ i giống như bổ sung năng lượng địa phương lục sắc ánh đèn lấp lóe rất nhanh lục sắc biến mất khôi phục bình thường Tốt. hạ toại sơn hà cười cười đứng lên đi đến bên cạnh cô gái nam hải có chút kinh ngạc nhìn xem hắn nhẹ nhàng nâng lên chân hạ toại sơn hà nhìn thoáng qua hắn đưa cánh tay đặt ở nữ hải mí mắt bên trên cỡ nào xinh đẹp con mắt nữ hải mở to mắt trong mắt lõe lên hào quang màu xanh lam nhìn chằm chằm vào hắn ngươi là bằng hữu của chúng ta sao nam hải nhìn xem hắn đột nhiên mở miệng hỏi ừ n xem như thế đi hạ toại sơn hà cười cười bất quá ta so với các ngươi lớn gọi đại ca không sai biệt lắm ha ha nam hải cùng nữ hải nhìn chằm chằm vào hắn ngươi rất lợi hại nhưng là ta nơi này lập tức không có điện ngươi có thể hay không giúp ta một chút ta không muốn nằm ở trên giường đi nạp điện nam hải chỉ chỉ bộ ngực của mình hạ toại sơn hà hơi sững sờ ánh mắt nhìn về phía bộ ngực hắn vị trí nhẹ gật đầu đưa tay đem ngực quần áo s ố c lên đương nhìn thấy hắn lồng ngực vị trí một cái nắm đấm lớn nhỏ hiện ra ngân quan g máy móc hảm nạm tại bộ ngực hắn vị trí sự tình hắn hơi s ữ n g s ở ngân quan g máy móc nội bộ có thể nhìn thấy một số người tạo mạch máu ở bên trong chạy x u ôi coi trọng có chút lộng lẫy nhưng lại cảm giác vô cùng tàn nhẫn hạ toại sơn hà có thể xác định hai cái này nam hải nữ hải là nhân loại nhưng là hai người tứ chi toàn bộ là máy móc hiện tại xem ra giống như không chỉ là tứ chi có thể hạ toại sơn hà hướng phía hắn cười cười sau đó đưa cánh tay đặt ở hắn lồng ngực vị trí ngươi cũng muốn sao hắn quay đầu nhìn một chút nữ hải nữ hải nhẹ gật đầu có chút thẹn thùng tướng ngực nâng lên so sánh với nam hải nữ hải nơi ngực càng thêm lớn giống như bị cái gì đồ vật trực tiếp xuyên phá hạ toại sơn hà đưa cánh tay đặt ở ngực nàng vị trí ta ơn đại ca trên mặt cô gái lộ ra một tia nụ cười hạ toại sơn hà hướng phía nàng cười cười nhìn về phía nam hải ta năng nhìn xem thân thể của ngươi sao nam hải kinh ngạc nhìn một chút hắn sau đó nhẹ gật đầu ngươi rất lợi hại ha ha vẫn tốt chứ hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn cười cười nam hải tiếp tục hướng phía phía trước đi đến nữ hải theo sát ở phía sau hắn cũng đi theo đằng sau hướng phía bên trong đi đến nhìn chăm chú lên hai đứa bé hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra suy nghĩ thân sắc cùng hắn ý nghĩ có chút sai lệnh hắn coi là hai người hẳn là cường đại bị cải tạo xi bổ ửa nhưng không nghĩ tới là dựa vào lấy máy móc duy trì sinh mệnh hải tử c ả rèn tòa thành rất lớn hai người hướng phía đằng sau đi đến có lẽ là hôm nay c ả rèn đại công tức nhi tử lễ thành nhân đằng sau không có một cá nhân vương nam hải cùng nữ hải đi đến trong một cái phòng một c á i nữ hầu nhìn thấy bọn hắn há to miệng muốn gọi hắn nhưng đột nhiên xem đến phần sau hạ toại sơn hà có chút cảnh giác nhìn một chút hắn hỏi ngươi là ai hắn là bằng hữu của chúng ta nam hải đối nữ hầu nói nói cho ta ngươi là ai tiếp cận bọn hắn có âm n h ư gì người hầu vội vàng đi đến nam hải cùng bên cạnh cô gái che chở bọn hắn nhìn xem hạ toại sơn hà một cái tham gia tiệc tối người trùng hợp gặp bọn hắn hạ toại sơn hà hướng phía nữ hầu cười cười mỹ liên để hắn tiến đến ngươi ra ngoài nam hải đối nữ hầu nói không được tuyệt đối không được mỹ liên ngươi ra ngoài nữ hải ngẩng đầu đối nữ hầu nói ra hắn thật là chúng ta bằng hữu nữ hầu trên mặt có chút không có hảo ý nhìn bọn họ một chút sau đó nhìn chằm chằm hạ toại sơn hà ngươi tốt nhất đừng bất luận cái gì không tốt ý nghĩ nếu không đừng trách ngươi tuyệt đối đi không ra gờ giảng quốc yên tâm Ta cũng k hạ ô n người g phải h xấu. toại sơn hà hướng phía nàng cười cười nữ hầu nhìn xem hắn lập tức đi ra ngoài muốn đi phía trước h ô n người nhưng có sợ hai hắn có không tốt ý nghĩ đứng tại cổng có chút lo lắng không ngừng đi lại gian này gian phòng bị cách thành ba gian trung ương là p h ò n g khách tả hữu là hai người nơi ở nam hải mang theo hắn đi vào gian phòng của hắn đây là gian phòng của ta hạ toại sơn hà nhìn một chút gian phòng bên trong cả gian phòng hiện đầy máy móc siêu nhân áp thích ở bên cạnh còn có một số phỉ gù t r ư ớ c 183, nam hải cùng nữ hải bên trong thật không tệ gian phòng hạ toại sơn hà sờ lên đầu của hắn để cho ta nhìn xem thân thể của ngươi có lẽ ta có cái gì có thể đến giúp ngươi nam hải do dự một chút nhìn một chút hắn ngươi vừa rồi cho ta nạp điện thật nhanh ngươi làm như thế nào một loại thần kỳ phương pháp hạ toại sơn hà cười nhìn xem hắn nam hải màu xanh đậm con mắt nhìn một chút hắn sau đó nhẹ gật đầu vươn tay đem lên thân quần áo cởi xuống động tác của hắn rất linh hoạt nhìn không ra cánh tay hắn là máy móc lên làm áo cởi xuống về sau hắn cả nửa người hiện ra ra ngoại trừ ngực vị trí dùng một cái màu lam máy móc bên ngoài cái khác vị trí nhìn không ra cùng người bình thường khác biệt nam hải đẻ lên bộ ngực mình vị trí một cái nút rất nhanh cánh tay của hắn chậm rãi biến thành trong suốt một v ệ t đen kết nối hạ toại sơn hà hơi kinh ngạc nhìn một chút cánh tay gờ dạ phi tẳng kìn chế tạo cánh tay bên trong kia là hạ toại sơn hà nhẹ nhàng điện nói khai ca ai nhân công hợp thành kim loại nguyên tố điểm nóng chảy 4.300 g h t r độ ẩn chứa trong đó 25-2 với thân thể người có rất lớn chỗ tốt cũng là có thể dung nhập thể nội nguyên tố một khắc giá trị 1.000 vạn thông dùng tệ nam hải nhìn một chút hắn khai phi thường mềm mại mà lại có thể ngăn cản gờ dạ phi tặng k i n truyền nhiệt cùng dẫn điện hòa hợp tính phi thường cao nam hải nói cánh tay khẽ động một cái m á y truyền tin vậy mà từ cánh tay bên trong chui ra ngoài hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn bên trong loại kim loại này hắn hai cái cánh tay bên trong những này khai nhìn ra có mấy ký lộ ghệm hắn một cái cánh tay liền là giá trên trời màu đen khai lọt vào trong bộ ngực hắn liên tiếp đến n g ư ợ c vị trí một cái khác cánh tay cũng giống như thế nam hải tướng quần cởi xuống chỉ để lại một cái quần lót nhìn bên trong bộ dáng mệnh căn tử hẳn là lưu lại tại bắp đùi của hắn chỗ cũng là một cái dùng gờ dạ phi tặng kìn cùng khai tổ hợp nhìn thấy không ta chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tổn thương chúng ta nam hải nói đột nhiên đ è lên ngực một cái nút ở trước mặt của hắn một tầng thật mỏng đồ vật đem hoàn toàn bao trùm lần này hơi mỏng trong suốt đồ vật là g ờ dạ phi tẳng kìn g ờ dạ phi tẳng kìn trong suốt một tầng g ờ dạ phi tẳng kìn độ cứng là sắt thép hai trăm lần cái này thật dày một đại tầng đoán chừng liền là hỏa tiễn doanh t ạ c thậm chí tại vũ khí hạt nhân biên giới vị trí đều có thể sống sót xem ra người nhà của ngươi đem các ngươi bảo hộ rất tốt hạ toại sơn hà sờ lên đầu của hắn đối với hắn nói nam hải cười cười không có nói chuyện hạ toại sơn hà từ trên xuống dưới đánh giá thân thể của hắn nam hải thân thể cùng ma vô đạo nói tới người máy hoàn toàn khác biệt người máy là lợi dụng y học cùng các loại công nghệ cao máy móc cải tạo có thể khiến một cá nhân có được lực chiến đấu mạnh mẽ nam hải trước mắt mặc dù cũng là máy móc nhưng càng giống một cá nhân duy nhất thiếu hụt tượng như là năng lượng vấn đề không thể dùng cái khác năng lượng thay thế sao thì như năng lượng hạt nhân lượng hạ t o ạ i sơn hà đối với hắn hỏi năng lượng hạt nhân lượng với thân thể người sẽ tạo thành phóng xạ mãi mãi ta nói không muốn để cho chúng ta biến thành một cái máy móc nhưng là ta cảm thấy vẫn là máy móc càng tự do một chút nam hải cười cười giống như nghĩ đến cái gì có chút hướng tới nhìn một chút chung quanh máy móc anh hùng trong cơ thể ta là tụ hạch điện một đám mô phỏng năng lượng hạt nhân điện năng nhưng là chúng ta tiêu hao quá lớn mỗi ba giờ liền muốn mạo sưng một lần điện mỗi một lần cần ba giờ không n ú c đ í c h ngươi chỉ cần ba giây đồng hồ ngươi rất lợi hại nam hải đối với hắn nói nghiêm túc tay ngươi cánh tay cùng chân khai có thể dung nạp bao nhiêu đồ vật hạ toại sơn hà hỏi khai cùng gờ dạ phi tẳng k í n bên trong có thể dung nạp đồ vật rất nhiều nhưng là cần chi phí quá cao có thể chứa đựng đồ vật chỉ có thể là đặc thù nguyên tố loại này đặc thù nguyên tố giá cả cao hơn nữa còn phi thường thưa thớt bất quá ta mãi mãi vẫn là cho ta làm một cái cánh nam hải cười cười hướng phía hắn ra hiệu một chút hạ toại sơn hà đi đến một bên tiểu nam hải đặt tại ngực vị trí tại hạ toại sơn hà không thể tưởng tượng nổi ánh mắt dưới một cái có chút m ộ n g ảo cánh từ cánh tay của hắn cùng chỗ hai chân đi vào phía sau của hắn cánh tiêu r ể thể n hơn đen nhánh, thường Nhìn cùng bén. bọn cứng cương khai kim khuyết, kéo kim phi thù hóa khác qua A, loại loại. dôi cái i một mét, màu đen nhánh, một độ cặt là là lưu đặc Đây đá l gấp sắc có thể cùng vô n hình thành nhưng dự đoán giao liên. Mặc dù kết giao dự dù Mặc c ấ đơn giản, n hao ư cường n g là là độ thép m mừng dỡ nhìn một chút mình cánh, sau đó đem Hải chút nhìn chút cánh, thu hồi. Cánh h nói, tiêu có đó dỡ sau a quá lớn vẹn vẹn có thể trèo c h ố n g nửa giờ hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra sợ hai than thần sắc ánh mắt nhìn về phía bộ ngực hắn vị trí Cũng là hạ ắ n thân năng lượng một t chỗ. i sao muốn thoại ư lượng ớ n trung năng nơi này? g tâm đặt ở ạ t sơn hà đối với h ắ nói hỏi. Bởi vì không chúng chết. Hải Bởi tại nơi này chúng ta liền vì này Nam n để ta sẽ ra chúng ta nơi n g ư ợ c bị người xấu xuyên phá nguyên bản chúng ta sẽ chết hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu nam hải loại trạng thái này để hắn nghĩ tới một cái đồ vật khôi lỗi chỉ cần có thể số lượng lớn đủ liền có thể tiến hành chiến đấu khôi lỗi khôi lỗi chia làm ba đẳng cấp cái thứ nhất là không có trí tuệ chỉ biết dựa theo chương trình công kích khôi lỗi đẳng cấp thứ hai là có được trí khôn đơn giản hiểu được kỹ xảo chiến đấu khôi lỗi đẳng cấp thứ ba là có trí khôn cùng nhân loại khác biệt không lớn khôi lỗi nếu như đem bọn hắn luyện thành khôi lỗi chật chật thực lực đơn giản không cách nào tưởng tượng trí ít không phải trước mắt mình có thể đối phó nếu như có thể trang bị siêu cấp vũ khí k i a liền càng treo hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo khôi lỗi là dùng vật liệu tăng thêm trận pháp chế tạo thành máy móc chiến đấu nam hài trên người vật liệu nếu như tại trải qua l u y ệ n chế vậy sẽ có thể đạt tới đỉnh cấp linh khí tình trạng trên địa cầu thời điểm hắn từng tướng linh khí cùng hiện đại một chút vật liệu tiến hành tương đối đ ề cấp linh khí có thể so sánh hàng không vật liệu trung cấp linh khí có thể so sánh một chút thiên thạch vật liệu đỉnh cấp linh khí trên địa cầu không có vật liệu có thể so sánh nếu như tướng nam hải trên người vật liệu trải qua l u y ệ n chế vậy sẽ là đỉnh cấp linh khí có thể nói là vô địch tồn tại bởi vì không ai có thể giết hắn trên thân năng lượng tiêu hao hết ngoại trừ một chút đặc thù công kích ngoại trừ vật lý công kích cơ hồ có thể miễn dịch bất quá lấy con mắt của hắn trước tu luyện còn không có năng lực luyện chế loại tài liệu này tan không thay đổi hạ toại sơn hà nhìn xem bộ ngực hắn vị trí trung tâm năng lượng hắn cũng không dám l o ạ n động dù sao hắn là tu chân giả lại không phải nhà khoa học hắn từ miệng trong túi xuất ra một khối ngọc thạch ngọc thạch hắn tùy thân mang theo mấy khối phía trên đã bố trí tốt trận pháp dùng để ứng đối một chút tình huống đặc thù hắn tướng một cái trên ngọc thạch trận pháp khứ trừ ở chương í a t một trăm tám mươi bốn nam hải cùng nữ hài hạng hạ toại sơn hà nhẹ nhàng tướng ngọc thạch kẹt tại năng lượng chỗ tốt những năng lượng này hẳn là đầy đủ các ngươi sử dụng một mươi ngày mà không cần nạp điện hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn bọn hắn nói mười ngày nam hải mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hắn trên mặt có chút khó tin、ừ. hạ toại sơn hà hướng phía hắn lộ ra thần sắc tự tin nam hải ánh mắt lấp lóe nhìn xem hắn cảm ơn ngươi đại ca ca hạ toại sơn hà cười cười ánh mắt nhìn về phía một bên nữ hải tình huống của ngươi cùng ngươi ca ca giống nhau sao nữ hải nhẹ gật đầu lại lắc đầu cái khác địa phương đều đồng dạng bất quá ta con mắt không nhìn thấy mãi mãi cho ta lắp đặt một cái cái khác con mắt cũng có thể nhìn đồ vật hạ toại sơn hà gật đầu cười tướng quần áo nhấc lên ta cũng cho ngươi làm một cái tạ ơn đại ca ca nữ hải vui vẻ nhẹ gật đầu có chút thẹn thùng tướng vay xốc lên nữ hải tổn thương hẳn là so nam hải nghiêm trọng hơn trung tâm năng lượng lớn hơn hạ toại sơn hà xuất ra một khối ngọc thạch đem phía trên trận pháp xóa đi thiết t r í cái mới một cái sau đó lắp đặt tại năng lượng của nàng ở trung tâm tốt đến chúng ta thử một lần hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn vừa cười vừa nói làm sao thử nam hải nữ hải có chút mong đợi nhìn xem hắn bay về phía bầu trời hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn cười cười chỉ chỉ trên trời được nam hải hưng phấn gật gật đầu đi hạ toại sơn hà nhìn một chút cửa sổ đưa tay ôm hai người p h ầ n e o đừng sợ hướng phía hai người cười cười hạ toại sơn hà nhẹ nhàng nhảy lên ôm hai người tới trên cửa sổ sau đó đem mở ra nghiêng lấy thân thể chui ra ngoài đem các ngươi cánh mở ra hạ toại sơn hà mang theo hai người bọn họ nhảy đến trên nóc nhà đối bọn hắn nói được rồi nam hải cùng nữ hải vui vẻ dương cánh hai người cánh đều làm màu đen đứng tại trên nóc nhà bọn hắn hướng phía hạ toại sơn hà cười bay về phía bầu trời thử một lần hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn ra hiệu ừng nam hải cùng nữ hải hướng phía hắn nhẹ gật đầu sau đó ấn một cái nút cánh chậm rãi kích động chậm rãi hướng phía bầu trời bay đi nam hải lần nữa ấn một cái nút cánh kích động tốc độ tăng tốc bay thẳng hướng mấy trăm mét không t r u n g chỗ nữ hải theo sát phía sau tại cạ ghen tòa thành trên bầu trời hai cái thân ảnh tại thiên không hưng phấn bay lượn m ộ i muội lượng điện thật không có một chút xíu biến mất đại ca ca thật không có gạt chúng ta nam hải mặt mũi tràn đầy hưng phấn đ ị a tại thiên không bay lượn đúng vậy về sau chúng ta cũng có thể đi bên ngoài nhìn một chút chúng ta cũng có thể cuộc sống bình thường nữ hải hưng phấn đ ị a n g ử a đầu nhìn lên bầu trời nếu như nàng năng khóc lời nói nàng hiện tại khả năng đã cao hứng khóc lên hai người chậm rãi r ử a chung một chỗ nam hải bên trái cánh cùng nữ hải bên phải hợp lại cùng nhau tạo thành một cái cánh bọn hắn nhìn một chút phía dưới trên nóc nhà thanh niên hai người liếc nhau một cái bay thẳng đi qua hạ toại sơn hà hơi kinh ngạc nhìn xem hợp lại cùng nhau cánh trong lòng hơi có chút kinh ngạc thế giới này máy móc trình độ thật đúng là trên địa cầu không thể so sánh mô phỏng đại ca ca ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ bay sao hai người ngồi tại trên nóc nhà nữ hải trong mắt lóe lên một cái lam sắc quang n m chỉ chỉ vị trí giữa tại nơi đó chậm rãi xuất hiện một cái khảm nạm địa phương chúng ta trên cánh diện d u n g hợp ký ức kim loại mội mội ta có thể dùng con mắt k h ô n g chế nam hải ở một bên đối với hắn giải thích nói có thể không có cái này ta cũng có thể bám vào trên cánh hạ thoại sơn hà cười cười đi đi qua phần l ư n g tựa ở bọn hắn cánh trôi nuôi tiếp chúng ta muốn bay nam hải trên mặt lộ ra hưng ơ phấn thần s ắ c hô cất cánh đi vừa vặn nhìn một chút anh vương thành cánh đêm hạ thoại sơn hà hướng phía bọn hắn nhẹ gật đầu nam hải nữ hải nhẹ gật đầu cánh t ừ từ lớn lên x o ạ t vỗ cánh bay cao bọn hắn hướng thẳng đến bầu trời bay đi còn có thể lại nhanh sao hạ thoại sơn hà hỏi chỉ cần có thể lượng sung túc trên lý luận có thể vô hạn nhanh nữ hải ở một bên nói vậy liền ra tốc đến một trăm h cây số hạ thoại sơn hà nói được rồi muội muội tăng thêm tốc độ nam hải vô cùng hưng phần nói được rồi nữ hải nhẹ gật đầu trong mắt lóe ra quang trạch tốc độ của bọn hắn đột nhiên tăng tốc a a thật quá tuyệt vời nam hải mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa lớn tiếng la lên nữ hải mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa giang hai cánh tay chiếc cánh này thật sự là cao cấp hạ toại sơn hà hơi kinh ngạc nhìn một chút đồng thời cảm thụ một chút thân thể bọn họ không có chút nào vấn đề hàn cánh ngạch miễn cưỡng xem như cánh vỏ sò đừng nói phi hành liền là kích động nhanh lên đều là một cái vấn đề lớn lấy hắn hiện tại tu vi tốc độ phi hành chỉ có thể đạt tới ba bốn mươi cờ m h chậm đến không được hắn trong lòng hơi động một tầng sương mù đem bọn hắn che kín ở lại không ảnh hưởng tầm mắt của bọn hắn tránh cho bị những người khác nhìn chăm chú nói tốc độ còn có thể lại nhanh chúng ta đi thái ngô sông trên không hạ toại sơn hà đối bọn hắn nói m u ộ i muội nhanh lên nữa được rồi một trăm năm mươi ngàn mét một trăm bảy mươi hai trăm n ữ hải nói nhìn một chút hạ toại sơn hà hắn phát hiện một c ố vòng phòng hộ đem hắn vây quanh ha ha ha, ha. nam hải ngược rộng cười lớn cười nước mắt đều chảy ra hai trăm tốc độ đã coi như là cực nhanh không đến năm phút bọn hắn liền tới đến thái ngô sông trên không nữ hải thấp xuống tốc độ ở trên không bọn hắn có thể nhìn xuống toàn bộ thành thị q u a n cảnh mỹ lệ thái ngô sông từng sàn tản ra các loại nhan sắc cao úc chúng ta đáp xuống thành mắt phía trên muội muội chúng ta đáp xuống cái kia trên không nam hải lớn tiếng hô anh vương thành mắt là một cái to lớn đu quay một trăm ba mươi bốn m chi cao được người xưng là anh vương thành mắt ban đêm đã đình chỉ vận doanh có khả năng sẽ người phát hiện chúng ta nữ hải tương đối lý tính một chút n h ư mày không có việc gì đi thôi hạ toại sơn hà quay đầu đối nữ hải nói được rồi đại ca ca nữ hải nghe được hắn lập tức nhẹ gật đầu người điều khiển cánh nhanh chóng hướng phía anh vương thành trên mắt ba người đứng ở phía trên l ặ n g lặng nhìn toàn bộ anh vương thành cảm ơn ngươi đại ca ca nếu như không phải ngươi chúng ta khả năng vĩnh viễn đều phải sống ở đó cái khô khan trong thành bảo nữ hải quay đầu nhìn hạ t o ạ sơn hà mặt mũi tràn đầy cảm kích nói đêm nay là ta nhất vui vẻ một ngày đúng vậy cũng là ta nhất vui vẻ một ngày nam hải quay đầu nhìn xem hắn nếu như có thể mà nói cho ngươi mãi mãi nói một tiếng đưa ta một chút khai loại kim loại này đi hạ toại sơn hà nghĩ nghĩ hướng phía bọn hắn nói mới đầu hắn là có chút hiếu kỳ nam hải thân thể đương nhìn thấy thân thể của bọn hắn tình hữu lúc lại dâng lên một tia đồng tình phản chứng với hắn mà nói một cái ngọc thạch điện trận chi phí cũng liền mấy ngàn đưa bọn hắn hai cái cũng không quan trọng nhưng nhìn thấy khai kim loại thời điểm làm hắn dâng lên một cái ý nghĩ t r ư ớ c 185, vương tử cùng công chúa ba người đứng tại anh vương thành mắt phía trên nhìn phía xa tòa này l ạ lâm thành thị đối nam hải nữ hải cũng là thế giới xa lạ được rồi đại ca ca mãi mãi yêu thương vô cùng chúng ta hắn biết ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy nhất định sẽ cho ngươi một chút hay nam hải trên mặt lộ ra dáng tươi cười được rồi cảm ơn các ngươi hạ toại sơn hà hướng phía bọn n h ắ nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói là chúng ta c ả m ơn ngươi đại ca ca nữ hài nhìn xem hắn trên mặt lộ ra một tia vui vẻ dáng tươi cười đại ca ca ta gọi v g y ờ ổ ẩn ê lì ra muội muội ta hiểu lạ doãn lì ra nam hải cười nói lấy đại ca ca tên gọi là gì hạ toại sơn hà hạ toại sơn hà thốt ra bất quá rất nhanh liền sửng sốt một chút đến kinh ngạc hỏi ngươi nói ngươi gọi v g y ờ ổ ẩn ê lì ra doãn lì ra không phải ca d è n ca d è n là chúng ta thúc thúc bất quá n ã i n ã i nói bởi vì một chút nguyên nhân để chúng ta ở bên ngoài trước mặt mọi người gọi hắn là phụ thân nhưng là chúng ta rất ít đi ra tòa thành vậy ồ ẩ n nói Hệ lì dạ kazen hạ toại sơn hà nhìn bọn họ một chút không nghĩ tới các ngươi vẫn là công chúa cùng vương tử chúng ta không phải vương tử cùng công chúa vậy ồ ẩ n lắc đầu trên mặt lộ ra cô đơn thần sắc tốt mặc kệ các ngươi có phải hay không vương tử cùng công chúa chúng ta hiện tại cần phải trở về hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn cười cười đi thôi nếu như người hầu phát hiện các ngươi mất đi tuyệt đối sẽ phát điên tìm các ngươi ừng vậy ổ ẩn cùng éo la nhẹ gật đầu đại ca ca về sau sẽ còn mang bọn ta đi ra không về sau để ngươi n ã i n ã i mang các ngươi ra chơi đi ta qua mấy ngày liền phải đi về hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn cười cười n ã i n ã i sẽ không mang bọn ta ra ngoài vậy ổ ẩn có chút không bỏ được nhìn một chút chung quanh làm sao lại bà ngươi như thế thương các ngươi làm sao lại không mang theo các ngươi đi ra ngoài chơi đâu hạ toại sơn hà cười cười sẽ b é o là ở bên cạnh nhìn một chút hắn gật đầu tốt ta khả năng này là bởi vì mãi mãi không yên lòng thân thể của các ngươi khỏe mạnh cho nên không mang theo các ngươi ra ngoài hạ toại sơn hà kiểm tra thân thể của bọn hắn hai người bọn họ nơi ngực thương thế đã là trí mạng đạt thương nếu như thời gian dài không có lượng điện bọn hắn liền sẽ tử vong có lẽ là bởi vì nguyên nhân này vị kia nữ vương không dám mạo hiểm bất quá hắn cũng có chút hiếu kỳ tại sao muốn đem bọn hắn hai cái đặt ở cạ rẽn tòa thành vì cái gì thế nhân không biết hai vị này vương tử công chúa bay lên véo là nhẹ giọng nói một bên người ổ ẩn không có nói chuyện hai mắt đánh giá chung quanh cánh kích động nhanh chóng hướng phía cạ rẽn tòa thành vị trí bay đi hai người nhìn xem trên đường tình cảnh trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười ta đưa các ngươi trở về sau đó ta muốn trở về tham gia hiến hội bay đến tòa thành trên nóc nhà hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối hai người nói chúng ta không muốn trở về trong phòng đã ngốc đủ rồi sơn hà ca ca chúng ta có thể cùng ngươi cùng đi hiến hội sao vậy ồ ẩn có chút chờ mong nhìn xem hắn có thể chứ vẹo lạ cũng ngẩng đầu nhìn hắn có thể đương nhiên không có vấn đề vậy thì tốt chúng ta đi thôi hạ toại sơn hà nhìn xem hai người bọn họ nhẹ gật đầu hắn đối với thân phận của hai người ngược lại là không có bao nhiêu lưu ý vốn cũng không nghĩ trên người bọn hắn đổ quá nhiều đồ vật ba người lại bay đến đi đến hành lang vị trí hạ toại sơn hà sửa sang lại một chút quần áo hướng phía bên trong đi đến vậy ồ ân cùng éo là một tả một hữu đi theo bên cạnh hắn hạ toại sơn hà nhìn bọn hắn một chút vô vô phía sau lưng của bọn hắn có lẽ là yến hội đã chính thức bắt đầu trong hành lang không có một cá nhân bọn hắn là từ cửa chính địa phương tiến vào đi đến trong đại sảnh hạ toại sơn hà phát hiện bên trong cả đám ngay tại khiêu vũ cổ lão quý tộc yến hội yến hội đằng sau chính là vũ hội đối với trong sân vũ đạo hắn hoàn toàn không biết xem ra tới không phải lúc hạ toại sơn hà nhìn xem chín mươi phần trăm người đều tụ tập trong đại s ả n h bất đắc dĩ lắc đầu vậy ồ ẩn veo lạ các ngươi lại sẽ vũ đạo hạ toại sơn hà hướng phía phía dưới đi đến đối bên cạnh bọn hắn hỏi sẽ không veo lạ đầu tiên lắc đầu tốt à vậy chúng ta liền đi ăn đồ vật vừa vặn cơm tối còn không có ăn trên mặt bàn còn có đồ vật hạ toại sơn hà cười cười hướng phía bên cạnh trên mặt bàn đi đến các ngươi nói không hắn nhìn một chút bên cạnh hai người nói、ừ. hai người nhẹ gật đầu cho chúng ta cầm bà phần bữa tối hạ toại sơn hà đi đi qua nhìn nhìn một bên người hầu hướng phía các nàng vừa cười vừa nói được rồi tiên sinh xin chờ một chút người hầu nhẹ gật đầu đi đến một bên trên mặt bàn cho bọn hắn kia bà phần đồ ăn ăn chút đồ vật các ngươi cũng không biết khiêu vũ đến nơi này rất không ý tứ hạ toại sơn hà nhìn xem hai người mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói vậy cũng so ở tại trong phòng có ý tứ vậy ổ ẩn trên mặt lộ ra một tia nụ cười không sai Cùng đại ca ca cùng một chỗ tương đối có cảm giác an toàn vẹo lạ nhìn một chút hắn tuất ă n cơm đi hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn nói hắn rời đi ước chừng nửa giờ dựa theo hiến hội quá trình c h ỉ ít còn có hơn một giờ mới kết thúc người đã đi đâu ta vừa rồi tìm ngươi đã lâu tại sao lại xông ra lúc này lý lý ấy đi tới hơi kinh ngạc nhìn một chút trên bàn vệ ổ ẩn cùng vẹo lạ đi trong hành lang ở lại một hồi đây là mới quen tiểu đệ đệ tiểu nội muội vệ ổ ẩn v ẹ lạ hạ toại sơn hà hướng phía hắn vừa cười vừa nói l ý lí chăm chú nhìn nhìn và ẩ n h nờ trong mắt càng thêm kinh ngạc đã ăn xong sao đã ăn xong đi nhảy điệu nhảy yến hội còn có một đoạn thời gian đâu ta cũng sẽ không khiếu vũ ta liền chuẩn bị tại nơi này làm đến yến hội kết thúc lần sau còn có loại này yến hội ta cũng không tới hạ toại sơn hà cười lắc đầu ngươi thật là không phải cái thân sĩ、si、nha văn na đi đến cũng tới đến lí ý ấy bên cạnh nghe được hắn cự tuyệt cười nói ra tại vũ hội bên t r ê n cự tuyệt một vị nữ sĩ mời thế nhưng là phi thường không lễ phép kia thật là không có ý tứ ta cũng không biết còn có loại quy củ này hạ toại sơn hà bất đắc dĩ nhìn về phía l ý lì ấy không sao l ý lì không quan tâm lắc đầu nhìn một chút một bên văn na tiếp tục tìm ngươi bạn nhảy chớ q u ấ y dày chúng ta văn na hơi có chút bất mãn là ai như thế không lễ phép đột nhiên một tiếng nam sĩ thanh âm truyền đến l ý lì ấy tao mày nhìn về phía đi qua hắn ca ca cùng ăn mận tại bọn hắn bên cạnh còn có mấy tên thanh niên cùng mỹ nữ vị này là ngao thật đúng là không lễ phép chật chật ạn bật đi tới từ trên xuống dưới đánh giá đến hạ t ọ a sơn hà trong miệng phát ra chật chật thanh âm trong mắt cùng trong miệng tràn đầy khinh thường theo sau lưng mấy người mặc trang phục chính thức thanh niên nam tử cũng nhìn đi qua đại ca không có chuyện mang ngươi bằng hữu rời đi nơi này chương một trăm tám mươi sáu l ê nghi lý lị có chút bất mãn nhìn xem ạn bật đối ca ca của nàng cau mày nói tóc vàng thanh niên cho nàng một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ Mỹ lễ ệ Lý Lý l Ấy thấy tiểu thư, ta biết ngươi không nên mời cái này, không không cảm nên này phục é p phía phía p ra hỏa. sau đang tọa nhìn ánh nhìn hạ hạ. h Án nói, tướng dùng sân bật mắt về về Lý Lý Lệ Ấy đó cơm hạ. Lễ phục màu đen ngược lại có một cái to lớn logo nhất làm cho người buồn cười là vậy mà không có cả vạn đây chính là cả rèn đại công tức công tử lễ t h à n h nhân như ngươi loại này tùy ý cách ă n mặc cũng quá không tôn trọng người a đây là người khách nhân chuyện nên làm sao còn có vị tiên sinh này ăn cơm tư thế ha ha nói khó nghe chút giống như chưa ăn qua tốt như vậy đồ ăn cơm tây hiểu như thế thô bị người khó mà đến được nơi thanh nhã ạn vật thanh âm tại toàn bộ đại sảnh xem như rất vang dội chung quanh một số người đều có thể nghe được rõ ràng hạ toại sơn hà nhữ mày một bên lì lìa sắc mặt có chút khó xử âu đại lục quý tộc t i ệ t tối phi thường chú trọng lễ nghi nhưng là theo thời gian một chút chi tiết dâu rĩa không đáng kể đồ vật mọi người hiện tại đã không có lấy trước như vậy quan tâm hạ toại sơn hà ăn mặc nói đến vấn đề thật đúng là rất lớn lễ phục bên trên không thể có logo đây là đối tiếp khách chủ nhân tôn trọng cả v ậ t nhà bình thường là thiết yếu đây là tại chính thức trường hợp xuyên pháp về phần ăn cơm đây cũng là lễ nghi cơ bản lý lị cảm thấy mình chủ quan dù sao hắn đến từ một cái tiểu nhân quốc gia mình hẳn là nhắc nhở một chút nhưng tương tự là một m được thỉnh mời người mang tới khác h nhân dưới tình huống bình thường cũng sẽ không bị bên ngoài vạch tới nhất là toàn bộ ban đêm vừa mới thò đầu ra hạ toại sơn hà nhưng hiện tại hạ toại sơn hà bị người công khai vạch đến trên địa cầu hắn còn mặc quần jean tham gia qua một chút tiến hội đâu người khác còn không phải cười dạng dỡ hầu ở chung quanh hắn hắn đối với mấy cái này không có khái niệm đối với chính thức trường hợp mang cả vạt hắn vẫn là biết một chút nhưng là hắn lại có chút không thích mang những trói buộc này đồ vật đơn giản quá phiền t o á i phim ảnh tv bên trong cái nào mặc trang phục chính thức mặt người dạ thú muốn cờ di nữ nhân vật chính thời điểm không phải trước hơi thả lỏng cà vạt đây không phải phiền phức sao nếu như không có cà vạt tiến độ tối thiểu nhất có thể nhanh lên đương nhiên hạ toại sơn hà không có loại ý nghĩ này chỉ là một loại sinh hoạt thái độ cùng tư thái a n b ấ t đây là ta mời tới khách nhân lý l ì ấy mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn xem hắn đây không phải ai mời vấn đề mà là a n b ấ t nhìn về phía hạ toại sơn hà có ít người bản chất liền là một cái lạc hậu g i a hỏa không có khả năng leo lên phong nhã c h i đài dê ơ ầy đột nhiên ngồi tại hạ toại sơn hà bên cạnh người ổ ẩn đứng lên nhìn chằm chằm ả n bật lớn tiếng hô vậy ổ ẩn thanh âm rất vang trong lời nói tràn đầy phẫn nộ trong nháy mắt đem toàn bộ hội trường người hấp dẫn tới dê ơ ầy mặc dù không phải lời mắng người nhưng là tại trường hợp này để cho người ta chỗ nào mát mẻ đi chỗ nào đợi đã là không nhỏ ngôn t ử chủ yếu nhất sự tình thanh âm còn cái này bao lớn tiểu quỷ ngươi đang nói cái gì hắn bất nhìn xem tất cả mọi người nhìn chăm chú tới sửa sang lại mình quần áo mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra ngươi đang nói cái gì ngươi là cái nào một nhà tiểu hải không biết nơi này là hiến hội sao la to thành cái gì thể thống n g ư ơ i nhà ngươi dạy thế nào ngươi dạy thế nào ta không cho ngươi quản nhưng là mời ngươi rời đi nơi này còn có không cho phép vũ nhục chúng ta đại ca vậy ồ ẩn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm ăn bớt giống như một cái phẫn nộ tiểu sư tử ngươi đại ca ả n bật nghe được hắn triệt để phẫn nộ tiểu tử ngươi vậy mà tướng một cái hoàng hô cái này cá nhân vì đại ca ha ha ngươi xem một chút hắn bộ dạng này c h ắ c không được ngươi như thế không lễ phép thật đúng là hạng người gì cùng hạng người gì cùng một chỗ tiểu quỷ ngươi xem một chút sắc mặt ngươi ha ha các ngươi quả thực là đ ố i tất cả tân khách vũ n ụ c thật không biết các ngươi là như thế nào trà trộn vào trận này đến hội ả n bật vừa nói một bên chỉ vào bọn hắn các ngươi biết các ngươi hiện tại hình tượng sao thật giống như ta hiện tại đưa tay chỉ vào các ngươi dạng này như thế không lễ phép có phải hay không cảm thấy tức giận phi thường không sai chúng ta cũng là cảm thấy như vậy tại hôm nay cái này lòng trọng như vậy trên hiến hội các ngươi vậy mà như thế không lễ phép ta yêu cầu các ngươi hướng ta xin lỗi hướng nơi này tất cả mọi người xin lỗi t r u n g quanh một đám vây tới người nhìn xem hạ toại sơn hà lại nhìn một chút khỏe miệng còn lưu lại cặn bã hơi ổ ẩn nhẹ nhàng cười cười hạ toại sơn hà nghe được hắn cười đứng lên cầm lấy một cái khăn tay xoa xoa không có ý tứ nhún núi vai không có ý tứ làm một kẻ n g o ạ i lai có chút quy củ thật đúng là không hiểu ta hướng đang ngồi tất cả mọi người xin lỗi hắn nói hướng phía người chung quanh bái ha ha thằng h ề ngay cả cái quy củ cũng đều không hiểu đến cũng không cần ra mất mặt xấu hổ hắn bật nhìn xem hắn cúc c u n g xin lỗi mặt mũi tràn đầy khinh thường nói l ý lịa sắc mặt đã phẫn nộ phi thường chung quanh một số người nhỏ giọng trò chuyện với nhau nhiều hứng thú nhìn xem cuộc nháo kịch này nhưng là hạ t o ạ i sơn hà ngầm đầu trên mặt lộ ra một kia lanh ý ánh mắt nhìn về phía ản bật ngươi dùng ngón tay ta dựa theo các ngươi quy củ của nơi này liền là ngươi đối ta vũ đ ụ c như vậy ta liền dựa theo chúng ta nơi đó phương pháp giải quyết mỗi cái địa phương đều có quy củ mấy chữ cuối cùng từ hắn trong miệng thốt ra mà lúc này hạ t o ạ i sơn hà tay đã bắt đầu chuyển động tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt dưới hắn trực tiếp tướng trên mặt bản tràn đầy một chén rượu đỏ hướng phía ản bật r ồ i đi người chung q u n h chỉ cảm giác một vòng ánh sáng màu đỏ theo s á t liền nghe được một tiếng đụng trọng hưởng tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem ngã trên mặt đất tàn h bớt một chén rượu đỏ tướng một cá nhân r ộ i ngã trên mặt đất cái này cũng quá khoa trương bất quá càng khoa trương là cái này thanh niên cũng dám tại c ả rèn đại công tức trên yến hội trực tiếp động thủ đây là muốn đánh c ả rèn đại công tức mặt mũi không có ý tứ tại trên yến hội động thủ hẳn là không lễ phép ta xin lỗi hạ toại sơn hà hướng phía chung quanh cả đám cười cười đem trong tay ly rượu đỏ để lên bàn chuyện gì xảy ra lúc này một cái trung niên thanh â m chuyển tới c a o mày mặt mũi tràn đầy không vui đi tới hôn đản r a hỏa trên đất tàn bật xoa xoa trên mặt mình rượu đỏ lửa giận trong lòng bên trong đốt hắn đã có thể nghĩ đến hôm nay về sau rất nhiều người sẽ trào phúng hắn bị một cái khỉ da vàng tại trong yến hội dội cho một mặt rượu đỏ hơn nữa còn trùng điệp té lăn trên đất hắn đã có thể nghĩ đến một số người dị dạng cùng trào phúng ánh mắt cái này đối với một cái quý tộc tới nói quả thực là sỉ nhục lớn lao hôn đản da hỏa người đang chết t mười năm trước sự kiện bên trên a n b e t có chút chật vật đứng lên ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hạ toại sơn hà sự tình hôm nay ta nếu như không cho ngươi nỗ lực giá cao t h a m trọng ta cũng không phải là a n b e t khoa phỉ liệt chuyện gì xảy ra trung niên thanh âm lần nữa truyền đến t r u n g quanh cả đám chủ động tránh ra một con đường có người nhỏ giọng hôm ộ t tiếng cạ rẽn đại công tước cạ rẽn đại công tức là một cái hơn bốn mươi tuổi trung niên hắn thuộc về cạ rẽn gia tộc thứ ba thay mặt thừa kế tước vị người một thân trang phục chính thức cả cá nhân lộ ra tinh thần s á n g l á n g điển hình âu mỹ đ ạ i thuốc c ả rèn đại công tước an bật hít một hơi thật sâu sắc mặt khó chịu chỉ hướng hạ t o ạ i s â n hà r a hỏa này không chỉ không tôn trọng chúng ta an bật hướng kéo luân đại công t ư ớ c nói bất quá c ả rèn đại công t ư ớ c thân thể lại hơi s ư n g sở vội vàng hướng phía phía trước đi đến huệ ố ẩn huệ lạ các ngươi làm sao tại nơi này mà lại r a hỏa này lại còn dùng rượu rội tại trên mặt của ta như loại này người quả thực là đối với an bật đi theo cạ rèn đại công tức bên cạnh mặt mũi tràn đầy căm hận lướt qua hạ toại sơn hà trong miệng càng không ngừng nói bất quá khi hắn nghe được c ả dẹn đại công tức nói thời điểm cả cá nhân hơi xứng sờ để hắn ra ngoài hắn tại nơi này khi dễ đại ca ca véo là đưa tay chỉ hướng ạn bật nói thẳng c ả dẹn đại công tước là ra hỏa này ả n bật nghe được gặp lạ thân thể một cái cơ linh vội vàng mở miệng muốn giải thích cái gì phút f nhưng là làm hắn không nói gì cũng không có nghĩ tới là một cái có chút thanh â m trầm thấp từ cả rèn đại công tức trong miệng truyền thuyết tới hãn bật hơi s ư ơ n g sở mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phút ép! ép. đừng để ta nói lần thứ ba cả rèn đại công tức quay đầu nhìn chằm chằm hắn mặt mũi tràn đầy âm chầm nói hãn bật không nhịn được hướng phía đằng sau lui lại mấy bước cảm thấy không thể tưởng tượng được nhìn xem cả rèn đại công tước t r u n g quanh cả đám cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sau đó chăm chú đem ánh mắt nhìn về phía cái kia vừa rồi mở miệng nói chuyện tiểu nữ hài bởi vì tiểu nữ hài một câu c ả rèn đại công tức trực tiếp để ản bật lăn ra ngoài mà lại câu này phụ cốp thế nhưng là tương đương với ngươi tê liệt cút cho ta đây quả thực là mang theo vũ nhục tính ý tứ nhưng là c ả rèn đại công tức xác thực nói ra chỉ vì nữ hải kia một câu điều này khiến mọi người nghĩ đến c ả rèn đại công tức mười năm trước thu dưỡng một cái nam hải cùng một nữ hải có rất ít người gặp qua bọn hắn nghĩ không ra hiện tại thứ nhất lần gặp gỡ lại là loại tình huống này cái này khiến bọn hắn nghĩ đến vừa rồi án bất lối ra nói nam hải kia thô b ỉ nếu như bị c ả rèn đại công tức biết lấy cái này thái độ đoán chừng sẽ cho người trực tiếp đem hắn ném ra bên ngoài đi ta án bật trên c h á n xuất hiện một tia mồ hôi lạnh theo sát sắc mặt khó xử hướng phía bên ngoài đi đến hắn biết c ả rèn đại công tức là người nếu như mình còn dám tại nơi này đợi tuyệt đối sẽ bị ném ra vậy ồ ẩn nhớ lạ chúng ta trở về c ả rèn đại công tức nhìn xem hai người bọn họ nhẹ giọng nói hai người ngẩng đầu nhìn hạ t o ạ i sơn hà đại ca ca chúng ta đi về trước ngày mai ta để m ạ i m ạ i đi đón ngươi trở về đi hạ toại sơn hà cười sờ lên hai cá nhân đầu một bên c ả rèn đại công tức con người không nhịn được rụt rụt con mắt chăm chú quét một vòng hạ toại sơn hà người khác không biết ổ ẩn cùng éo là ý tứ nhưng là hắn tin tưởng cái này mãi mãi cũng không phải là lại nói m â u t h â n hắn mà lại cái này thanh niên có chút thân mật sờ đầu động tác hắn nhìn thấy ổ ẩn cùng éo là không có chút nào phản đối ngược lại mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười làm hắn trong lòng c h ấ n kinh ừ m hai người nhìn một chút hắn nhẹ gật đầu cả rèn đại công tức đưa tay dắt cánh tay của bọn hắn nhìn xem hạ thoại s â n hà cuối cùng vẫn không nói gì thêm ngược lại nhìn về phía chung quanh tất cả mọi người không có ý tứ chư vị một điểm nhỏ nhạt đệm hy vọng không có q u ấ y dày các ngươi n h à h ư ớ n g tại nơi này hướng mọi người nói tiếng thật có lỗi không có việc gì cả rèn đại công tước vậy ổ ẩn h â n tức cùng nghéo lạ h â n tức thật sự là xuất khí mỹ lệ chung quanh một đám quý tộc thinh anh vội vàng nói cả rèn đại công tức ấ y náy hướng phía đám người nhẹ gật đầu nắm ồ ẩn cùng nghéo lạ rời đi t h lý, lý đi, đi cười, cười. một bên văn na sắc mặt có chút không dễ nhìn đứng tại li li ấy bên cạnh ngươi rõ ràng không biết bọn hắn hiện tại ngươi tại sao cùng bọn hắn như thế quen thuộc ngươi lì lì tiếp tục hỏi tốt tốt hạ toại sơn hà lắc đầu ngươi hỏi ta cũng sẽ không nói cho ngươi lý lịa cao mày nhìn xem hắn cũng không tiếp tục hỏi nhiều dù sao quan hệ của hai người chỉ là tương đối tốt một điểm hợp tác đồng bạn y ế n hội tiếp tục tiến hành hạ toại sơn hà ngồi trên ghế n h ả m chán nhìn xem thầm nghĩ có lẽ thân phận chuyển biến mình nên học tập một chút một chút lễ nghi bên trong phòng yến hội một đám quý tộc cùng tinh anh thỉnh thoảng q u é t tới hôm nay hạ toại sơn hà biểu hiện nhưng điều rất nhiều người kinh ngạc ngoại trừ có chút không lễ phép trang phục bên ngoài liền là hắn đem rượu trực tiếp r ộ i ngược lại ăn bớt loại này có chút không theo quy đạo cự người ra vàng có chút không tầm thường đ á m phách còn có chính là hắn cùng c ả rèn đại công tức con cái quan hệ có chút làm cho người nghi hoặc l ý lìa trước đem hạ toại sơn hà đưa về gian phòng bên trong mà lúc này một cái lao g i ả t ạ i hai tên trung niên đồng hành lại lặng lẽ đi vào c ả rèn tòa thành c ả rèn đại công tức đứng tại cổng vị trí cung cung kính kính đem đón vào vậy hạ c ả rèn đại công tức một gối quy xuống hôn một cái nữ tính tay của lão giả lưng đứng lên đi nữ vương hướng phía hắn g ơ lên một chút trực tiếp hướng phía bên trong đi đến vậy ồ、oh, ẩn héo là hai đứa bé kia hiện tại đã ngủ chưa không có b ậ y hạ bọn hắn đang đợi ngài cạ rèn đại công tức nói ừng nữ vương nhẹ gật đầu nghĩ đến vừa rồi cùng hai đứa bé video liên tuyến tốc độ dưới chân nhanh hơn một chút ngày thứ hai buổi sáng hạ toại sơn hà cự tuyệt ly ly ấ y muốn dẫn hắn dạo chơi anh vương thành h ả o ý tại trong t i ể u điếm nghỉ ngơi tại hơn chín điểm loại thời điểm hai cái mặc đồ vét trung niên gõ cửa phòng của hắn hạ toại sơn hà cũng không có ngoài ý mớn mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi theo đám bọn hắn đi ra khách sạn ngồi một cỗ xe sang trọng lần nữa hướng phía c ả rèn tòa thành phương hướng chạy tới tiên h sinh mời hôm nay tại tòa thành cổng c ả rèn đại công tức đứng tại nơi đó nhìn thấy đi tới hạ toại sơn hà nói được rồi vậy ồ ẩn nhẹo l à n mãi mãi tới rồi sao hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười hỏi cạ rèn đại công tức mật người sau đó nhẹ gật đầu đã đang chờ hạ toại tổ trưởng nghe được c ả rèn đại công tức trực tiếp điểm minh thân phận của hắn hạ toại sơn hà cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn nếu như một cái đường đường đại quốc hiện tại còn không biết tin tức của hắn vậy thì có chút kỳ quái t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám mười năm trước sự kiện bên trong hạ toại quốc hạ toại tổ trưởng gờ rằng nữ vương bệ hạ vậy ồ ân cùng éo là trong phòng trong phòng khách t h ổ hoàng sắc phòng ốc cùng cái bản một tên tóc trắng bệnh lao phụ nhân nhìn thấy hạ toại sơn hà tiến đến đứng người lên nhìn xem cổng hắn nói hạ toại sơn hà đồng dạng nhìn về phía tên này đã coi như là lao bà bà lao giả lao giả tóc bạc nếp nhăn đời mặt bây giờ đã hơn tám mươi tuổi tuổi nhưng là chính là cái này lão bà bà được xưng là thế giới quyền lợi lớn nhất nữ nhân hoàn toàn xứng đáng cấp thế giới nữ vương nhậm chức gợ rằng nữ vương hơn năm mươi năm thời gian chứng kiến gợ rằng quốc hưng suy kinh lịch triều đại hưng khởi cùng biến thiên có thể nói là chân chính nói thể nữ là gợ rằng quốc miệng vàng lời vàng ngọc. Gờ rằng Gờ quốc không giống với cái khác nước cộng hòa quốc gia có được nữ vương đồng thời chủ yếu nhất là nữ vương có được cực lớn quyền lợi gợ rằng quốc lịch sử đã từng phát sinh qua hai lần biến thiên một lần là quang vinh cách mạng thời kỳ đó nữ vương quyền lợi bị suy yếu rất lớn chính phủ quyền lợi bị cực lớn tăng cường bất quá tại ước chừng mười năm trước gợ rằng trong nước phát sinh một lần biến hóa cực lớn tại về sau dĩ vãng những cái kia đối với vương thất xưng hô lần nữa đem ra chính phủ được xưng là vương thất đội cận vệ quốc gia hiến pháp ban bố cùng thực hành cần nữ vương ký tên đồng ý thủ tướng mặc dù là thông qua dân chúng tuyển cử nhưng là nữ vương có được bãi miễn thủ tướng quyền lợi có được đặc xá một cá nhân tội ác quyền lợi trong nước quân đội đại bộ phận đều là nắm giữ tại nữ vương trong tay đương nhiên gờ giảng quốc cũng có một bộ hạn chế nữ vương quyền lợi pháp luật tại hiện đại cái này mở ra niên đại nếu như vương quyền ngung đốc đồng dạng sẽ bị người lật đổ mười mấy năm trước tại vương thất vương quyền bị suy yếu rất lớn trong lúc đó vương thất thường xuyên làm một chút từ thiện hoạt động vương tử thường xuyên tham gia quân sự cứu viện hoạt động một mực thể hiện một cái thân dân hình tượng cũng là cái này tưởng tượng một mực duy trì đến hiện tại tại dân chúng trong lòng hình thành một cái tốt ấn tượng gợi rằng vương thất mới duy trì đến hiện tại gợi rằng nhân tài của đất nước một mực cường đại đến hiện tại trên thực tế đến bây giờ nữ vương rất ít can thiệp quốc gia vận chuyển hết thể đều có chính phủ công bằng công chính xử lý nhưng là ai cũng biết quốc gia chân chính t r ư ở n g không giả vẫn là vương thất mời ngồi nữ vương mang theo một bộ bao tay trắng hướng phía hắn ra hiệu nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ngồi tại nữ vương bên cạnh hạ toại tù trưởng là một vị kỳ nhân cảm ơn ngươi vì ồ ẩn éo là hai đứa bé làm sự tình nữ vương cảm tạ hướng phía hắn có chút thấp túi đầu cơ duyên xảo hợp tại gặp được bọn hắn thời điểm ta cũng không biết bọn hắn vậy mà lại là nữ vương ngài cháu trai cháu gái hạ toại sơn hà cười cười giải thích một chút ta biết nữ vương nhẹ gật đầu vậy ồ ẩn cùng éo là sự tình hắn tin tưởng ngoại trừ mấy người bên ngoài không có người biết chuyện này hai người bọn họ hài tử đáng thương khổ bọn hắn nữ vương có chút thương cảm nói hạ toại sơn hà nhìn một chút nàng do dự một chút hỏi nữ vương bệ hạ ta có thể hỏi một chút liên quan tới ồ ẩn ẻo là sự tình ta biết ngươi nghi hoặc nữ vương chậm rãi đứng lên trong tay vịn một cái màu trắng quái trượng tựa như là đang nhớ lại hiện tại ngươi đã biết hai đứa bé sự tình ta có thể nói cho ngươi có quan hệ tại bọn hắn sự tình nữ vương nhìn một chút hắn h ồ i ức nói cái này muốn từ mười năm trước nói lên mười năm trước lần kia sự tình chắc hẳn hạ toại tù trưởng hẳn nghe nói qua mười năm trước hạ toại sơn hà suy tư một chút sau đó nhẹ gật đầu mười năm trước tại gờ giảng quốc phát sinh một kiện chấn kinh thế giới sự kiện mười mấy năm trước đại lượng nạn dân tràn vào âu đại lục lúc ấy làm âu đại lục liên minh quốc gia tiếp nạp những ngày nạn dân đã từng làm âu đại lục liên minh quốc quản sự quốc gờ giảng việc lớn quốc gia nạn dân chủ yếu tràn vào quốc gia lúc đó chính phủ quyền lợi cũng không so nữ vương thấp lúc ấy chính phủ thủ tướng tướng mấy mười vạn nạn dân an trí tại trong quốc gia nhưng là theo càng ngày càng nhiều nạn dân chăn vào hai họa ngầm bạo phát tại âu đại lục bắt đầu một chút nạn dân bạo lực sự kiện toàn bộ âu đại lục tiến vào náo động thời kỳ g ơ r ằ n g quốc đương nhiên đứng núi chịu x à o c h ă n vào nạn dân cùng nơi đó dân bản địa phát sinh tôn giáo xung đột từ trước tôn giáo chiến tranh là kinh khủng nhất thảm thiết nhất nạn dân tín ngưỡng cùng nguyên cư dân tín ngưỡng phát sinh va chạm theo sắt chính là bạo lực trong lúc nhất thời làm cả gờ giảng quốc lâm vào náo động nạn dân đại lượng gia tăng tăng cường chính phủ gánh vác chính phủ chỉ có thể suy yếu nguyên cư dân phúc lợi cái này khiến nguyên cư dân phi thường bất mãn mà nạn dân bởi vì tông giáo khác biệt đối với nguyên cư dân một ít chuyện cũng không q u ò n nhìn kết quả có thể nghĩ tại m ộ ư ơ i năm trước phát sinh một kiện c h ấ n kinh cả nước bạo động hơn vạn nạn dân du hành thị uy tiến hành n ệ n đoạt đốt tại chủ nghĩa nhân đạo cùng quốc gia an bình trước mặt quân đội chính phủ do dự kết quả thảm kịch phát sinh gờ giảng quốc nguyên cư dân cũng buộc phát du hành đối bọn này nạn dân tiến hành kháng nghị kết quả tạo thành một trận thảm liệt sự kiện tại kia một trận sự kiện bên trong hết thể tạo thành hơn nghìn người tử vong thậm chí làm cả nước anh không có nghĩ tới là bạo dân sẽ tại một tuyến duy trì an toàn vương tử cùng vương phi đánh giết thậm chí còn giết bọn hắn hải tử kết quả gờ giảng quốc ngày thứ hai phát sinh khiến toàn thế giới đều khiếp sợ sự kiện gờ giảng vương tất đội cận vệ tại ngày thứ hai tướng tất cả tham gia bạo động bạo dân toàn bộ đánh giết nữ vương trực tiếp tuyên bố bãi miễn trước mắt thủ tướng bãi miễn trước mắt chính phủ sự tình vừa ra doanh động toàn thế giới nữ vương có được bãi miễn thủ tướng quyền lợi đây là từ g ỡ rằng quốc kiến quốc đến nay liền có được nhưng lại chưa hề sử dụng qua đây là mấy trăm năm thứ nhất lần theo sát vương thất cho thấy một loại kinh khủng thế lực vũ trang trực tiếp tướng chính phủ tất cả quan viên một chút chính phủ quân đội thủ lĩnh trực tiếp trừ bỏ tại ngắn ngủi trong một tháng nữ vương thành lập một cái mới chính phủ đương chính phủ mới thành lập về sau chính phủ mới phát biểu cái thứ nhất thế giới thanh âm trấn kinh âu đại lục Kia chấn là thoát thoát này làm cả Âu động ạ i Lục chấn、động. làm âu đại lục cao cấp nhất một trong những quốc gia nếu như gỡ rằng quốc thoát âu nhất định có một ít quốc gia đi theo cái này đối với cả một cái kinh tế thể tới nói là một cái nghiêm trọng đả kích cuối cùng về sau không biết chuyện gì phát sinh thoát âu sự kiện bị hơi thở xuống tới lần này sự kiện về sau vương thất quyền lợi lần nữa leo lên tới được định phong mà cũng bởi vì lần này sự kiện gờ giảng vương thất danh vọng cũng vang vọng toàn bộ gờ giảng quốc mười năm trước cái kia đưa tin bên trên vương tử vương phi tiểu hài l i ê n lạ hơi ổ ẩn cùng ngớ lạ làm ta nhìn thấy bọn hắn thời điểm bọn hắn tứ chi bị chém tới ngực bị vật nặng xuyên thấu cho là ngay cả một hơi đều không có về sau ta để nhà khoa học đem bọn hắn tính mệnh cứu sống lợi dụng máy móc kỹ thuật đem bọn hắn cải tạo thành bộ dáng bây giờ Trước nữ vương đứng tại hạ toại sơn hà bên cạnh nhìn xem hắn chậm rãi nói vậy ồ ẩn cùng yếu lạ là bị bạo dân tổn thương thành dáng vẻ như vậy hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi nữ vương chậm rãi nhẹ gật đầu hôm qua ta nghe về ồ ẩn yếu lạ hai đứa bé nói phi thường cảm tạ hạ toại tù t r ư ở n g đối bọn hắn trợ giúp hạ toại sơn hà lắc đầu duyên phận để chúng ta nhận biết ta cũng chỉ là thuận tay giúp bọn hắn một chút hạ toại tù t r ư ở n g ngươi cần đồ vật ta có thể thỏa mãn ngươi nữ vương ở một bên tiếp tục nói hạ toại sơn hà biết nàng nói đồ vật nhẹ gật đầu vậy liền tạ ơn nữ vương bệ hạ ta ngày sau có thể vì hở ẩn h ẹ o lạ bọn hắn cung cấp loại này đá năng lượng có đầy đủ đá năng lượng về sau bọn hắn liền có thể giống người bình thường đồng dạng sinh hoạt không cần mỗi ngày đều ở chỗ này cái tỏa thành bên trong nữ vương nhìn một chút hắn sau đó bất đắc dĩ lắc đầu đứng tại nơi đó không có nói chuyện trọn vẹn do dự mấy phút hạ toại sơn hà nghi hoặc nhìn hắn cũng không có quấy i à y hạ toại tù trưởng có một chuyện không biết có thể hay không b a một chút nữ vương nhìn chằm chằm hắn hỏi mời nói hắn nhẹ gật đầu để ồ ẩn nhéo là cùng ngươi về các ngươi hạ toại quốc về sau để bọn hắn tại quốc gia của ngươi sinh hoạt sinh tồn nữ vương nhìn chằm chằm hắn hỏi ừ m hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn nàng nữ vương bệ hạ ngươi đây là vậy ồ ẩn cùng nhéo là không thể bại lộ tại công chúng phía dưới nữ vương lắc đầu sở dĩ để bọn hắn ở tại cạ r è n toàn thành là có nguyên nhân nữ vương đi đến trước ghế chậm rãi ngồi xuống mình rót một chén nước cũng cho hắn tăng thêm một điểm mười năm trước hoàng gia cận vệ đội r ế t hơn vạn cái b ạ o dân toàn thế giới đều biết đây là chúng ta doãn lì dạ gia tộc r ế t trên vạn người sinh mệnh cũng không phải là nói r ế t liền liền rét tại trước mắt trên quốc tế tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn thế giới các quốc gia thảo phạt kích động g ờ r ằ n g quốc địa vị lung lay muốn động về sau lại thêm chúng ta tuyên bố thoát âu càng là khiến sự kiện chuyển biến xấu một chút châu á cùng mỹ đại lục thậm chí âu đại lục quốc gia thậm chí quyết định đoạn tuyệt cùng gờ rằng quốc hết thể ngoại giao mậu dịch về sau bởi vì âu đại lục kinh tế thể cần một chút đại quốc hiệp nghị đem chúng ta chuyện này ép đi qua nhưng là đồng dạng cũng cần chúng ta bỏ đi thoát âu ý nghĩ cái này cùng ổ ẩn hiệu là có quan hệ gì hạ thoại sơn hà n g h i hoặc nhìn hắn tại lúc ấy cái khác mấy cái đại quốc tại ép chuyện này thời điểm bằng vào ta con trai con dâu cùng tôn nữ cháu trai vì điểm vào nữ vương nói hạ thoại sơn hà minh bạch gờ rằng quốc vương thất đồ dết tới vạn dân chúng cho dù là bạo dân tại trên quốc tế là chân đứng không vững nhưng là nếu như cầm bạo dân tướng vương tử vương phi cùng bọn hắn con cái đều sát hại vì cắt vào vậy chuyện này cũng liền dễ nói như vậy dựa theo trên quốc tế người nhận biết người ổ ẩn cùng éo là đã chết hiện tại nếu như đột nhiên xuất hiện khẳng định sẽ đối với gờ giảng quốc tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn thậm chí một chút náo động đây cũng là nữ vương vì sao tướng người ổ ẩn éo là đặt ở c ả r è n tòa thành nguyên nhân nữ vương bệ hạ vậy cũng không cần thiết đi theo ta về hạ thoại quốc đi hạ toại quốc ngươi hẳn là tinh tưởng ngay cả các ngươi gỡ giảng quốc một phần một ư ơ i trình độ đều không đạt được hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói hết thể đều có thể chậm rãi phát triển mà lại hiện tại hạ toại quốc tại hạ toại tù t r ư ở n g phát triển một chút đã tốt vô cùng nữ vương trên mặt lộ ra một tiêu nụ cười trọng yếu nhất chính là hạ toại quốc rời xa gỡ giảng quốc tại ngươi nơi đó an toàn nhất tại cái khác địa phương ta còn thực sự không yên lòng đương nhiên vậy ồ ẩn yếu là tại ngươi nơi đó ta sẽ đưa cho hạ toại tù trường ngươi đầy đủ thù lao nữ vương đối với hắn nói hạ toại sơn hà do dự một chút sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu vậy liền nhìn hai đứa bé kia ý kiến bọn hắn đối hạ toại tù trưởng phi thường thân cận ta có thể nhìn ra nữ vương trên mặt lộ ra một tia nụ cười hạ toại sơn hà gật đầu cười tướng ổ ẩn héo là mang về hạ toại quốc đối với hạ toại quốc tới nói là một chuyện tốt dù sao làm nữ vương thân cháu trai cháu gái bọn hắn ngày sau sinh tồn ở hạ toại quốc cũng tướng hạ toại quốc cùng gờ rằng quốc nối liền với nhau về sau quốc gia trên sự tình g ờ i giảng quốc có thể cung cấp rất nhiều trợ giúp làm quốc tế năm cái thường vụ quản sự quốc chi một g ờ i giảng quốc năng lượng muốn so i nhìn qua muốn cường đại rất nhiều ta đi tướng hai đứa bé kia kêu, kêu đi ra nữ vương trên mặt lộ ra dáng t ư ơ i cười giống như ngay cả nếp nhăn đều ít đi rất nhiều đi đến bên cạnh gian phòng bên trong tướng hai đứa bé hô lên đại ca ca véo la nhìn thấy trong phòng khách hắn mặt mũi tràn đầy vui vẻ chạy c h ậ m đi qua vậy ổ ẩn cũng đi theo đi qua hạ t o ạ sơn hả sờ lên hai người đầu cười cười về sau đi theo ca ca đi một cái khác quốc gia thế nào vậy ồ ẩn cùng kéo lạ hơi s ữ n g sở hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút nữ vương đến vậy ồ ẩn nhỏ lạ ngồi mãi mãi bên cạnh nữ vương mặt mũi tràn đầy nụ cười nắm cả hai đứa bé bé ngoan có một số việc ta muốn nói với các n g ư ờ i một chút nữ vương nhìn một chút một bên hạ thoại sơn hà cũng không có gì cố kỵ ở một bên cho vậy ồ ẩn nhỏ lạ nói nói nói bọn hắn liền khóc lên chăm chú đ i ệ u nắm lấy nữ vương cánh tay vê đút h ó vê đút đừng khóc đừng khóc nữ vương nhìn thấy mình cháu trai cháu gái cũng không nhịn được khóc lên hạ toại sơn hà đứng lên hướng phía bên ngoài đi đến nơi cửa c ả rèn đại công tức một mực tại bên ngoài chờ đợi nhìn thấy hắn đi tới c ả rèn đại công tức thân mật hướng phía hạ toại sơn hà hô hạ toại tổ trưởng ngài tốt c ả rèn đại công tức ngươi tốt lần thứ hai gặp mặt hạ toại sơn hà cười cười đúng nha hạ toại tổ trưởng ngài là ta gặp qua trẻ tuổi nhất có triển vọng l ã n h tụ ca rèn đại công tức có chút cung duy nói hạ toại sơn hà cùng cả rèn đại công tức ở bên ngoài cười trò chuyện với nhau bên trong nữ vương cũng đang an ủi và ổ ẩn ghẹo lạ huynh n ộ i cũng không lâu lắm nữ vương nắm bọn hắn đi ra nhìn xem một bên hạ toại sơn hà trên mặt lộ r a dáng tươi cười hạ toại tủ trưởng về sau hai cái tiểu g i a hỏa liền giao cho ngươi yên tâm đi nữ vương bệ hạ bọn hắn rất đáng yêu hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu n ã i n ã i ngươi nói về sau mỗi tháng đều sẽ đi xem chúng ta một lần ngươi cũng không thể quên B h o lạ lôi kéo nữ vương cánh tay ngẩng đầu nói với nàng yên tâm mãi mãi nhất định sẽ thường xuyên đi xem các ngươi nữ vương nhẹ gật đầu ca ca quốc gia của ngươi tại cái gì địa phương nơi đó chơi vui sao vậy ồ ân nhìn về phía hạ toại sơn hà mong đợi hỏi ừ n nơi đó không có nơi này như thế phun hoa bất quá chẳng mấy chốc sẽ biến phi thường xinh đẹp bất quá tại nơi đó có biển cả mênh n ô n g vô bờ hải dương biển cả sao ta thích biển cả về sau ta năng tại trên đại dương bao là phi hành sao vậy ổ ẩn hai mắt sáng lên hỏi đương nhiên có thể hạ toại sơn hà gật đầu cười chương một trăm chín mươi phòng thí nghiệm hạ toại tù trưởng nếu như không có chuyện gì buổi chiều có thể tới bạch kim cùng một chuyến giữa trưa nữ vương vậy ổ ẩn đó l ạ hạ toại sơn hà ngồi tại một t r ư ơ n g bàn ăn bên trên nữ vương mỉm cười nhìn hắn hỏi lấy hạ toại quốc tù trưởng thân phận hạ toại sơn hà nhìn xem nàng cười cười ha ha đúng vậy lấy hạ toại quốc thân phận ta cảm thấy có thể làm sâu sắc một chút hai nước quan hệ nếu như hạ toại tù trưởng có nhu cầu gì ngươi cũng có thể nói ra nữ vương nhìn xem hắn nói hạ toại sơn hà do dự một chút cười nói ra lần sau đi lần sau thời điểm ta chính thức lấy quốc gia thân phận đến cái này một lần liền không cần thiết nhu cầu nói liền tạ ơn nữ vương h ả o ý tạm thời còn không có nhu cầu bất quá về sau nếu có chuyện gì hy vọng ngài không chê làm phiền ha ha tốt tốt nữ vương nghe được hắn cởi mở nở nụ cười có gì cần hạ toại tù trưởng ngươi có thể nói thẳng ngươi cần có vật liệu buổi chiều ta để cạ rẽn cùng ngươi đi lấy lớn tuổi ta liền không đi theo các ngươi chạy nữ vương là một cái phi thường người hào sảng có lẽ là bởi vì có lực lượng nói chuyện cũng lớn vô cùng khí tướng mình cháu trai cháu gái giao cho hắn nàng cũng không có quá nhiều không yên lòng cùng lo lắng quốc gia thực lực đặt ở nơi này nàng tin tưởng đối phương không dám làm xảy ra chuyện gì bất quá hạ toại sơn hà cũng không phải là một cái mang theo ân tướng báo người không có lòng tham không đáy muốn này muốn nọ lấy thành đối đãi mới là kết giao cơ sở húng chi hắn đưa ra muốn những tài liệu kia giá trị cũng đã không ít hạ toại tù trưởng còn cần tại nơi này đợi mấy ngày nữ vương đối với hắn hỏi ba bốn ngày đi ba sau bốn ngày liền muốn rời khỏi hạ toại sơn hà nghĩ nghĩ nói nữ vương nhẹ gật đầu ăn xong cơm trưa nữ vương bồi tiếp về ổ ẩn héo là chơi một hồi về sau liền rời đi c ả rèn đại công tức đi đến bên cạnh hắn cười nói ra hạ toại tù trưởng đi thôi ta dẫn ngươi đi một cái địa phương hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu chúng ta cũng muốn đi một bên người ồ ẩn nhão là đi theo hạ toại sơn hà bên cạnh hưng phấn nói h ả o h ả o các ngươi cũng có thể đi theo ca rèn đại công tức gật đầu cười sau đó nhìn về phía hạ toại sơn hà chúng ta đi địa phương thuộc về cơ mật địa phương hy vọng hạ toại tủ trưởng không muốn tiết lộ yên tâm hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu bốn người đi ra tòa thành ngồi một chiếc xe hướng phía càng vùng ngoại ô địa phương chạy tới xe đi vào một cái trụ sở quân sự vị trí cả rèn đại công tức mang theo bọn h ắ n nghiệm chứng một chút thân phận hướng phía bên trong đi đến căn cứ quân sự tại một cái thảo nguyên bên trên bên trong bị điện giật lưới vây quanh từng b ầ y binh si đang ở bên trong người huấn luyện vậy ồ ân cùng kéo là hai người mặt mũi tràn đầy hưng ơ phân đánh giá chung quanh cái này căn cứ quân sự rất lớn cũng là toàn bộ gở giảng quốc lớn nhất căn cứ quân sự lệ thuộc về vương thất quân đội bốn người hướng phía trung ương vị trí đi đến giữa đường một người mặc quân trang tướng quân tiến lên đón c ả rèn đại công tước trung niên tướng quân mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đi qua cùng hắn nắm tay hách liên tướng quân c ả rèn đại công tức tại g ỡ rằng chính phủ đảm nhiệm thành viên nội các đại thần có được cực lớn quyền lợi nữ vương bệ hạ đã đem sự tình nói cho chúng ta biết vị này hẳn là hạ toại tiên sinh đi mời trung niên tướng quân nhìn bọn họ một chút mấy người lại hướng phía vậy ồ ẩn h o là bái nói vậy ồ ẩn h o là thân phận có rất ít người biết nhưng là vị này tướng quân lại vô cùng tin tưởng bởi vì năm đó đem bọn hắn hai người cứu sống đồng thời cải tạo thành s i bùa hửa thời điểm liền là tại cái này trong căn cứ quân sự được rồi c ả rèn đại công tức nhẹ gật đầu đi theo trung niên tướng quân đằng sau hướng phía bên trong đi đến một mực hướng phía bên trong đi đến ước chừng đi mười mấy phút đi vào t r á n g xóa hoàn toàn khu kiến trúc bên cạnh đi vào trong một cái phòng bên trong có một cái hướng xuống đất kéo dài cầu thang đây là một cái hầm trú ẩn làm căn cứ quân sự hầm trú ẩn là vô cùng trọng yếu cường đại hầm trú ẩn có thể chống cự hạch đạn oanh tạc một mực hướng phía bên trong đi đến ước chừng đi mười mấy mét mới đi đến mặt đất vậy ổ ẩn vì héo là nhìn như không phải thứ nhất lần đi vào nơi này đối với chung quanh tình huống vô cùng quen thuộc ca ca trong này hữu cơ giới người tựa như trong phim ảnh đồng dạng lợi hại người máy vậy ổ ẩn đi đến hạ toại sơn hà một bên đột nhiên quay đầu đối với hắn hương phân nói vậy ổ ẩn ngươi cũng có thể trở thành phi thường lợi hại siêu nhân hạ toại sơn hà cười đối với hắn nói mãi mãi ta không đồng ý cho ta lắp đặt những cái kia lợi hại vũ khí vậy ồ ẩn có chút tối nhạt nói ta cũng nghĩ trở thành siêu anh hùng hạ toại sơn hà cười cười bà ngươi là vì ngươi tốt chờ ngươi cùng ta trở về về sau các ngươi có thể tùy ý tại trời không c h u n g với vùng nhưng là ta còn muốn những vũ khí kia vậy ồ ẩn ngẩng đầu nhìn hắn ca ca ngươi có thể cho ta lắp đặt những vũ khí kia sao ta nơi đó nhưng không có những cái kia đồ vật hạ toại sơn hà lắc đầu vậy ồ ẩn thất vọng túi đầu đi theo phía sau bọn hắn một mực hướng phía bên trong đi hạ toại sơn hà kiến thức đến đủ loại công nghệ cao cần con n g ư ơ i cùng mặt người phân biệt cửa các loại quét xem tia tử ngoại tia hưởng ngoại toàn bộ căn cứ nghiêm mật tính căn bản không phải ngoại nhân có thể tiến đến cho dù là trước mắt hắn thực lực cũng xâm nhập không đến trong này đương hách liên tướng quân mở ra một cái cửa hợp kim về sau bên trong xuất hiện một bộ trong phim ảnh phòng thí nghiệm bộ dáng một đám mặc màu trắng quần áo nhà khoa học ngay tại bận rộn bên trong có rất nhiều công nghệ cao đồ vật phòng thí nghiệm này diện tích lớn ước chừng một cái sân bóng đá kia bao lớn hạ t o ạ i sơn hà nhìn thấy tại cách đó không xa từng cái bị cải tạo xỉ bùa hựa cánh tay cùng chân trên cơ bản đều là máy móc cấu tạo bộ ngực có một khối trung tâm năng lượng có thậm chí toàn bộ bộ mặt đều bị cải tạo hạ t o ạ i sơn hà đối với xỉ bùa hựa cải tạo dài cũng không phải là rất nhiều hắn có chút quan sát một chút hắn phát hiện xỉ bùa hựa cải tạo đối với một cá nhân có rất lớn tổn thương thật giống như ồ ẩn hẽo lạ bọn hắn t ứ chi đã bị máy móc thay thế lợi dụng loại phương pháp này theo đổi u cầu lực lượng cường đại không biết là đúng hay sai bất quá xì、sì、bùa hựa đối với quốc gia tới nói là cỗ m á y chiến tranh hạ toại tù trưởng hẳn là hiểu qua xì、sì、bùa hựa nơi này chính là xì、sì、bùa hựa nghiên cứu khoa học thất cả rèn đại công tức đối hẳn nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu hiểu rõ một chút nhưng là tại chúng ta đông phương bình thường đều là võ đạo ừ cả rèn đại công tức nhẹ gật đầu cười nói ra các ngươi đông phương võ giả thủ khẩu như bình võ đạo tu luyện chi thuật quá hiếm có đến mà lại trên chiến trường vẫn là chúng ta xỉ bồ hửa tương đối lợi hại hạ toại sơn hà cười gật đầu đối với chiến tranh tới nói xỉ bồ hửa xác thực càng thêm cường đại một nửa người máy trên thân trang bị các loại tiên tiến vũ khí liền là một cái hình người máy bay chiến đấu mà lại phổ thông võ giả căn bản không phải xỉ bồ hửa đối thủ nhất là giống người ổ ẩn héo l à bọn h ắ n dạng này mặc dù không có lực công kích nhưng bọn h ắ n phòng ngự liền là võ đạo thông thần cường giả cũng rất khó đem bọn hắn đánh giết trên người bọn họ vật liệu quá mạnh Trước 191, đã không gian. kê h ô n gian. g k vin tiến sĩ hách liên tướng quân hướng phía một tên hơn năm mươi tuổi láo giả chào hỏi một tiếng mấy vị đi theo ta kê vin tiến sĩ nhẹ gật đầu hướng phía mọi người nói hạ toại sơn hà một đoàn người theo ở phía sau hướng phía phòng thí nghiệm bên trái đi đến vị này liền là nữ vương để chúng ta tướng khai cùng gờ dạ o phi tặng k ì cho hắn tiên sinh đi kê vin tiến sĩ quay đầu nhìn một chút hạ toại sơn hà nói đúng thế một bên c ả rèn đại công tức nhẹ gật đầu nữ vương nói nếu có hạ toại tù trưởng coi trọng vật liệu tận khả năng cho hắn ừ c k y vin tiến sĩ nhẹ gật đầu có chút hiếu kỳ nhìn về phía hạ toại sơn hà không biết tiên sinh chuẩn bị dùng những tài liệu này chế tác cái gì x ì、sì、bồ ù ưa nửa máy móc kỹ thuật tại sơ kỳ cũng không phải là sử dụng vật liệu càng tốt càng năng chế tạo ra cường đạ i x ì、sì、bồ ù ưa kỹ thuật cái này đồ vật cũng không phải là chất liệu có thể có thể tăng lên hạ toại sơn hà nghe được hắn ở một bên gật đầu cười ta cũng không có tính toán chế tác xi bồ ưa c ó nói chô khác. nhẹ như dùng Vin Tiến sĩ nhẹ gật đầu, đã nữ vương gật Kê v Sĩ đầu, đã ậ y kê vin ậ t l ệ ệ u tùy t i tiến n sinh ngươi lựa chọn, đương nhiên, cũng Yên Sơn nhẹ Vin phải cái Toại i hạ Hạ hà gật lựa có độ. đầu. Kê một tâm. t sĩ đi đến một cái cửa hợp kim bên cạnh sờ lên trên vách tường một cái nút cửa hợp kim mở ra lộ ra một cái chứa đựng thất sáu cái kệ hàng đặt ở chứa đựng trong phòng ở phía trên có từng cái trong s u ố t hộp trong hộp tồn phóng từng khối kim loại có lớn có nhỏ nhiều kim loại đạt đến mấy trăm cân hơn ngàn cân thiếu cũng chỉ có ngón cái lớn nhỏ hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đi vào thiếu kỳ đánh giá chung quanh tiên sinh đây là kim loại khai một loại giá trị phi thường cao kim loại trước mắt giá trị thị trường một khắc có thể đạt tới ngàn vạn quốc tế tệ dùng để chế tạo người máy có chút không cắt thực tế phí tổn quá cao đương nhiên đây cũng là tốt nhất vật liệu mặt khác nơi này là gờ dạ phi thẳng kìn gờ dạ phi thẳng kìn tiên sinh hẳn nghe nói qua chúng ta nơi này là năm mươi tầng gờ dạ phi t h n g kìn giá cả đồng dạng không ít trên thị trường còn không có tiêu thụ mặt khác còn có một số cái khác kim loại ký ức kim loại kháng hỏa khiêng điện các loại tính năng k â vin tiến sĩ ở một bên đối với hắn giảng giải hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu đi đi qua nhìn nhìn ta năng mở ra nhìn xem sao đương nhiên có thể k â vin tiến sĩ nhẹ gật đầu đi đi qua đẻ xuống một cái nút đẻ xuống cái này màu đỏ cái nút liền có thể đem mở ra ừ n hạ toại sơn hà gật đầu đưa tay cầm lấy bên trong một khối nắm đấm lớn nhỏ khai kim loại nhẹ nhàng quá khai cũng không có hắn tưởng tượng bên trong trầm trọng như vậy năm đấm lớn nhỏ đoán chừng cũng liền mười mấy khắc bất quá cho dù là mười mấy khắc dựa theo hán quốc tệ tới nói cũng là mười mấy ức một cái giá trên trời như thế tới nói vậy ô ân cùng mẹo là cánh tay bên trong khai hẳn là có năm sáu trăm khắc cái kia chính là năm mươi sáu mươi tỷ đương nhiên cũng không thể lấy giá thị trường để tính loại kim loại này rất khó bán đi đồng thời những kim loại này hẳn không phải là mua được mà là tại chỗ nào đạt được hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo vị này tiến sĩ tướng từng cái giá cả nói ra ý tứ trong đó cũng phi thường rõ ràng không nỡ cái này kim loại đối với linh khí truyền có thể làm đến trăm phần trăm hạ toại sơn hà vận dụng linh khí dò xét một chút trong lòng kinh ngạc trách không được có thể gia nhập trong cơ thể con người hạ toại sơn hà trong lòng tự hỏi nhìn một chút khối này khai hai mươi mấy khối hẳn là đủ rồi hạ toại sơn hà nhìn một chút toàn bộ trong hộ khai trên mặt lộ da dáng tươi cười hai mươi lăm khối k â vin tiến sĩ cái này ta muốn hai mươi lăm khối hai mươi lăm c â vin tiến sĩ nghe được hắn câu nói này sắc mặt có chút biến thành màu đen nơi này hết thể mới chỉ có ba mươi khối tả h ư u hắn mới mở miệng liền muốn hai mươi lăm khối được k â vin tiến sĩ mặt đen lên nhẹ gật đầu cái này đ ồ vật mặc dù giá cả tương đối cao quốc tế giá đạt tới giá trên trời nhưng là trên cơ bản không cần đến khai được xưng là nhất thích hợp nhân thể kim loại cũng là bị thích hợp nhất dùng để chế cải tạo giả kim loại nhưng là khai loại kim loại này phi thường thưa thớt dùng để xì bùa vừa trên người có chút lãng phí ngoại trừ nữ vương cháu trai cháu gái dùng loại này những người khác chưa từng dùng qua gờ dạ phi t ẳ n g kìn kê vin tiến sĩ các ngươi cũng chỉ có những này sao hạ toại sơn hà nhìn xem một bên gờ dạ phi t ẳ n g kìn hỏi gờ dạ phi t ẳ n g kìn chúng ta thông qua mình chế tạo mặc dù có chút phiền phức nhưng là lượng còn có thể cung cấp một chút gờ dạ phi t ẳ n g kìn kê vin tiến sĩ ngược lại là không có quá quan tâm gờ dạ phi tặng kìn chế tắc kỹ thuật đã thành t h ụ hoàn toàn có thể chế tác được mười ngàn khắc không có vấn đề a hạ toại sơn hà đối với hắn nói kê vin tiến sĩ n g ẩ n người sắc mặt lần nữa đ e n lại nhẹ gật đầu có thể ừng hạ toại sơn hà cười cười sau đó ở chung quanh nhìn một chút cái khác những cái kia đối lửa đối điện có kháng tính hạ toại sơn hà ngược lại không có bao nhiêu hứng thú một chút kim loại hắn hoàn toàn có thể bố trí trận pháp gia tăng một chút thuộc tính nhìn mười mấy cái kim loại hạ t o ạ sơn hà đều không có bất kỳ ý động bất quá khi hắn đi vào nơi hẻo lánh phía dưới cùng nhất vị trí lúc bị một khối kim loại tảng đá hấp dẫn lấy đây là đá không gian hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn đá không gian đây là một loại phi thường chân quý tảng đá hắn chỉ có tại thủy c h i đạo phương pháp tu luyện bên trong hơi có hiểu rõ tại trong tiểu thuyết có một loại đồ vật là tu chân giả thiết yếu kia chính là túi càng khôn hay là không gian linh khí một cái túi bên trong bên trong dấu càng khôn một kiện vòng tay trong giới chỉ bên trong dấu thế giới thông tục cũng chính là không gian chữ vật đối với không gian chữ vật hắn đã từng thấy thèm cực kỳ lâu đồng thời trên địa cầu chuyên môn tìm cực kỳ lâu nhưng là một mực không có tìm được cái gọi là đá không gian về sau hắn từ một chút cái khác tu chân giả nơi đó biết được đá không gian cũng không phải là trên địa cầu sản phẩm mà là tại thái không trải qua đặc thù điều kiện hình thành kim loại tảng đá không nghĩ tới ở cái thế giới này mình vậy mà gặp đá không gian hạ t o ạ i sơn hà trên mặt lộ ra vẻ kích động có được đá không gian liền có thể luyện chế không gian vật phẩm ngày sau cho dù là đầu cơ trục lợi các loại đồ vật cũng có thể phát tải mở hộp ra hạ toại sơn hà tử cẩn thận xem kỹ nhìn xem đây là một khối thiên thạch chúng ta phát hiện nó mặc dù tương đối nặng nề g h nhưng lại có thể lơ lửng ở trong nước phi thường thần kỳ liền giữ lại loại này tảng đá phi thường cừng rán lấy trước mắt khoa học kỹ thuật còn không thể đem mở ra một bên kê vin tiến sĩ đối với hắn giản giải g khối vân thạch này ta muốn nghiên cứu một chút hạ toại sơn hà đối hắn nói không có vấn đề không biết tiên sinh còn muốn cái gì kim loại k â vin tiến sĩ lần này không thèm để ý nhẹ gật đầu chỉ những thứ này là được rồi phiền thoái hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu tiên sinh chờ một chút ta để nhân viên công tác tướng cái này mấy khối kim loại cho người bọc lại k â vin tiến sĩ trên mặt lộ ra một tia nụ cười nói tạ ơn chương một trăm chín mươi hai về hạ toại sơn hà trong tay cầm một chút đồ vật mặt mũi tràn đầy mỉm cười tổng quân sự tỉnh trong căn cứ đi tới khai kim loại g ơ dạ phi tẳng kín cùng đá không gian nhất là sau cùng đá không gian đối với hắn tác dụng rất rất lớn về đến phòng bên trong hạ toại sơn hà cầm đá không gian quan sát một chút sau đó đem thu lại chế tạo không gian vật phẩm cũng không đơn giản lấy khối này đá không gian thể tích đến xem hẳn là có thể chế tác tám chín cái ở sau đó mấy ngày hạ toại sơn hà tại anh vương thành du ngoạn hai ngày sau trương vân cùng nghiêm thành đi vào đem đưa đến đoàn làm phim bắt đầu vì toàn bộ phim làm chuẩn bị hạ toại sơn hà tại anh vương thành cũng không có việc gì ngây người hai ngày về sau liền chuẩn bị trở về quốc cự tuyệt lý lý ấy đưa tiễn hạ toại sơn hà lần nữa đi vào anh vương thành bên ngoài căn cứ quân sự hạ toại tù trưởng hai đứa bé liền giao cho ngươi qua mấy ngày ta lại nhìn xem bọn hắn nữ vương một tay nắm gậy ổ ẩn một tay nắm nhẹ lạ đ ố i trước mặt hạ toại sơn hà nói t i ê n tâm đi nữ vương bệ hạ hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu đưa tay dắt qua hẻo lạ g ậ i ổ ẩn quốc gia chúng ta có thể có chút kém nhưng là trên điều kiện hẳn là cũng không tệ lắm ha ha nữ vương cười cười hướng phía một bên một tên người hầu ra hiệu một chút n ã i n ã i gặp lại ngươi muốn thường xuyên đến xem chúng ta vậy ổ ẩn hướng phía nữ vương khoát tay áo lớn tiếng nói yên tâm đi vậy ổ ẩn n ã i n ã i sẽ thường xuyên đi xem các n g ư ờ i còn có mỗi lúc trời tối phải nhớ đến cho n ã i n ã i video n h a nữ vương nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của hắn mặt m ũ i tràn đầy mỉm cười được rồi n ã i n ã i ừ tại nơi đó phải nghe lời không muốn nghịch ngợm gây sự hạ toại sơn hà ở một bên nhìn xem bọn hắn chờ đợi trong chốc lát gặp lại mấy phút đồng hồ sau hạ toại sơn hà mang theo huệ ổ ẩn lẻo lạ cùng một tên người hầu leo lên một khung máy bay hướng phía phía dưới nữ vương phất phất tay k a k a tại quốc gia của ngươi nơi đó sẽ có một chút bạn mới cùng chúng ta chơi sao ngồi ở trên máy bay huệ ổ ẩn nhìn xem một bên hạ toại sơn hà hỏi sẽ bất quá bọn hắn hiện tại ngay tại học tập quốc tế tiếng thông dụng khả năng tại giao lưu phương diện các ngươi có chút chứng lại hạ toại sơn hà gật đầu cười lấy vợ ồ ẩn héo là hai người bộ dáng khả ái tựa như chuyện cổ tích bên trong vương tử công chúa tất nhiên sẽ nhận cái khác nam hải nữ hải thích ca ca không cần không yên lòng mãi mãi cái này mấy ngày cho chúng ta lắp đặt một người thông dịch k ý chúng ta có thể nghe hiểu bọn hắn nói chuyện mà lại chúng ta có thể học tập hắn ngữ luôn nhưng a di có thể dạy cho chúng ta héo là ở một bên vừa cười vừa nói vậy thì càng tốt hơn hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu nơi đó khả năng không có cả rèn tòa thành như thế thoải mái dễ chịu nhưng là các ngươi lại có thể tùy ý tại hòn đảo bên trên chơi mặc dù người không nhiều nhưng cũng thật náo nhiệt vậy ca ca ta muốn câu cá chúng ta năng đi trong biển câu cá sao đương nhiên có thể lần đầu đi ra ra môn nội ổ ẩn n h ạ là ở trên máy bay không có chút nào dã rời trên đường đi hỏi cái này hỏi cái kia vô cùng hưng phấn cùng chờ mong bọn hắn cưới chính là tương đối tiên tiến cỡ nhỏ máy bay máy bay tốc độ muốn viễn siêu máy bay hành khách từ anh vương thành bay thẳng hướng hạ t o ạ quốc thời gian tám tiếng máy bay đắp xuống trong phi trường vậy ồ ẩn h é u là hai người dẫn đầu đi xuống máy bay mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá chung quanh tù trường học mang theo mấy người ngay tại sân bay chỗ bên cạnh chờ đợi nhìn thấy bọn hắn đi xuống lập tức nên đón tiếp lấy hai vị này liền là đáng yêu vậy ồ ẩn h é u là đi vậy ồ ẩn h é u là quay đầu nhìn một chút tóc sau đó nhẹ gật đầu đại bá bá ngươi tốt học ngần người nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ hạ toại sơn hà đi đi qua vụ vô, vô bờ vai của bọn hắn tướng trên máy bay một chút đồ vật đem đến trong vương cung tù trưởng hai vị này liền là gờ giảng quốc nữ vương cháu trai cháu gái ọc đi đi qua s á t nhận nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu chuyện này đừng nói cho người khác về sau bọn hắn ngay tại quốc gia chúng ta sinh hoạt yên tâm đi tù trưởng cái này mấy ngày không có chuyện gì phát sinh đi mang theo v ề ổ ẩn h ẻ o là hướng phía phía trước đi đến hoàng cung vị trí hai người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá chung quanh hạ toại sơn hà đối một bên hỏi không có vấn đề gì trương hoa thiết kế mấy cái hoàng cung bản thiết kế cái này hai ngày tù trưởng ngài xác nhận một chút trước mắt p h ò n g ốc kiến tạo lập tức liền phải hoàn thành tướng toàn lực kiến tạo toàn thành ọc ở một bên nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu để hắn ngày mai tới tìm ta đi chiêm chiếp vừa tiến vào trong vương cung một cái to lớn chim biển hét lên một tiếng liền b a y tới hạ toại sơn hà vội và ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một con khoảng chừng khoảng ba mét toàn thân trắng đen x e n kẽ tản ra lưu cánh đường cong một cái bén nhọn mổ khoảng chừng dài nửa thước nhìn qua vô cùng sắc bén nó từ hoàng cung nóc phòng bay xuống hai triển lãm cá nhân mở trọn vẹn bốn mét cánh tản ra quang trạch mỗi một cây lông vũ đều giống như một cây sắc bén kiếm vũ một cặp móng sắc bén dị thường t h ư ợ n như sắc bén móc câu lúc này hải rực vô cùng uy vũ tự nhiên tù trưởng hai ngày trước hải rực đột nhiên hét lên một tiếng sau đó toàn bộ thân thể phát sinh biến hóa cực lớn lập tức trương đến ba mét lớn nhỏ ố c nhìn xem bay tới hải rực vừa cười vừa nói đột phá không nghĩ tới nhanh như vậy lại đột phá hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra mỉm cười hải d ư ợ c đột phá tốc độ vượt qua dự liệu của hắn vẫn như cũng là thông linh tiến hóa làm nó nhìn càng thêm linh tính một đôi mắt tràn đầy linh động chiêm chiếp hải d ư ợ c bay đến hạ toại sơn hà trên thân túi đầu xuống ủi ủi thân thể của hắn hạ toại sơn hà lập tức sờ lên đầu của nó mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười tiến hóa hiện tại ngược lại là có thể tiến hành ngồi c ư ớ i hoa đại ca ca đây là cái gì thần thú sao nó thật sự là quá uy vũ rồi một bên ổ ẩn trên mặt hét lên kinh ngạc thanh âm chứng to mắt mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn xem hải dực đây là sùng vật của ta tên là hải dực hạ toại sơn hà hướng phía hắn cười cười sau đó vô vỗ hải dực đầu đến cùng bọn hắn chào hỏi một chút chiêm chiếp hải dực tựa như có thể nghe hiểu hạ toại sơn hà lại thấp túi đầu hướng phía ổ ẩn trên thân nhẹ nhàng ngủi ngủi a ha ha đại ca ca nó thật quá thông minh quá đ ẹ p trai vậy ổ ẩn bị nó đầu lông xù lông tóc cọ đến trên mặt có chút hưng phấn sờ lên ha ha về sau không có việc gì có thể để hải rực mang các ngươi bay đến trên trời hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói ngồi tại trên người nó bay lên tiên không sao b é o là hưng phấn m à hỏi thăm đúng thế hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu sau đó đột nhiên nhìn thấy lam quy cũng bò tới trên mặt dáng tươi c ư ờ i càng tăng lên cũng có thể cưỡi nó đi trong biển dung o ạ n bò qua tới lam quy so với hắn rời đi thời điểm lại lớn rất nhiều hiện tại đã biến thành một cái trực tiếp chừng một mét đại gia hỏa đầu của nó r ố rất dài chính lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ bỏ qua tới dung hoạch khả năng càng thêm chuẩn xác bởi vì l o á n g thoáng có thể nhìn thấy dưới thân thể của nó một mực có một vũng nước đi theo nó chương một trăm chín mươi ba không gian giới chỉ thật là lớn màu lam rùa biển vậy ồ ẩn tiếng kinh hô trong vương cung vang lên đại hải quy biển cả chim loại này trước kia hắn chỉ có tại trong tivi mới nhìn thấy sinh vật bây giờ tận mắt nhìn thấy trên mặt tràn đầy dáng tươi cười hạ toại sơn hà ngồi sồn người xuống sờ lên rùa biển đầu đi Ta mang các ở gian ngươi các ở p hạ ò phòng n Hướng phía hồ ẩn là hai người nói một tiếng, dẫn bọn hắn đi vào Hoàng Cung gian phòng bên trong. Nơi này g phía hồ hẻo hai vào là đi một t m toại h chính phòng, h ờ i ngươi gian các là à n Cung lập tức liền muốn kiến g tức lập t o chờ k ế đến n liền Hoàng Cung tạo tốt, toại Hạ đem ở. sơn hà hướng phía bọn hắn nói nhìn về phía một bên người hầu luân nhưng phụ nhân gian phòng đã thu thập xong chờ một hồi ta sẽ cho người nói với ngươi một chút chung quanh sự tình được rồi hạ toại t ủ trưởng làm phiền ngài luân nhưng nhẹ gật đầu cung kính nói ừ hạ t o ạ i sơn hà nhẹ gật đầu chờ một chút sẽ có người tướng người ổ ẩn nhéo lạ đồ v ậ t chuyển tới ngươi cho bọn hắn nói một chút bày ra vị trí nào sau đó sửa sang một chút ta mang theo bọn hắn tại trong quốc gia đi dạo một vòng ngài bận rộn ngài nơi này giao cho ta là được rồi v g y ờ ổ ẩn nhéo lạ đi ta mang các ngươi đến chung quanh dạo chơi hạ t o ạ i sơn hà đối hai người nói được rồi ca ca hai người mặt mũi tràn đầy nụ cười đi theo phía sau hắn hướng phía bên ngoài đi đến vậy ồ ân cùng éo là đi theo hạ t o ạ i sơn hà đằng sau mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá bốn phía ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía theo ở phía sau hải rực cùng l a n g quy nhất là nhìn xem l a n g quy nhìn xem nó ánh mắt tràn đầy nghị hoặc hai bọn chúng là ta nuôi dưỡng sùng vật vô cùng thông minh ca ca quốc gia này trước mắt ngay tại kiến thiết bên trong nơi này cũng không có quá nhiều chơi vui duy nhất tương đối có ý tứ liền là bờ biển hạ t o ạ i sơn hà mang theo bọn hắn đi dạo tại bờ biển các ngươi có thể bắt cá cũng có thể chui vào đáy biển chơi bùa đi đến bờ biển vậy ồ ẩn liền không nhịn được tăng nhanh một chút tốc độ mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn đi đến bãi biển ca ca chúng ta năng tại bờ biển bơi lội sao véo là mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn xem hắn hỏi đương nhiên có thể bất quá phải có luân nhưng á di cùng hải dực đi theo hạ t o ạ i sơn h ạ gật đầu cười kia thật là quá tốt rồi véo là cao hứng lôi kéo cánh tay của hắn hai đứa bé mặc dù đều đã mười bốn mười lăm tuổi nhưng là không cùng người quá nhiều giao lưu bọn hắn tâm trí cùng mười tuổi tả hữu không sai biệt lắm vậy ồ ẩn đi vào bờ biển đưa tay đặt ở trong biển có thể là cảm giác không thấy nhiệt độ nguyên nhân hắn bưng lấy nước gầm ướp tại trên mặt của mình ca ca nơi này nước biển tốt thanh tịnh tốt mặt nha vậy ồ ẩn l ẹ lươi liếm liếm quay đầu nhìn xem hắn lớn tiếng nói nước biển vốn chính là m ặ n hạ toại sơn hà cười cười nhìn xem hắn càng không ngừng tướng nước rơi ở trên mặt khẽ thở một hơi chờ đến mình tu vi đạt đến đạo thứ ba thời điểm hoàn toàn có thể đem bọn hắn khôi phục người bình thường dán vẻ hạ toại sơn hà nhìn xem hẻo là cũng đi đi qua nhìn xem hai người thân ảnh thầm nghĩ lấy tu chân giả thủ đoạn hoàn toàn có thể khiến thương thế của bọn hắn khép lại tứ chi mọc ra bất quá cái này đáng tiếc trên người bọn họ chất liệu vậy ồ ẩn hẻo là trong thân thể tiêu hao chất liệu dựa theo giá tiền thấp nhất để tính giá trị ít nhất hán quốc tệ vài tỷ những này chất liệu toàn bộ là cao cấp nhất nếu như để bọn hắn mình luyện hóa nói hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra do dự t h ầ n sắc tại tu chân giới có rất nhiều người vì tăng lên tự thân tố chất thân thể tướng một chút đồ vật dùng huyết dịch thai ngén dung nhập thể nội thậm chí còn có thu hoạch được chết đi cường giả thân xương dung nhập bên trong thân thể của mình chỉ cần một đoạn thời gian thai ngén liền có thể hoàn mỹ hòa hợp hạ toại sơn hà ngược lại là biết một loại thai ngén c h i pháp thai ngén về sau bọn hắn hoàn toàn có thể đem những tài liệu này luyện thành thân thể của mình một bộ phận dạng này liền có thể khiến tứ chi cảm ứng được ngoại giới ấm lạnh biến hóa sau này hay nói đi hạ t o ạ i sơn hà khẽ lắc đầu chiêm chiếp hải rực từ bên cạnh hắn bay lên lấy một loại tốc độ cực nhanh tốc độ phóng tới biển cả sau đó trực tiếp không vào biển bên trong không đến một phút móng của nó bên trên liền bắt được một đầu n ước t r ừ n g nặng hơn ba mươi cân cá hồi từ trong biển lao ra bay đến hạ t o ạ i sơn hà bên cạnh t h ư ợ n h ư tại hướng chủ nhân tranh công biểu diễn thực lực của nó wow, hải rực thật là lợi hại hải rực nước chảy mây trôi tự nhiên c h i cực biểu diễn khiến nỗ ẩn đẽo là mặt mũi tràn đầy vậy mà nhìn xem nó chiêm chiếp hải dự ữ cao ngạo ngẩng đầu lên sọ kêu một tiếng mang theo v ệ ổ ẩn h ẻ o là một mực đi dạo hơn một giờ lúc này sắc trời đã tối tướng hai cái hải tử an thu xếp tốt hắn liền dẫn đá không gian hướng phía bờ biển vị trí đi đến hồi lâu không có nhìn thấy hạ toại sơn hà c h ạ c h lam hương phấn bơi tới bên cạnh hắn càng không ngừng chuyển đi một bên chơi hạ toại sơn hà đụng đụng đầu của nó đi vào đáy biển vị trí xuất ra đá không gian hạ toại sơn hà xoa xoa đôi bàn tay trên mặt lộ ra thần sắc h ư phấn l u y ệ n chế không gian giới chỉ đi chiếc nhẫn tương đối dễ dàng một chút hạ toại sơn hà nghĩ nghĩ tướng đá không gian đặt ở trước mặt mình một đạo vô hình dòng nước đem đoàn đoàn bao trùm hạ toại sơn hà ngón tay khẽ động hướng phía bên trong nhỏ vào bốn năm nhỏ thủy linh châu cả đoàn nước đoàn lập tức bắt đầu cháy rừng rực tại hát cám đáy biển tản ra hào quang màu xanh lam đá không gian tại hán luyện hóa bên trong có chút phát sinh một chút biến hóa hạ toại sơn hà tín niệm khẽ động cả khối tảng đá bị chia làm chín khối cánh tay khẽ động trong đó tám khối bị hắn thu nhập trong túi ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một khối trong tay vạch ra một đạo đạo pháp quyết trận pháp đem đánh vào đ á không gian nội bộ ẩm ẩm một tia tiếng vang trầm nặng từ đá không gian nội bộ truyền đến tựa như bên trong phát sinh địa chấn từng cái trận pháp tiến vào bên trong tại hắn cảm ứng bên trong đá không gian nội bộ tựa như khai thiên tích điện một cái không gian chậm rãi hình thành mở rộng rất nhanh liền đạt đến đường kính chừng một mét hạ toại sơn hà cũng không có dừng lại càng không ngừng hướng phía bên trong rót vào thủy linh châu c hạ ú nhập linh khí cùng trận、pháp. Dần dần, khối này không gian cuối cùng khí pháp. khối cuối t i đường kính m é toại phạm vi bên t r n đường g l mét phạm tích thể rất vật. toại đường đã đựng đồ kính này diện tích đã không coi là nhỏ, có thể chứa rất nhiều chứa Hạ vi, cái coi có là sơn hà tướng không gian cố định sau đó bắt đầu cải biến b ề ngoài hình tượng rất nhanh một cái có chút cổ phát chiếc nhẫn được luyện chế ra chiếc nhẫn cũng không có quá nhiều xinh đẹp nhỏ xíu quan sát có thể nhìn thấy phía trên có một cái hạ toại quốc quốc kỳ đồ án hạ toại sơn hà đem cầm trong tay trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc mang trên ngón tay hắn trong lòng hơi động liền cảm ứng được bên trong một cái hư vô đường kính ba mét hình trọn không gian xuất ra trong túi đá không gian tâm niệm vừa động trực tiếp đem chứa vào trong không gian giới chỉ ha ha thành công hạ toại sơn hà trên mặt lộ da dáng tươi cười có được không gian giới chỉ kém nhất hắn bên trong đầy nước trên đất bằng chiến đấu cũng có thể tốc độ tăng hắn một hai thành sức chiến đấu chương một trăm chín mươi b ố độc bên trên mãi mãi ngươi xem một chút ta bây giờ tại trời không trung đâu ha ha ngươi xem một chút biển cả còn có chúng ta dưới thân thần điệu nó gọi hải dược vô cùng thông minh lợi hại ngày mai ta muốn đi bắt cá ta nói cho ca ca ta muốn đi theo những cái kia cắt thúc thúc đánh bắt cá hạ toại q u ố c bờ biển trên bầu trời v u ệ ồ ân cùng kéo là hai người hưng phấn ngồi tại hải dược trên thân thể giờ phút này bọn hắn đang cùng gở rằng nữ vương tiến hành thông tin mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa hô hảo ha ha hào hảo v u ệ ồ ân kéo là các ngươi tại nơi đó vui vẻ là được rồi chờ qua mấy ngày mãi mãi đi tìm các ngươi nữ vương nhìn thấy hai người vui vẻ bộ dáng trong lòng kinh ngạc sau khi cũng lộ ra vẻ hài lòng mãi mãi ngươi phải nhanh lên một chút tới tìm chúng ta nơi này biển cả vô cùng thanh tịnh còn có thể bờ biển bắt cá vậy ồ ẩn lớn tiếng nói các ngươi tại nơi đó ăn ở thế nào còn thích tướng sao nữ vương quan tâm hỏi ưm ân mãi mãi ngươi đừng không yên lòng nơi này có thật nhiều mỹ thực đều là ta trước kia chưa từng ăn qua ca ca hoàng cung hiện tại ngay tại kiến tạo hiện tại cũng rất tốt veo là ở một bên nói h ả o h ả o bén g oan các ngươi thích liền tốt nữ vương trên mặt lộ ra vui mừng t h ầ n sắc mặt mũi tràn đầy cương t r i ề u nhìn xem mình cháu trai cháu gái đã gần tám mươi tuổi nữ vương tử tôn đã có tám chín cái nhưng là duy nhất làm nàng một mực không bỏ xuống được liền là hai đứa bé này nàng không tiếc t r ô n xuống một chút thai hoàng ẩm không tiếc lãng phí to lớn tiền tài cũng muốn bảo vệ hắn nhóm tính mệnh có thể nói đây là nàng một mực tâm bệnh hạ toại quốc trong vương cung hạ toại sơn hà ngồi trên bàn nhìn xem trương hoa cho hắn mấy cái hoàng cung bản thiết kế hết t h ể mười mấy chương bản thiết kế bên trong khác biệt phong cách khác biệt trang trí căn cứ trên thế giới một chút chứ danh tòa thành hoàng cung tiến hành chế tạo hạ thoại sơn hà lựa chọn một cái bản vẽ sau đó lại đưa ra một chút yêu cầu được rồi tù trưởng hiện tại dân chúng ở lại địa phương cùng công cộng khu vực công trình thiết bị đã thành lập tốt bên trong trang trí thiết kế trước mắt cũng đã phái người đi hàn quốc học tập một tháng sau có thể bắt đầu trang trí gian phòng ăn tết trước tuyệt đối sẽ để dân chúng ở lại phòng ở mới mặt khác hoàng cung tòa thành một tháng hoàn toàn có thể xây xong trương hoa nghe hạ toại sơn hà nói lên mấy cái ý kiến gật đầu nói ừm tướng tất cả phòng ở kiến tạo tốt về sau liền bắt đầu trải đường trước tiên đem bến tàu phương hướng vị trí tướng mặt đất trải tốt đến lúc đó ta sẽ mời một ít tư thâm người thiết kế đến đây người hướng bọn hắn học tập một chút mặt khác lại để cho một số người chuẩn bị sẵn sàng ta chuẩn bị đem bọn hắn đưa đến gờ giảng quốc tiến hành học tập trải đường trang trí một chút đồ vật hạ toại sơn hà đối trương hoa nói gờ giảng quốc trương hoa trên mặt lộ ra kinh ngạc sau đó nhẹ gật đầu đi chúng ta đi ra xem một chút hạ toại sơn hà đứng lên mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà nói rằng hướng phía hạ toại quốc hòn đảo vị trí trung tâm đi đến khoảng cách rất xa mỗi ngày sáng sớm đều là một đám hán tử vận dụng khinh công chạy đi qua hiện tại h ọ c mua sắm mấy chiếc xe việt d ã giữa đường vẫn như c ũ là hoang vu hòn đảo nơi này tới hắc đá ngầm khu tam giác hoàn cảnh có rất lớn khác nhau tại hắc đá ngầm khu tam giác nơi đó thường xuyên trời mưa tạo thành mỗi cái hòn đảo bên trên đều sinh trưởng xanh lún tươi tốt cây cối nơi này khác biệt nước mưa không phải rất nhiều hạ thoại sơn hà đến nơi này lâu như vậy chỉ hạ hai trận mưa một năm cũng liền bảy tám trận mưa cái này liền tạo thành nơi này có cây cũng không tươi tốt đi vào vị trí trung tâm hạ thoại sơn hà bọn hắn từ trên xe bước xuống đi ở chung quanh nhìn xem từng gian phôi thu phòng đã thành lập hoàn thành hết thể hơn một tràng phòng ở trường học bệnh viện cùng một trong đó thương trường tại ngày sau hạ thoại quốc sẽ đối với mỗi cái dân chúng phát tiền lương phát tiền cái này trung tâm thương trường liền để bọn hắn tự chủ mua sắm đồ vật tại bản thiết kế bên trong toàn bộ ở lại khu vực quy hoạch phi thường xinh đẹp nhưng là trước mắt đến xem tương đối đơn điệu đứng tại trung tâm thương trường nóc phỏng nhìn xuống chung quanh có thể phát hiện quy hoạch ngay ngắn rõ ràng nhưng là duy nhất thiếu khuyết chính là thực vật sanh hóa là một đại vấn đề nếu như trồng một chút thực vật nhất định phải có đầy đủ nước ngọt tiến hành đổ vào nước ngọt vấn đề nếu như muốn thành lập cỡ lớn nước biển làm nhạt nhà máy ta trưng cầu ý kiến một cái giá tiền chiếm diện tích rất lớn chi phí rất cao một mét khối nước ước chừng bảy tám khối tiền trưng ơ hoa ở một bên đối hạ toại sơn hà nói một chút đảo quốc bên trên sanh hóa chi phí thật rất cao hạ toại quốc so với địa cầu đu đai nhiệt độ muốn tốt rất nhiều cả năm nhiệt độ cao nhất độ cũng liền ba mươi độ trồng trọt cây cối chi phí mặc dù không đạt được hàng năm bảy tám vạn nhưng là một hai vạn vẫn là cần một viên phổ thông cây cối một năm một hai vạn đem toàn bộ hòn đảo bao trùm đây là một bút giá trên trời nhưng ở hạ t ọ ạ i sơn hà trong dự đoán sanh hóa là một tòa thành thị không thể thiếu khuyết một tòa thành thị mỹ lệ cùng sanh hóa trình độ có quan hệ hắn cũng không hy vọng hạ t ọ ạ i quốc là một tòa sắt thép thành thị xem ra phải nhanh một chút tăng lên lam quy cảnh giới hạ t ọ ạ i sơn hà trong lòng tầm nghĩ lam quy có thể cải biến một cái địa phương phong thủy nói lớn chuyện r a liền là một cái địa phương mưa thuận gió hỏa việc này lam quy vẹn vẹn có thể bao trùm phương viên khoảng hai ngàn mét khoảng cách bao trùm toàn bộ hòn đảo phải kém rất nhiều hắn muốn biện pháp mau chóng để cao làm quy năng lực nếu như có thể tướng hắc đá ngầm khu vực những cái kia cây rong c â y ghép tới liền tốt hạ toại sơn hà c h ầ m tư hắc đá ngầm khu vực những cái kia hòn đảo bên trên cây rong phi thường to lớn nếu như có thể t ấ y ghép tới có thể trong nháy mắt làm cả hạ toại quốc đều xanh đúng tươi tốt tràn ngập sinh cơ mà lại mấy chục năm mấy trăm năm cây rong c â y ghép tới cũng có thể gia tăng một quốc gia cái chủng loại kia văn hóa sắc thái nội tỉnh một cái băng lanh thành thị là để cho người ta cảm giác không thấy lịch sử kéo dài thiếu khuyết tấm áp giờ này khắc này tại hạ toại quốc sân bay vị trí thường tâm giao cùng thường tâm l ị tại dược viên vị trí nhìn xem bên trong trồng chọn đồ vật quá tốt rồi quá tốt rồi ta bồi dưỡng địa tinh vậy mà nảy mầm thật quá tốt rồi t h ư ờ n g tâm giao nhìn xem trước chân một viên lộ r a lục mầm dược điển hương phấn đ ị a nói tại nơi này trồng chọt thảo dược sinh tồn tốc độ thật sự là quá nhanh lúc này mới thời gian một ngày vậy mà toàn bộ đều nảy mầm t h ư ờ n g tâm lỵ ở một bên kinh ngạc nói đúng vậy không chỉ sinh trường nhanh mà lại tỷ lệ sống sót bồi dưỡng sát xuất thành công cũng phi thường cao vẹn vẹn thứ nhất lần liền thành công thật sự là không thể tưởng tượng t h ư ờ n g tâm giao nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra vui vẻ t h ầ n sắc a dược viên bên trong dược vật giống như so ta trồng trọt muốn bao nhiêu rất nhiều đột nhiên t h ư ờ n g tâm giao hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút bên trong vườn thuốc trồng trọt dược vật nàng nhớ kỹ mình không hề gieo trồng nhiều như vậy nhưng là nơi này này m ầ m trọn vẹn so với mình trồng trọt thêm ra hai mươi cái tả hưu à hẳn là tụ trưởng trồng trọt chọn... ta ta ta trước mấy ngày nhìn thấy tụ trưởng trong tay cầm một chút đồ vật tới này cái phương hướng thương tâm lụy ánh mắt có chút lấp l o e nói t r ư ơ n g một trăm chín mươi lăm độc h ạ thời gian trôi qua rất nhanh bất chi bất giác hai thời gian mười ngày đã đi qua sáng sớm tu luyện xong về sau hán tử có mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía bờ biển đi đến có hướng phía trung ương vị trí chạy tới b ắ tại, thơm quá thơm quá, quá tại bờ biển một chỗ vắng vẻ vị trí một cái áo trắng phục bóng hình xinh đẹp ngồi dưới đất tại trước mặt của nàng có từng cây nhan sắc khác nhau độc dược mỗi một loại độc dược đều có được hoa mỹ nhan sắc nàng trong miệng một bên lẩm bẩm một bên tướng từng cây độc dược mày nhỏ sau đó dung hợp lại cùng nhau đôi én có thêm vằn đen hoa là một loại kỳ quái độc dược nghe được này vị người võ khí sẽ từ từ tiêu tán tiếp tục thời gian hai mươi tiếng nhưng là nếu như trước đó phục d ụ n g đông hạ thu xuân bốn loại độc dược loại mùi thơm này ngược lại có thể trở thành một loại phụ trợ tu luyện nâng thần tĩnh khí cường đại hương vị ta đi tử h một chút nữ tử chính là thường tâm lỵ những này độc dược là lần trước tỉ tỉ nàng viết cần mua sắm dược liệu thời điểm vụ trộm tăng thêm tiền đến sau đó lại len lén trùng tại bên trong vườn thuốc độc y theo đuổi chính là lấy độc khắc độc nắm giữ độc tương sinh tương khắc nàng hiện tại v ẹ n vẹn ở vào nhập môn giai đoạn bất quá bởi vì độc y đặc thù cho dù là vừa mới nhập môn cũng có thể giết người ở vô hình thật giống như trước người nàng cái này hơn hai mươi gốc độc dược lợi dụng được cũng có thể đánh giết mười mấy cái v õ giả t h ư ờ n g tâm giao lợi dụng dược điển bên trong một loại đặc thù phương pháp tu luyện bắt đầu thí nghiệm đây cũng không phải là nàng thứ nhất lần tại nơi này thí nghiệm tính cả hôm nay đã là ngày thứ năm bất quá vừa lúc bắt đầu nàng đều không dám tự mình thí nghiệm hôm nay nổi lên rất lớn dũng k h i mới dám làm như thế loại phương thức này tu luyện thật nhanh rất nhanh thường tâm lụy trên mặt liền lộ ra thần sắc mừng rỡ nàng cảm giác vừa rồi ngắn ngủi tu luyện bù đắp được hắn hai ba ngày tu luyện không sai không sai không được bao lâu ta cũng có thể đạt đến võ đạo đạo thứ hai ừ đến lúc đó tỉ tỉ ngươi nhất định sẽ dọa kêu to một tiếng h ì h ì thương tâm lụy trên mặt lộ ra hương phấn thần sắc mừng thầm tiếp tục chơi đùa lấy cái khác đồ vật giờ này khắp này hạ toại quốc cách đó không xa trên biển một chiếc xa hoa du thuyền nhanh chóng chạy mà tới ba cái thanh niên đứng tại du thuyền bong tàu bên trên nhìn xa xa hòn đảo khấu văn lập tức liền muốn gặp được ngươi mong nhớ ngày đêm nữ thần ngươi kích động hay không bong tàu bên trên một người mặc màu đen quần áo thanh niên nhìn xem bên trái áo tráng phục thanh niên cười hỏi hắc khấu văn cười cười trên mặt lộ ra thần sắc tự tin cái này một lần nữ thần nhất định sẽ trở thành bạn gái ngươi nghĩ ngược lại tốt một cái y thuật đại sư trở thành bạn gái của ngươi đến lúc đó cũng đừng làm cho người khác cự trở về một cái lam quần áo thanh niên vừa cười vừa nói đúng nha t u ổ i còn trẻ y thuật đại sư ngươi tiểu tử cũng đừng nghĩ nói không chừng sẽ coi trọng chúng ta h ắ c quần áo thanh niên vừa cười vừa nói các ngươi không được khinh nhờn ta nữ thần khấu văn trừng trừng bọn hắn ha ha thật muốn nhìn xem ngươi nữ thần trương bộ dáng gì có thể để cho khấu đại thiếu như thế mong nhớ ngày đêm một bên hai người cười cười da thịt như tuyết bạch hi tung bay khuôn mặt giống như thánh nữ thánh khiết kia là thiên sứ khấu văn nhìn nơi xa trên mặt lộ ra vẻ mong đợi thần sắc tốt tốt áo đen thanh niên nhắc nhở một chút nếu như vị kia thiên sứ thật có ngươi nói lợi hại như vậy ta còn muốn đem hắn mời về t r o n g tộc đâu khấu văn nghe được hắn câu nói này hơi n h í lên lông mày tiêu ca vì sao không đem lão ra tử kéo qua nhìn xem nghe ta ý của phụ thân Thường tiểu thư thuật t phía h còn càng sau, có ý ê một tồn tại cường đại. Không thể lại để cho láo ra tử tàu mệt ta thật thần ta tiêu cường Không nhọc, đến nơi này nhìn xem, nếu quả thật có người nói như liền nàng xưng đen thanh niên nói. đại. lại mời đi. cho có các Được ca để đem ký láo là áo ra quả xe xem, m vậy, về cái ý thuật đại sư thậm chí tông sư cũng không phải như vậy dễ dàng mời áo lam thanh niên ở một bên nói không có chúng ta tiêu ra không mời được người áo đen thanh niên trên mặt lộ ra thần s ắ c tự tin khấu văn cùng áo lam thanh niên trầm mặc có được võ đạo võ t ô người thủ vệ thành lập đến nay không chỉ có riêng để bọn hắn mỗi ngày tại trong sân rộng tu luyện bọn hắn còn muốn phụ trách quốc gia cảnh giới có ngoại lai thuyền tới chính là thuộc về bọn hắn trách nhiệm toàn bộ hòn đảo bốn phương tám hướng đều có người thủ vệ thủ hộ ba mươi tên thủ hộ giả ảnh tổ kiếm tổ l ọ c tổ cung tổ cùng ám tổ các sáu người bọn hắn đình chỉ huấn luyện ảnh tổ mấy cá i nhân thủ cánh tay khẽ nhúc n í c h dao găm che giấu đi đến bờ biển vị trí du thuyền tới gần bên bờ phía trên bảy tám cá nhân từ bên trong đi tới ngoại trừ ba cái thanh niên bên ngoài còn có một ít là gia tộc bọn họ thành viên đều là từng cái võ đạo cao thủ xin hỏi các ngươi là ai đến chúng ta hạ toại quốc có chuyện gì ảnh tổ một cái thành viên lớn tiếng hô chúng ta đến từ hàn quốc đến đây b á i phỏng một chút thường tiểu thư hết t h ả khoảng mười người trực tiếp từ du thuyền phía trên nhảy xuống tới ảnh tổ mấy người nhìn thấy bọn hắn người nhẹ như y ế n trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc b á i phỏng thường tiểu thư ảnh tổ một cái trung niên hán tử nghi hoặc nhìn bọn hắn không sai thường tiểu thư tại hàn quốc đã cứu ta tính mệnh đến đây đến đây cảm tạ mặt khác còn có một ít chuyện muốn thỉnh giáo thường tiểu thư một chút khấu văn bọn hắn đi đi qua nói các ngươi chờ một chút một người trung niên hán tử lấy điện thoại di động ra điện thoại gọi cho học báo cáo việc này mà lúc này ngay tại cách đó không xa thường tâm lỵ nghe được có người hô thường tiểu thư mặt mũi c h à n đầy hiếu kỳ đi đi qua tại hạ toại quốc họ thường chỉ có các nàng một nhà vậy bọn hắn trong miệng thường tiểu thư hẳn là chỉ tỷ tỷ nàng thường tâm lỵ tới gần hấp dẫn đến mở biển cả đám chú ý khấu văn ánh m ắ t quét đi qua lập tức ngốc chát chát x u n dưới theo sắt trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc lập tức hướng phía nàng đi đi qua thương tiểu thư thương tiểu thư rốt cục gặp ngươi lần nữa khấu văn tăng tốc bước chân đi đến thường tâm lỵ bên cạnh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hô thương tâm lỵ hơi xứng sở lắc đầu ngươi nhận lầm người làm sao lại nhận lầm ngươi chính là ta sinh mệnh trung thiên sứ nha nếu không phải ngươi đã cứu ta tính mệnh ta hiện tại đã chết ta đến nay mãi mãi quên không được ngươi thân ảnh trắng đ o a n sắp váy ta làm sao lại nhận lầm người khấu văn mặt mũi tràn đầy khẳng định có chút nóng cắt nói chương một trăm chín mươi sáu lấy độc chỉ độc hạ toại q u ố c bờ biển thường tâm l ị kinh ngạc nhìn trước mắt có chút sốc nổi thanh niên lần này chúng ta tới chính là muốn đến đây cảm tạ thường tiểu thư bên trên một lần ta không c ó tỉnh lại chỉ có tại mơ mơ hồ hồ nhìn thấy ngươi thân ảnh cùng ta tưởng tượng đồng dạng xinh đẹp khấu văn mặt mũi tràn đầy mỉm cười đứng tại thường tâm l ị phía trước trước mắt nữ sinh có chút vượt qua hắn tưởng tượng xinh đẹp trắng n ă n v á y hơn một thước bảy thân cao đen nhánh mái tóc dài đằng sau đâm một cái cực kỳ đẹp đẽ bím tóc tinh xảo khuôn mặt trên thân như có như không chuyển đến một cỗ phi thường hương mùi loại mùi thơm này tuyệt đối không phải mùi nước hoa mà là một loại phi thường tự nhiên hương vị thường tâm l ị nhìn trước mắt thanh niên con mắt đi lòng vòng lông mày đột nhiên chấp chớp trên mặt lộ ra một k i a rảo hoạt dáng tươi cười khấu công tử nhà a a nhất thời chưa kịp phản ứng không có ý tứ không sao không quan hệ khấu văn nhìn thấy thường tâm l ị đột nhiên hoạt bắt dáng tươi cười trái tim không ngừng thanh phánh nhảy khấu văn vị này liền là n g ư ờ i trong suy nghĩ thiên sứ sao lúc này một bên hai cái thanh niên mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới khấu văn quay đầu vội vàng hướng phía hai người trừng trừng sau đó cởi nhìn lấy thường tâm lỵ thường tiểu thư ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này hắc quần áo là tiêu viễn tiêu đại ca vị này là đồng văn t h ư ờ n g tâm lỵ hướng phía bọn hắn nhẹ gật đầu các ngươi tốt nghe qua thường tiểu thư y thuật siêu tuyệt cho nên muốn tới đây nhận thức một chút tiêu viễn mặt mũi tràn đầy mỉm cười vươn tay thương tâm lỵ làm một chút cười cười vươn tay quá khiêm tốn ta thế nhưng là nghe ta phụ thân nói thường tiểu thư y thuật cao siêu ngắn ngủi mười mấy phút liền cứu sống tính mạng của ta nếu không phải thường tiểu thư ta hiện tại khả năng đã xuống mổ khấu văn ở một bên nói đùa nói ha ha thương tâm lỵ cười cười có chút không biết nên nói cái gì hoan nghênh mấy vị đường xa mà đến các ngươi tại nơi này chờ một chút chúng ta phó t ủ trưởng lập tức tới ngay có chuyện gì ngươi có thể cho chúng ta phó t ủ trưởng nói ai kia thường tiểu thư ngươi đi trước khấu văn h á miệng nói c h ờ một chút một bên tiêu viễn vội vàng đánh gãy cái kia thường tiểu thư không có ý tứ có một việc gấp cần ngươi b ă n g một chút bận điệu ừng thường tâm lỵ sắc mặt có chút không tốt nhìn về phía tiêu viễn có chuyện gì khấu văn sắc mặt cũng có chút khó coi nhìn xem tiêu viễn muốn mở miệng nói cái gì nhưng vẫn là không dám trực tiếp làm mất mặt hắn là như vậy ta một vị tộc nhân c h ú n g một loại độc thường tiểu thư có thể hay không giúp ta vị kia tộc nhân nhìn một chút tiêu viễn nhìn xem nàng hỏi chúng độc t h ư ờ n g tâm l ụ con mắt hơi sáng lên trong lòng có chút tiểu hưng phấn ở đâu để cho ta nhìn xem tiêu lực ngươi qua đây một chút tiêu viễn hướng phía cách đó không xa một cái trung niên hô một tiếng trung niên lập tức đi tới ảnh tổ sáu người nhìn một chút thường tâm l ụ có chút hiếu kỳ đi theo đi qua tiểu l ụ ngươi biết bọn hắn ảnh tổ một người trung niên đối thường tâm l ụ tò mò hỏi ha ha g ặ p qua g ặ p qua t h ư ờ n g tâm l ụ ánh mắt lấp lóe nhẹ gật đầu Quản Trung đầu. tiểu Tiêu bọn hắn niên nhẹ Thương phiền nhìn thúc, ta biết tới gật thư, trợ phức hỗ cái là làm xem. gì. vâng i mũi đầy mỉm cười chỉ vào đi tới、Trung、niên nói, để thương tiểu thư nhìn xem thương thế của ngươi. ễ n tràn Trung thường nhìn thương mặt mỉm xem thư thế vào đầy để chỉ của v tiêu lực gật đầu sau đó tướng tay trái của mình cánh tay tay háo nhấc lên phía trên xuất hiện từng cái điểm đen dọa thường tâm l ụ nhảy một cái đây là đây là mậu hoa thương tâm l ụ nhìn hắn cánh tay sắc mặt có chút tái nhợt nói không sai thương tiểu thư có thể trị hết mậu hoa tiêu viễn nhìn c h ầ m c h ầ m thường tâm lỵ mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi thương tâm lỵ nhẹ gật đầu nhưng theo sát lại lắc đầu tiêu viễn n h u mày hỏi lần nữa thường tiểu thư là có thể chỉ hết vẫn là không thể ta không xác định thương tâm lỵ có chút yếu đất nói ngõng hoa hắn tại dược điển bên trên thấy qua là một loại thi độc chúng độc người sẽ không tử vong chúng độc bộ vị sẽ co thi ban loại này thi ban sẽ thỉnh thoảng phát tác phát tác về sau người sẽ không thống khổ nhưng là có một điểm phát tác về sau người sẽ không cảm ứng được chúng độc bộ vị tồn tại giống như nơi đó đã biến thành thi thể nói cách khác nếu có người toàn thân chúng n ộ n g hoa phát tác về sau cả cá nhân liền cùng thi thể không sai biệt lắm không thể động đậy thân thể cứng ác không xác định tiêu viễn nhìn xem nàng có phải hay không mang ý nghĩa có khả năng trị liệu thường tâm l ý có chút xoắn suýt trước mắt đây là một cái cực kỳ tốt đại triển thân thủ cơ hội nhưng là nàng lại không có n ắ m chắc là một m vừa nhập môn độ y không có bất luận cái gì kinh nghiệm nàng không có quá nhiều năm chắc nhưng là ngộng hoa nàng xác thực biết một loại trị liệu phương pháp cái gọi là độc y lợi hại nhất không phải đối với bệnh tình hiệu rõ cùng nắm giữ mà là đối với độc nắm giữ người trúng độc hoặc là người có bệnh độc y chỉ cần giải một chút triệu chứng sau đó liền có thể tiến hành xuống độc cái này độc độc tố nhất định phải đối với bệnh nhân vi rút có hiệu quả trái ngược lấy đạt tới lấy độc trị độc hiệu quả nhưng là lấy độc trị độc có một vấn đề kia chính là như thế nào làm đến mình hạ độc vừa vặn có thể hoàn toàn triệt tiêu bệnh nhân vi rút cái này muốn một cái phi thường mấu chốt vấn đề một cái không tốt độc y liền sẽ tạo thành mặc dù tướng đôi phương trị hết bệnh nhưng lại chúng mình hạ độc vậy liền lung túng thử một lần mình vừa vặn có một loại độc dược có thể làm đến lấy độc trị độc thành công tỉ tỉ tuyệt đối sẽ mình lau mắt mà nhìn không thể thử nếu như thất bại vậy liền xong đời thương tâm lị mặt mũi tràn đầy dầu dĩ đến cùng là thử vẫn là không thử thương tiểu thư ngươi có thể thử một lần dù là không thể thành công chúng ta cũng sẽ không trách ngươi một bên tiêu viễn khả năng cảm giác nàng không có tự tin trăm phần trăm có chút do dự ở một bên nói một câu không sai thường tiểu thư ngươi có thể thử một lần tiêu lực cũng mở miệng nói ra ta sợ có cái gì di chứng thường tâm l ị do do dự dự nói không có việc gì không có việc gì thường tiểu thư tin tưởng mình y thuật chúng ta cũng tin tưởng ngươi tiêu viễn ở một bên khích lệ nói được thường tâm l ị hít vào một hơi thật dài nhẹ gật đầu tiểu l ị ngươi chừng nào thì học y thuật một bên ảnh tổ trung niên hơi kinh ngạc nhìn xem nàng thường tâm l ị nghe được trung niên xấu hổ cười cười vừa nhập môn vừa nhập môn trung niên hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút nhưng cũng không nói gì thêm dù sao nàng cùng t ỷ t ỷ học tập y thuật cũng không phải không có khả năng một bên khấu văn tiêu viễn hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút bọn hắn bất quá lúc này bọn hắn nhìn thấy thường tâm l ị từ miệng trong túi xuất ra một chút thảo dược thời điểm liền bỏ đi sự nghi ngờ này tò mò nhìn ngẫu hoa thuộc về một loại thi độc ta cần dùng một loại khác ân một loại dược vật tiến hành trị liệu tại trị liệu quá trình bên trong ngươi nhất định phải trước tiên tướng phản ứng nói cho ta chương một trăm chín mươi bảy công qua bên bãi biển thường tâm lỵ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đối c h u n g nhân nói ừ m tiêu lực nặng nề gật đầu tới đi thường tiểu thư được thường tâm lỵ nhẹ gật đầu xuất ra ba loại thảo dược phối hợp cùng một chỗ rất nhanh một cái chất lỏng màu xanh sấm bị hắn điều chế ra được chất lỏng màu xanh sấm giống như một đầu côn trùng càng không ngừng núc khoảng t r ừ n g ngó lút lớn nhỏ nhìn qua vô cùng tạ ác một bên khấu văn tiêu viễn nhìn xem cái kia nhúc nhích thảo dược trên mặt nổi lên kinh sợ kinh ngạc nhìn t h ư ờ n g tâm lỵ do dự một chút những này cũng không kém bao nhiêu đâu đưa cánh tay đưa qua tới t h ư ờ n g tâm lỵ đối tiêu lực nói tiêu lực đưa cánh tay đưa qua đến t h ư ờ n g tâm lỵ cầm nhúc nhích độc dược nhẹ nhàng bôi ở trung niên nhân chúng độc trên cánh tay độc dược rơi vào trên cánh tay của hắn chậm dại hướng phía tiêu lực cánh tay bên trong chui vào a tiêu lực trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ không nhịn được hét thảm một tiếng thực thi độc tiến vào thể nội thời điểm sẽ có chút đau nhức nhưng là hiệu quả sẽ phi thường tốt có thể đưa ngươi cánh tay bên trong thi độc hoàn toàn t h ô n vệ t h ư ờ n g tâm l ị ở một bên vội và nói nhẫn một chút một bên tiêu v i ệ n dùng tay điểm tại tiêu lực trên người mấy cái vị trí ở một bên ă n ủi bọn hắn cũng không có chú ý tới thường tâm l ị vừa rồi nói ba chữ thực thi độc a tiêu lực sắc mặt vô cùng dữ tợn giống như đụng phải thống khổ to lớn t h ư ờ n g tâm l ị đồng dạng khẩn trương nhìn chằm chằm đây chính là nàng thứ nhất lần xuất thủ thành bại ở đây nhất cử t i ê u tan tiêu tan trên cánh tay của hắn thi ban ngày tại biến mất lúc này khấu văn đột nhiên lớn tiếng hoảng sợ nói mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói tiêu tan thật đúng là ngay tại biến mất thường tiểu thư y thuật của ngươi thật sự là cao siêu không thẹn y thuật đại sư một bên tiêu viễn cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn gia tộc bọn họ có một vị lao gia tử mấy năm trước dẫn đầu mấy tộc nhân xâm nhập một cái mộ địa thân chúng loại này thi độc có người thương thế tương đối nhẹ có người trực người tiếp tử v o n g Vị lao gia kia thương thế tương đối nghiêm trọng nhưng là hắn nương tựa theo võ đạo đại sư tu vi ngạnh sinh sinh tướng độc tố áp chế xuống tới nhưng là độc tố cũng không thể hoàn toàn giải quyết tạo thành trước mắt cả cá nhân toàn thân che kín thi ban thỉnh thoảng biến thành một cỗ thi thể nếu như có thể chữa trị như vậy gia tộc bọn họ lại đem tăng thêm một cái võ đạo đại sư cường giả tòa chấn mấy người bọn họ mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhưng thường tâm l ý vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thi ban biến mất dưới cái nhìn của nàng đây là chuyện khẳng định sau đó phải nhìn chính là thực thi độc muốn tại thôn phệ song thi ban về sau hoàn toàn tiêu hao hoàn tất nếu như không có tiêu hao hoàn tất k i a việc vui liền lớn tiêu lực mặt mũi tràn đầy giữ tợn phát ra thanh âm thống khổ trên cánh tay thi ban ngay tại chậm rãi biến mất con mẹ nó quá thống khổ nếu như không phải nhìn xem cánh tay ngay tại khôi phục hắn khả năng đã đau đớn sụp đổ đi qua phó tù trưởng tới lúc này một bên ảnh tổ trung niên nhỏ giọng nói thương tâm lỵ đầu nhìn lại quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe hướng phía bên này bàn tới đ ừ n g ra sai lầm đ ừ n g ra sai lầm thương tâm l ụ càng không ngừng lẩm bẩm tiểu quản tình huống như thế nào óc đi xuống nhìn xem một đám người tập hợp một chỗ hiếu kỳ lớn tiếng hỏi trung nhiên lập tức đi đi qua tướng vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần tiểu l ụ đang cho bọn hắn chữa bệnh óc trên mặt lộ ra kinh ngạc mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đi đi qua phó thủ trưởng thương tâm l ụ có chút rụt lại đầu chào hỏi một tiếng ốc thấy được nàng có chút lén lút bộ dáng nhữ mày tiểu lỵ ngươi chừng nào thì học y thuật ha ha thương tâm lỵ có chút bức dứt thấp túi đầu mới vừa lâu một bên khấu văn tiêu viễn cùng đồng văn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía thường t â m lỵ hơi nhũ lên lông mày a vì cái gì cánh tay ta bên trên thi ban đã hoàn toàn biến mất hiện tại vẫn là đau đớn như vậy tiêu lực nhịn không được lớn tiếng kêu thẳng nói nguy rồi thương tâm lỵ n g n g đầu nhìn thấy hắn dưới làn da còn tại nhúc n í c h sắc mặt đại biến không xong lấy độc trị độc công qua thực thi độc phải dùng tử yên độc tố đúng đúng tử yên độc tố thường tâm l ụ có chút hốt hoảng xuất ra mấy cái dược liệu lấy độc trị độc thực thi độc tử yên độc tố cái này một lần bên cạnh mấy người thế nhưng là nghe được rõ ràng sắc mặt lập tức đen lại khấu văn nhìn xem mặt mũi tràn đầy thống khổ ôm c á n h tay bên trong giống như có côn trùng n ú c nhích tiêu lực trái tim không nhịn được nhảy lên kịch liệt hai lần đây quả thật là cứu mình tính mệnh thiên sứ áo trắng mà không phải hắc quỷ ngươi cái này lấy độc trị độc công qua sẽ là hậu quả gì tiêu viễn mặt mũi tràn đầy khó chịu hỏi hậu quả hậu quả cánh tay giống như vạn cổ phệ tâm mỗi ngày phát tắc một giờ mà lại theo thời gian sẽ lúc phát tắc ở giữa sẽ càng ngày càng dài thương tâm l ụ có chút hoa rung thất sắp nói a lúc này trong tiếng kêu thảm tiêu lực nghe được hắn câu nói này cũng nhịn không được nữa trực tiếp bất tỉnh đi qua bất tỉnh đi qua vạn cổ phệ tâm t r u n g quanh cả đám không nhịn được run dậy một chút khấu văn nhìn xem hắn không nhịn được lui về sau hai bước nuốt nước miếng một cái cái này mẹ hắn quá kinh khủng vậy mà tướng một cái thiết huyết hắn t ử đau bất tỉnh đi qua vẫn là một cái v õ đạo đạo thứ hai cao thủ lập tức đem hắn mang lên bệnh viện trị liệu nhanh một bên ngọc vội và nói sau đó trừng trừng thường tâm l ị cùng theo đi được rồi phó thủ trưởng t h ư ờ n g tâm l ị cúi đầu sau đó lại nhìn một chút tiêu lực do dự nói ra kỳ thật t ử yên độc tố có thể thôn phệ thực thi độc lần này ta lượng thả thiếu điểm hẳn là không có vấn đề lượng thả thiếu điểm tiêu viên khấu văn cùng đồng văn lông mày nhảy lên không tự chủ cùng nàng rời xa hai bước mà tâm chầm theo ở phía sau hướng phía bên trong đi đến lao chu tiểu giao tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút có người cần trị liệu đi vào cửa bệnh viện học liền lớn tiếng hướng phía bên trong nói phó thủ trưởng ai thụ thương rồi thương tâm giao vội vàng đi ra nhìn xem bị dơ lên người đi đi qua đứng ở một bên khấu văn lập tức xứng sở mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía thường tâm giao đồng dạng màu trắng quần áo đồng dạng mái tóc đen dài cơ hồ đồng dạng thân cao c ũ n g không sai biệt lắm như lúc đồng dạng gương mặt cái này cái này chuyện gì xảy ra h ắ n là tình huống như thế nào tiêu lực bị mang lên bên trong căn phòng trên giường bệnh thường tâm giao lập tức hỏi tiểu lỵ chuyện gì xảy ra cho ngươi tỉ tỉ nói một chút đi óc trơ mặt m đối thường tâm lỵ nói phó thủ trưởng tỉ tỉ ta thương tâm lỵ nhìn xem mấy cái nghiêm khắc ánh mắt chương ắ cho cho độc độc độc độc. một cho trăm chín mươi tám mời thử yên độc tố thương tâm giao nghe được nàng sắc mặt lại đen lại ngươi có mấy phần chắc chắn tướng Ừ, có thể thử một lần, lòng liệu lòng nếu như yên dùng yên Nếu như tiếp qua thể hiểm hiểm tử tố Ta tại trị tử tố Tốt tốt Một độc độc độc độc độc độc có dạ dạ bên thường tâm dao có chút tê cả ra đầu cầm lấy tiêu lực cánh tay sau đó nhìn một chút may mắn độc tố không sâu mà lại thời gian không bao lâu bằng không thật đúng là phải dùng ngươi loại kia phương pháp một bên tiêu viễn khấu văn mấy người khỏe miệng giật một cái con mắt nhìn nhìn thường tâm dao lại nhìn một chút thường tâm lỵ thường tâm dao xuất ra một chút thảo dược đem bôi lên tại trên cánh tay của hắn sau đó băng bó tức tỉnh lại về sau hẳn là liền không có vấn đề gì t h ư ờ n g tâm giao nhìn một chút khấu văn tiêu viễn mấy cái người xa lạ nói không có ý tứ chữ vị không nghĩ tới vậy mà náo ra cái này bao lớn ô long óc có chút áy náy hướng phía bọn hắn nói khấu văn tiêu viễn đồng văn làm một chút cười cười không sao tóm lại chị hết bệnh là chuyện tốt khấu văn đánh vỡ xấu hổ ánh mắt nhìn về phía thường tâm giao ha ha vừa rồi nhận lời n g ư mới thỉnh giáo vị tiểu thư này hỗ trợ cứu chữa ta gọi khấu văn cảm tạ thường tiểu thư lúc trước gân cứu mạng không cần là mội mội ta t h ư ờ n g tâm giao còn tại nói một bên thường tâm lỵ bất mãn kéo nàng t h ư ờ n g tâm giao chừng nàng một chút không biết mấy tương lai chúng ta nơi này có chuyện gì không a là có một ít sự tình tìm đến thường tiểu thư thỉnh giáo một chút trải qua chuyện này về sau khấu văn trong lòng nhiệt tình lập tức giảm xuống hơn phân nửa nói lên chính sự phụ thân ta để cho ta sang đây xem xem xét không biết cái kia địa tinh thường tiểu thư bồi dưỡng thế nào có không có cái gì cần chúng ta hỗ trợ khấu văn hỏi đã bồi dưỡng ra tới t h ư ờ n g tâm giao nhẹ gật đầu nhưng là nếu như có thể sử dụng còn cần một hai tháng thời gian bồi dưỡng ra tới khấu văn trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ thường tiểu thư ngươi thật sự là lợi hại một hai tháng không quan hệ đến lúc đó phiền phức thường tiểu thư không phiền phức thường tâm giao lắc đầu t h ư ờ n g tiểu thư thật đúng là có một viên thiên sứ tri tâm còn có thiên sứ dung mạo khấu văn tán dương thường cô nương chúng ta nghe nghe y thuật của người đi theo khấu văn ngàn dặm qua đi cầu y lúc này một bên tiêu viễn mở miệng nói không biết thường cô nương có thể hay không xem một chút đương nhiên thù lao là không thiếu được thường tâm giao nhìn về phía tiêu viễn tò mò hỏi không biết bệnh nhân ở đâu là bệnh tình gì một bên thường tâm l ụ có chút hâm mộ nhìn một chút tỉ tỉ ừ m cùng bệnh tình của hắn là đồng dạng chỉ bất quá so với hắn nghiêm trọng rất nhiều không biết thường tiểu thư có thể hay không trị liệu tiêu viễn nói bệnh tình gì t h ư ờ n g tâm giao cao mày nhìn về phía một bên thường tâm lý thi ban hắn bên trong là thi ban độc t h ư ờ n g tâm l ụ ở một bên nói tiêu viễn lúc này mới kịp phản ứng tiêu lực độc tại một cái khác thường tiểu thư trong tay đã phát sinh cải biến thi ban t h ư ờ n g tâm giao nhữ mày nghiêm trọng đến mức nào chúng độc người tu vi cao bao nhiêu toàn thân đều là thi ban võ đạo đại sư tu vi tiêu viễn nói võ đạo đại sư toàn thân chúng độc thương tâm giao nhữ mày c h ị liệu thời gian có thể có chút trưởng ta cũng không thể cam đoan có thể hoàn toàn chữa trị có thể để cho ta tới thử một chút một bên thường tâm lý nhỏ giọng nói ta có nắm chắc mà lại thời gian ngắn liền có thể thấy hiệu quả t h ư ờ n g tâm giao lần nữa hung hăng chừng nàng một chút một bên óc nhìn một chút thường tâm lý khẽ lắc đầu tiểu giao ngươi hôm nay rảnh rỗi thời điểm mang tiểu lỵ đi tìm tù trưởng tướng sự tình nói cho một chút tù trưởng để tù trưởng đến định đoạt được rồi phó tù trưởng t h ư ờ n g tâm giao nhẹ gật đầu mấy vị nếu như các ngươi là đến tìm y chuyện cụ thể liền cùng nàng trò chuyện h c đối tiêu viễn khấu văn mấy người nói quay đầu nhìn một chút thường tâm giao nếu có chuyện gì đi tìm tù trưởng đi những chuyện này ta cũng không hiểu được rồi phó tù trưởng thường tâm giao nhẹ gật đầu sau đó đối khấu văn mấy người nói ra mời ngồi có chuyện gì chúng ta có thể ngồi xuống đàm được rồi mấy người nhẹ gật đầu thường cô nương đây là vì nước lao chữa bệnh thủ lao chúng ta trước dự chi ngươi một chút hy vọng đến lúc đó có thể tướng quốc lao trị hết bệnh khấu văn hướng phía một bên thanh niên ra hiệu một chút tướng một cái đóng gói tinh mỹ hộp đặt ở bên cạnh nàng thường tâm giao nhìn lướt qua bên trong chứa mười cái chưa ra công ngọc thạch thù lao ta nhận quốc lao bệnh hẳn là không có vấn đề nếu như trị không hết những thù lao này ta sẽ trả về cho các ngươi thường tiểu thư y thuật cao siêu ngay cả quốc lao bệnh đều có thể chữa khỏi chắc hẳn thi ban độc thường tiểu thư vẫn là có rất lớn nắm trác tiêu viễn mở miệng nói ra không xác định thi ban là độc cùng quốc lao bệnh tình khác biệt ta không dám hứa c h ắ c t h ư ờ n g tâm giao lắc đầu nói ta tin tưởng thường tiểu thư y thuật đây là chúng ta tiêu ra một chút xíu thanh ý hy vọng có thể mời thường tiểu thư đi chúng ta tiêu ra cho chúng ta láo ra t ử xem bệnh trị liệu tiêu v i ệ n vây vây tay một cái trung niên tướng một cái tiểu cái dương đem đến bên cạnh của nàng mở ra bên trong đồng dạng là từng khối ngọc thạch so khấu ra cho muốn bao nhiêu rất nhiều đi các ngươi tiêu ra t h ư ờ n g tâm giao hơi nhũ lên lông mày Lại、thường tâm giao cùng khấu văn tiêu viễn đồng văn mấy người trò chuyện thời điểm một khung máy bay đáp xuống hạ toại quốc sân bay bên trên hạ toại sơn hà mang theo hơi ổ ẩn héo l à đứng ở một bên một cái lao nhân từ phía trên đi xuống n ã i n ã i héo lạ hơi ổ ẩn mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa chạy đi qua lớn tiếng hô hơi ổ ẩn héo l à ta bé ngoan nghĩ n ã i n ã i sao nữ vương nhìn xem hai đứa bé chạy tới trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười có chút giang hai cánh tay đem bọn hắn ôm mãi mãi ngươi nói sớm một chút đến xem chúng ta cái này đều hơn hai mươi ngày vậy ổ ẩn có chút không vui nói ha ha là n ã i n ã i không đúng hẳn là sớm một chút tới thăm các ngươi một chút nữ vương sờ lên hai người khuôn mặt xem ra các ngươi ăn không ít đều mập nào có n ã i n ã i ta còn là như vậy thoăn thả véo lạ không thuận theo nói đúng đúng vẫn là như vậy đáng yêu xinh đẹp như vậy lập tức đều muốn trưởng thành đại cô nương nữ vương gật đầu cười đi thôi đừng để n ã i n ã i tại nơi này đ ứ n g đấy trở về rồi hay nói hạ toại sơn hà ở một bên cười cười đối với ổ ẩn héo la nói được rồi ca ca mãi mãi đi chúng ta đi đi chúng ta ở địa phương vậy ổ ẩn héo la lôi kéo nữ vương tay hướng phía hoàng cung vị trí đi đến tạ ơn hạ toại tù trưởng đi vào n g ư ờ i quốc gia bọn hắn vui vẻ không ít đi đến hạ toại sơn hà bên cạnh nữ vương cảm tạ đối hắn nói có thể là bọn hắn ở tại tòa thành lâu hy vọng bọn họ tại nơi này ngốc thời gian dài sẽ không cảm thấy nhàm chán chương một trăm chín mươi chín quy củ bên trên hạ toại tù trưởng các ngươi nơi này mỹ thực thật đúng là phong phú hạ toại quốc trong vương cung bàn ăn bên trên hạ toại sơn hà nữ vương vậy ổ ẩn cùng nhau là ngồi trên bàn nữ vương thưởng thức trên bàn mỹ thực hơi kinh ngạc c h ắ c không được về ổ ẩn nhau là các ngươi hội t r ư ở n g mập nguyên lai、like、nơi này mỹ thực tốt như vậy ăn ha ha hạ toại sơn hà ở một bên cười cười nữ vương b y hạ tại chúng ta nơi này có thể ăn vào các nơi trên thế giới mỹ thực n ã i mãi ăn cái này cá đây chính là ta ở trong biển bắt được là ta bắt được nhà vậy ồ ẩn chỉ vào cá hồi đâm thân mặt mũi tràn đầy nụ cười nói ha ha có đúng không vậy ồ ẩn hiện tại thật tuyệt nữ vương vui vẻ cười chúng ta tại nơi này còn quen biết rất nhiều bằng hưu còn có mấy vị thúc thúc dạy cho chúng ta phi thường lợi hại đồ vật vậy ồ ẩn nói bất quá bị thủ nói hắn căn bản nói không nên lời mấy cái tia chữ cũng miêu tả không ra cái gì đồ vật nữ vương tò mò hỏi đây là bí mật không thể nói cho ngoại trừ hạ toại quốc những người khác vậy ồ n lắc đầu ồ ngay cả mãi mãi cũng không thể nói cho sao nữ vương cười hỏi vậy ồ ân lắc đầu t h ư a n h ư chống lúc lắc một bên hạ toại sơn hà cười cười nhìn về phía nữ vương là võ đạo nữ vương bệ hạ hẳn là hiệu quả võ đạo miệng không thể truyền võ đạo nữ vương trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu tu luyện võ đạo có thể tăng lên thân thể của bọn hắn tố chất nữ vương nhẹ gật đầu vậy liền tạ ơn hạ toại t ủ trưởng không cần cảm ơn a đúng nữ vương bệ hạ lúc nào rời đi nếu như không nóng n ả y ta để cho người ta ngày mai đi tướng vương quan lấy tới hẳn là nữ vương bệ hạ ngươi di thất vương quan hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói tâm luật vương quan nữ vương tò mò nhìn hắn ta cũng không biết có phải hay không tâm luật vương quan phía trên khảm nạm lấy một cái ngọc lục bảo nghe nói là gờ giảng quốc vương quan hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói thật sự là quá cảm tạ hạ toại t ủ trưởng nữ vương cảm tạ có chút cung kính không người tử ngài quá k h á c h khí về sau nói không chừng chúng ta hạ toại quốc còn cần nữ vương giúp đỡ một chút hạ toại sơn hà trực tiếp nói ha ha h ả o h ả o lần này tới không thể ở lâu hạ toại tù trưởng nếu có thời gian mang theo vương quan đến một chuyến g ợ giảng quốc ta chính thức tiếp đãi một chút thuận tiện công bố một chút ngoại giao thành lợi nữ vương vừa cười vừa nói ừ m t ố t hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy nụ cười nhẹ gật đầu n g ã i n g ã i n g ư ờ i hôm nay muốn đi sao nhiều bồi bồi chúng ta được không chúng ta còn muốn cho hải dực mang mãi mãi cùng một chỗ bắt cá đi đâu vậy ổ ẩn lôi kéo nữ vương cánh tay nói mãi mãi không có thời gian lần sau nhất định nhiều bồi bồi vậy ổ ẩn nữ vương cưng chiều sờ lên v ổ ẩn đầu nữ vương bệ hạ về sau ngài có thể tìm một cái đến chúng ta nơi này lý do hạ toại sơn hà ở một bên nói ồ nữ vương nhìn một chút đến hạ toại quốc nàng đều phải ẩn giấu tất cả mọi người làm g ợ r ằ n g quốc nữ vương nàng hết thể mới công khai đi qua bốn quốc gia lấy nữ vương thân phận đi tiến hành ngoại giao nếu để cho ngoại giới biết nàng đến hạ toại quốc nhất định sẽ gây nên một số người chú ý đến lúc đó tuyệt đối sẽ phát hiện ổ ẩn ở lạ ngài có thể đối ngoại công bố là đến chúng ta hạ toại quốc xem bệnh hạ toại sơn hà cười nhìn lấy nàng quốc gia chúng ta tại y thuật phương diện thế nhưng là phi thường lợi hại thí dụ như nữ vương ngài phần eo có thể có chút không tốt đương nhiên là bởi vì lớn tuổi bố trí nhưng là ta mạo phạm một chút hạ toại sơn hà đứng lên nữ vương mỉm cười nhìn hắn trên mặt lộ ra hiếu kỳ hạ toại sơn hà vươn tay cánh tay đặt ở nữ vương phía sau thủy linh châu chậm rãi tiến vào trong cơ thể của nàng tới nhuần thân thể của nàng linh khi đối với một người bình thường tới nói hiệu quả phi thường lớn một nháy mắt nữ vương liền cảm giác mình phần eo giống như sống lại một chút cũng không có gì vãng cứng n gắc nữ vương thân thể của ngài phi thường khỏe mạnh nhưng là lại đơn giản điều trị một chút càng khỏe mạnh một chút vẫn là có thể hạ toại sơn hà nói trở lại trên chỗ ngồi mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn nàng thật sự là thần kỳ một mực nghe nói đông phương võ đạo là thế giới này thần kỳ nhất đồ vật hiện tại quả nhiên không thể tưởng tượng nổi nữ vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn sờ lên phần eo của mình cười cười cảm giác vô cùng thần kỳ xem ra hạ toại tù trưởng ta thiếu ngươi ân tình sẽ càng ngày càng nhiều hạ toại sơn hà cười cười dạng này cũng tốt có cái này một cái lý do về sau mỗi tháng đều có thể tại hạ toại quốc ngốc một hai ngày nhiều bồi bồi và ổ ẩn vừa lạ nữ vương gật đầu cười ha ha hôm đó sau ta ngay tại hạ toại quốc cho ngài chuẩn bị một cái phòng hạ toại sơn hà cười cười nữ vương cười cười hạ toại t ủ trưởng không thể không nói ngươi là một cái phi thường lợi hại người thời gian ngắn ngủi tướng hạ toại quốc phát triển cho tới bây giờ tình trạng không biết tiếp xuống hạ toại t ủ trưởng chuẩn bị như thế nào phát triển vậy ta liền cùng nữ vương nói một chút cũng mời nữ vương cho chỉ điểm một chút hạ toại sơn hà hứng thú trước mắt nữ vương thế nhưng là kinh lịch một quốc gia hưng suy chứng kiến quá nhiều đồ vật tại quốc gia phương hướng phát triển được xưng là từ điện sống đều không đủ ta chuẩn bị tướng hạ toại quốc chế tạo thành một cái thế giới nổi danh nhất du lịch quốc gia thành lập một chút nổi tiếng kiến trúc hấp dẫn toàn thế giới du khách chúng ta nơi này có mỹ thực bãi biển nếu như tại có một ít b á n h lưới tuyệt đối có thể danh dương toàn thế giới hạ toại sơn hà khiêm tốn thỉnh giáo nữ vương cũng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng hắn trò chuyện với nhau một ít lời ngự cho hắn rất lớn dẫn dắt hắn cũng không có chiếm dụng nữ vương cùng n g ư i ổ ẩn éo la quá nhiều thời gian nói chuyện nửa giờ liền chủ động rời đi nữ vương cũng không có đợi thời gian q u á d à i lúc c h i ề u liền muốn rời đi hạ thoại sơn hà cùng người ổ ẩn héo lạ đối nữ vương tiến hành tiễn đưa vừa đi ra hoàng cung không bao xa hắn liền nhìn thấy thường tâm giao thường tâm l ị mang theo cả đám đi tới đối với hôm nay có hán quốc người qua đi cầu y hắn nghe cổ lực nói đi đến nữ vương bên cạnh hạ thoại sơn hà dắt qua người ổ ẩn héo lạ tay đối nghi ngờ nữ vương nói ra nữ vương bệ hạ phía trước có mấy cái là hán quốc trước đi cầu y người bọn hắn có thể sẽ nhận ra ngài ngài hay nói cũng là đi cầu y nữ vương bệ hạ nhẹ gật đầu tù trưởng t h ư ờ n g tâm giao thường tâm l ị nhìn thấy hắn lập tức đón đi qua xưng hô nói các ngươi chờ một chút ta đưa một chút khác h nhân hạ toại sơn hà hướng phía các nàng nhẹ gật đầu t h ư ờ n g tâm giao thường tâm l ị nhẹ gật đầu hiếu kỳ nhìn một chút tóc trắng người d a trắng gương mặt nữ vương đối với g ợ r ằ n g nữ vương bọn hắn cũng không nhận ra bất quá hắn không biết ở một bên khấu văn tiêu viễn đồng văn quả thật có chút trận mắt h ố t mồm bọn hắn xoa xoa ánh mắt của mình mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem vị kia tóc trắng xóa lao bà bà cái này đây không phải gờ rằng quốc nữ vương sao nàng làm sao tự mình đến hạ toại quốc mấy người liếc nhau một cái mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chương hai trăm q u y củ hạ gờ rằng nữ vương loại này cấp bậc nhân vật cho dù là bọn họ là hán quốc đỉnh cấp đại gia tộc tại dạng này quái vật khổng lồ trước mặt cũng có thể nói cùng người bình thường không hề khác gì nhau nữ vương thế nhưng là có thể trực tiếp đối mặt hán quốc người lãnh đạo tối cao tồn tại bọn hắn cùng người lãnh đạo tối cao t r ê n h l ệ n h vẫn còn rất rất lớn hiện tại g ờ rằng nữ vương vậy mà ra hiện tại cái này tiểu quốc gia bên trong đồng thời tới t ủ trưởng mỉm cười trò chuyện nữ vương chung quanh không có bảo tiêu tồn tại đồng thời xem bọn hắn d á n g vẻ càng giống là nhận biết thật lâu bằng hữu điều này làm cho bọn hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi đồng thời chậm dai thu hồi khinh thị trong lòng quốc gia này có l ẽ n g ọ a hổ tàng long thường cô nương quốc gia các ngươi cùng vị kia nữ vương là quan hệ như thế nào khấu văn không nhịn được đi tới đối tượng h tâm giao hỏi nữ vương thương tâm giao hơi sững sờ khẽ lắc đầu ta cũng không biết tù trưởng sự tình chúng ta giải cũng không nhiều khấu văn có chút nhẹ gật đầu tù trưởng đương hạ thoại sơn hà đi tới thời điểm thương tâm giao cả đám tại cửa vương cung miệng chờ đợi hắn nhìn một chút cả đám nhẹ gật đầu đến trong văn phòng đi khấu văn tiêu viễn cùng đồng văn ba người cũng đầy mặt hiếu kỳ đánh giá vị này tuổi trẻ có chút quá phận tù trưởng chư vị mời ngồi hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn ra hiệu một chút mặt mũi tràn đầy mỉm cười để a t di đến vài chén t r à không biết mấy tương lai chúng ta hạ toại quốc có chuyện gì khấu văn tiêu viễn ba người liếc nhau một cái hạ toại tù trưởng chúng ta đến đây một là cảm tạ thường cô nương ân cứu mạng hai liền là mời thường cô nương đi hàn quốc cho chúng ta trưởng bối trị liệu đương nhiên thù lao chúng ta tuyệt đối sẽ không cho thiếu k hạ ấ u văn nói, không sai, h toại tù trưởng, chúng ta thế tín thường thể trị ta tộc ta nhất ngươi nương chúng Hán、Quốc、nổi danh võ đạo thế gia, tín dự ngươi không cần không yên lòng, cần thường cô nương có thể chỉ liệu chúng ta tộc nhân, chúng gia, Quốc chỉ cô có đều liệu là lòng ngươi hài võ đạo lao. dự viên định xuất theo sơn á t toại nói, hạ s hà có chút nhẹ gật đầu con mắt nhìn nhìn thường tâm g i a o cuối cùng tướng ánh mắt đặt ở khấu văn tiêu viễn đồng văn ba người trên thân nếu như các ngươi muốn đi cầu y đem các ngươi sinh bệnh tộc nhân mang bọn ta nơi này liền tốt trước đi cầu y muốn bác sĩ đi các ngươi chỗ nào không thể nào không chỉ sẽ không lên cửa trị liệu mà lại ngày sau trị liệu giá cả cũng sẽ đắt kinh khủng phương diện thù lao căn cứ tu vi võ đạo cùng thương thế nặng nhẹ đến phán định võ đạo đại sư giá trị một trăm triệu ngọc thạch đặt cơ sở võ đạo đạo thứ hai ngàn vạn đặt cơ sở c h ỉ không hết toàn ngạch trở về hạ toại sơn hà mở miệng lần nữa vô cùng thẳng từng nói muốn đem người mang tới giá cả cũng không thấp tiêu v i ê n nghe được hạ toại sơn hà lập tức nhũ mày sắc mặt có chút không dễ nhìn nói hạ toại sơn hà hơi nết k h ỏ e môi lên lên đương nhiên muốn đem người mang tới đây là quy củ của chúng ta ngay cả gờ rằng nữ vương đều tự mình tới những người khác chớ đừng nói chi là mặt khác võ giả trị liệu giá cả vốn là tương đối cao cái này một điểm tùy cho các ngươi nếu như ngại cao có thể bất trị hắn biểu hiện được vô cùng c ư ờ n g thế đối với võ giả tới nói võ đạo đạo thứ hai tu vi cho dù là làm bảo tiêu một năm bốn năm trăm vạn tiền lương vẫn phải có một ngàn vạn tiền chữa bệnh dùng cũng không quý về phần v õ đạo đại sư một trăm triệu đặt cơ sở cũng là có thể tiếp nhận tiêu viễn nghe được hắn sắc mặt có chút khó xử hắn không nghĩ tới gờ rằng nữ vương đến nơi này lại là xem bệnh mà lại càng không nghĩ tới nữ vương xem bệnh cũng muốn tự mình tới mấy vị còn có cái gì nghi vấn sao hạ thoại sơn hà đối bọn hắn hỏi không có khấu văn lắc đầu ánh mắt nhìn về phía một bên tiêu viễn vậy chúng ta sẽ không quái dày tiêu viễn đứng lên nói một tiếng về sau liền trực tiếp rời đi hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn nhẹ gật đầu không nghĩ tới hạ toại quốc t ụ trưởng vậy mà như thế cường thế khấu văn tiêu viễn đồng văn ba người đi ra ngoài tiêu v i ễ n sắc mặt có chút không dễ nhìn nói bên cạnh hai người nhẹ gật đầu có lẽ bọn hắn có cái này lực lượng dù sao gở rằng nữ vương đều tự mình sang đ â y xem bệnh không biết bọn hắn có tư cách gì phải chăng có được v õ đạo tông sư loại này cường giả tiêu viễn trầm mặt nói chiêm chiếp lúc này bọn hắn nghe được một tiếng to rõ tiếng chim hót ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một triển lãm cá nhân mở hai canh có bốn mét lớn nhỏ hắc bạch chim biển rơi xuống hoàng cung trong sân ánh mắt linh động nhìn bọn họ một chút đây là cái gì chim khấu văn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn đi qua hơn ba mét hình thể so mắt tiền thế giới bên trên đã biết loài chim lớn hơn nhiều mà lại nó mổ cùng móng đuốt sắc bén dị thường cái này chim biển nhìn qua lực công kích rất mạnh còn có hắn vừa rồi tốc độ phi hành không thể tưởng tượng tiêu viễn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn cái này màu trắng chim biển chừng to mắt lầm b cảm giác cái này chim biển so với chúng ta đều muốn lợi hại rất nhiều một bên đồng văn trên mặt lộ ra đắm chát đi thôi quốc gia này quả nhiên không đơn giản khấu văn ở một bên nói có được siêu tuyệt y thuật khiến g ợ r ằ n g nữ vương tự mình sang đây xem bệnh còn có cái này thần kỳ chim muốn nói bọn hắn nơi này không có cường đại võ đạo cường giả ta còn thực sự không tin tiêu viễn cùng đồng văn ngầm thừa nhận nhẹ gật đầu tu trường có một chuyện muốn cho ngài hồi báo một chút trong vương cung địa văn phòng t h ư ờ n g tâm giao nhìn một chút một bên túi đầu m ộ i m ộ i đối hạ toại sơn hà nói thế nào hạ toại sơn hà mỉm cười nhìn có chút kỳ quái thường tâm lỵ m ộ i m ộ i ta nàng len lén học tập dược điển bên trong liên quan tới độc y phương diện đồ vật hơn nữa còn mua sắm một chút độc dược tiến hành bồi dưỡng mới vừa rồi còn tướng một cá nhân ý xảy ra vấn đề tới t h ư ờ n g tâm giao sắc mặt không tốt nói tụ t r ư ở n g hy vọng ngươi không nên trách tội nàng là ta không có xem trọng nếu như ta không cho nàng nhìn dược điển nàng cũng sẽ không làm ra những này đồ vật Ta người à là o có chỉ dược ý xảy thả ra vấn đề, chỉ bất quá là dược tề thả nhiều.、Một、bên n đề, tề h Một t quá ư ờ tâm t lị nhỏ giọng nói. h n hung hăng đụng đụng cánh tay của nàng để nàng không nên n g tâm tay ra của để ó đừng nghe nàng nói mỏ rõ ràng cái gì cũng không biết hôm nay cho một cá nhân chữa bệnh lấy độc trị độc nàng nói có chút công qua Đối đầu phương mặc dù lúc dù thường ố t n n chúng nàng、độc. Thương tâm giao ở một bên tức giận nhìn xem nàng.、Đây、chính là nhập môn nha, nếu là có thể hoàn chưa khỏi, vậy ta cũng đã là chân chính thầy thuốc. Thương trừng thương sơn g giao giao. là lại là là là lị Hạ toại sơn, hạ khỏi, độc. tức có chưa thuốc. thể thầy Đây đã đầu tâm một ta tâm mắt tâm Tốt. xem mỹ quay ở vậy i cười, h ữ n cái kia độc dược kia ngươi ra đều dưỡng là bồi tâm ớ i v n Thương g t â lý yếu ớt nhẹ gật đầu đ ộ c y nhưng không có ngươi nghĩ như vậy dễ dàng liền lấy lấy độc trị độc lượng thuốc vấn đề ngươi có thể đem giải quyết sao Các bạn linh vào thương r trong a n g web p ầ n bên mô tả d ớ i video để nghe để chọn bộ chuyện nhé. bộ ư mùi thơm. Lấy độc độc lượng thuốc vấn đề. tâm h thuốc Thương ơ m Lấy lượng vấn độc độc đề. trị t lỵ nghe được hắn hơi n h í u lên lông mày nghĩ nghĩ nói ra cái này chỉ cần ta trải qua không ngừng thí nghiệm liền biết vậy thì tốt như thế nào thí nghiệm hạ thoại sơn hà mỉm cười nhìn nàng cũng không thể dùng bệnh nhân thí nghiệm mà lại cũng không có nhiều như vậy bệnh nhân để ngươi thí nghiệm cái này cái này thương tâm lỵ có chút ngây ngẩn cả người nghĩ một lát Cái này có thể dùng cái khác nghiệp này dùng động thể vật thí một ảnh đều không phải không dùng h đều u là c bên ạ bạch. loại bạch c cũng có thể dùng chuột bạch. Những sinh vật khác hệ thống miễn dịch cùng nhân loại khác biệt, chuột h thể Những sinh hệ thống nhân nhưng sao, ta vật biệt, Một dùng miễn dụ. b vô thường tâm giao lập tức nói vậy làm sao bây giờ thường tâm lụy vẻ mặt cầu xin hỏi thường tâm giao rất đơn giản hạ toại sơn hà ở một bên mở miệng bất luận cái gì độc ý trưởng thành quá trình đều là trước độc mình sau đó lại y mình lấy độc trị độc trước đặt ở trên người mình hắn vừa nói một bên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn thường tâm l ị cho nên rất nhiều độc y tướng mạo đều vô cùng dữ tợn lâu dài độc tố tiến vào thể nội sẽ phá hư hắn tế bào cùng thân thể từng cái cơ năng tạo thành xấu xí không chịu nội dung mạo nếu như ngươi muốn học tập độc y ta không ngăn cả ngươi nhưng là ngươi cần nghĩ kỹ thật thường tâm l ị không nhịn được run dày một chút mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà hỏi ta nói đều là thật nhưng không cần thiết lừa ngươi hạ toại sơn hà gật đầu cười đây cũng là ta vì sao không để cho tỷ tỷ ngươi học tập độc y nguyên nhân t h ư ờ n g tâm l ị nghe được hắn sắc mặt kịch liệt biến đổi m ộ i muội ngươi vẫn là chớ học độc y về sau ngươi nếu là mặt mũi tràn đầy dữ tợn toàn thân đều là các loại đỏ lục điểm điểm kinh khủng bực nào nha một bên thường tâm giao đe dọa nói cái này cái này t h ư ờ n g tâm l ị mặt mũi tràn đầy không cam tâm mang theo tiếng khóc nước nở nói ra thế nhưng là ta không muốn làm lao sư nha đám kia hải tử quá ra ta cũng muốn làm bác sĩ tu trường ta cũng nghĩ trở thành giống tỷ tỷ thầy thuốc như vậy thụ nhân tôn kính chẳng lẽ liền không có cái khác biện pháp sao hạ toại sơn hà nhìn xem nàng có chút lắc đầu vậy tỷ tỷ ngươi có thể hay không giúp ta nếu như ta trong thân thể có độc tố ngươi giúp ta giải trừ rơi dạng này liền tốt thương tâm lỵ lại v ề phải nhìn xem thường tâm giao có thể giải lần một lần hai nhưng là nếu như nhiều lần trong cơ thể của ngươi hình thành kháng thể liền giải trừ không được độc tố sẽ tắm d ễ tại thân thể các ngươi bên trong cùng ngươi hòa làm một thể thương tâm giao mặt mũi tràn đầy chăm chú nói ra mượn muội ta khuyên ngươi vẫn là chớ học tập độc y ta là học tập y thuật tù trưởng đều không để cho ta đi học có thể nghĩ độc y nguy hại cái này cái này thương tâm lỵ có chút khó mà tiếp nhận con mắt đều đỏ bừng thế nhưng là ta được không dễ dàng học tập hơn nửa tháng ta không muốn từ bỏ nhà tù trưởng ngài lợi hại như vậy nhất định có giải quyết biện pháp đúng hay không hạ toại sơn hà đ á n g chát nhìn xem nàng do dự một chút nói ra phương pháp là có một cái Quốc gia chúng gia thưa a người t ủ của vệ vi học tập một môn công pháp, gọi là độc kinh, chỉ gọi công độc cần tập một tu môn n g là ơ ngươi i đối lại đủ độc đều ủ mạnh, một dụng không ngược tăng chút thể thực tác có, có lực c tố ngươi lên. Nếu như tâm u vi của ngươi có thể đạt tới võ ngươi tới sai biệt miễn kinh. của có có dịch độc. Độc tông sư tình trạng, không sai biệt lắm, có thể miễn dịch phần lớn độc. Độc kinh. Thường sư thể đạt thể t đạo lắm lỵ nghe được hắn một câu nói kia con mắt trong nháy mắt phát sáng lên t ụ trưởng ngài có thể đem cái này công pháp giao cho ta sao giao cho ngươi là có thể hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu nhưng là ngươi muốn tướng độc kinh tu luyện tới đại sư thậm chí tông sư tình trạng chí ít cần thời gian mấy chục năm mấy chục năm thường tâm l ị sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh sau đó nhớ ra cái gì đó trên mặt lộ ra đáng thương thần sắc thủ trưởng ngài có thể hay không tăng lên một chút thực lực của ta hạ toại sơn hà lắc đầu muốn tăng thực lực lên ngươi nhất định phải làm ra công hiến hoặc là ngươi có thể xuất r a ngọc thạch thực lực tăng lên cần tiêu hao ngọc thạch ta giúp ngươi tỷ tỷ tăng thực lực lên là bởi vì tỷ tỷ ngươi mình kiếm lời giá trị hơn trăm triệu ngọc thạch nếu như ngươi năng thông qua phương pháp của mình kiếm được tiền mua sắm ngọc thạch ta cũng có thể giúp ngươi tăng cao tu vi a thương tâm lụy sắc mặt lập tức khổ xuống tới ngươi lần này tự mình học tập độc y mua sắm độc dược sự t ì n h coi như xong nếu như còn có lần sau liền muốn trừng phạt thương tâm giao về sau nhìn xem mội mội của ngươi hạ thoại sơn hà đối nàng cảnh cáo một chút được rồi tù trưởng thương tâm giao nhẹ gật đầu thương tâm lụy vẻ mặt cầu xin đứng lên tù trưởng vậy ngươi trước đem độc kinh phương pháp tu luyện nói cho ngươi được hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu cũng không lâu lắm t h ư ờ n g tâm giao cùng thường tâm l ị từ trong vương cung đi tới t h ư ờ n g tâm lỵ túi đầu mặt mũi tràn đầy xa suốt tốt tốt làm thầy thuốc có gì tốt t h ư ờ n g tâm giao ở một bên đ ố i nàng ă n ủi làm sao không xong t h ư ờ n g tâm l ị nhất miệng ngươi không biết hôm nay cái kia gọi khấu văn gia hỏa đem ta nhận thành ngươi thời điểm mặt mũi tràn đầy định nọn chạy tới còn nói ta là thiên sứ cái gì cái gì lời nói này dễ nghe c ỡ nào nghe liền dễ chịu trong trường học dạy những đứa bé kia từng cái cơ hồ năng thượng tiên bọn hắn cũng không sợ ta phiền chết ta cũng muốn làm thôi ầ y thuốc. Ta t nhìn h ngươi vẫn là thôi đi liền ngươi cái này tính cách còn tưởng là bác sĩ ta sợ bệnh nhân đều muốn bị ngươi đại đ i ề u thần kinh vụ chết thương tâm giao liếc nàng một cái sao lại thế thương tâm lụy có chút niềm tin không đủ nói tuốt đi thôi đi thôi thương tâm giao cười giữ chặt tay của nàng a trên người ngươi làm mùi vị gì t h ơ n quá nha thật sao thương tâm lỵ không yên lòng hỏi đúng nha thứ nhất lần nghe được tốt như vậy nghe hương vị so mùi thơm hương vị tự nhiên nghe đi lên làm cho người thần thanh khí sảng thương tâm giao đụng đụng thân thể của nàng truy vấn trên người ngươi đến cùng lau cái gì đồ vật cái gì cái gì nha ngươi đ ừ n g phiên ta thương tâm lỵ dùng tay lung tung huy vũ một chút theo sát thân thể cứng ngắc lại xuống tới dùng cái mũi ngửi ngửi trên người hỏi mùi vị kia s á c thực dễ ngửi đúng nha đúng nha phi thường dễ ngửi là mùi vị gì thường tâm giao truy vấn hương vị thường tâm l ụ không để ý tới là nàng trên mặt lộ ra chầm tư theo sát hai mắt tỏa ánh sáng ha ha có lẽ ta có thể kiếm rất nhiều tiền có thể mua sắm ngọc thạch để tù trưởng cho ta tăng cao tu vi tỉ tỉ ta đi trước làm một cái đ ồ vận ngươi về nhà trước ai thường tâm l ụ ngươi ngươi thường tâm giao nhìn xem thần kinh thu muội muội che che chán của mình bất đắc dĩ hướng phía bệnh viện đi đến đi vào trong bệnh viện nàng nhìn thấy khấu văn tiêu viễn cả đám còn không có đi mở mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía bọn hắn nhẹ gật đầu thương tiểu thư ngươi chừng nào thì còn đi hàn quốc đến lúc đó ta dẫn ngươi đi dạo chơi khấu văn lại gần ân cần hỏi ta cũng không biết bất quá cho dù là đi hàn quốc cũng là công sự khả năng không có thời gian khấu văn tiên sinh ta phải bận rộn một chút đồ vật có thời gian trò chuyện tiếp chương hai trăm linh hai một thống hắc đá ngẩm b à sừng khu bên trên khấu văn mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem thường tâm giao bóng lưng là một hàn quốc võ đạo thế gia tộc trưởng nhi tử làm có chút hô phong hoán vũ công tử ca hiện tại truy cầu ngươi một cái nghèo khó quốc gia nữ tử đối phương lãnh đạo d á n g vẻ để hắn có sắc mặt không tốt c h ậ t c h ậ t khấu văn hiện tại xem ra ngươi muốn tướng nữ thần biến thành bạn gái của ngươi là không thể nào đồng văn đi tới mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói khấu văn trừng trừng hắn hừ lạnh một tiếng tốt tốt không phải liền là nữ nhân nha mặc dù dung mạo xinh đẹp nhưng là tại hán quốc muốn tìm cũng sẽ không tìm không đến đồng văn cười cười những nữ nhân khác thế nhưng là sẽ cho khấu đại thiếu ra mặt mũi được rồi chúng ta là đến tìm y những chuyện khác cũng đừng nghĩ nhiều lắm đối phương hiển nhiên phi thường cao ngạo tiêu viễn ở một bên đối bọn hắn nói hắn cũng không có tâm tình t r e o trọc khấu văn lúc trước hắn còn mặt mũi tràn đầy tự tin muốn đem đối phương mời được trong gia tộc hiện tại lấy bọn hắn cường thế hiển nhiên là không có khả năng đồng thời khi hắn nhìn thấy gờ rằng nữ vương đều tự mình qua đi cầu y như vậy cũng bỏ đi cái kia loại chuẩn bị lộ ra cường đại gia tộc nội tình ý nghĩ hắn cũng không nốc có thể làm cho g ỡ rằng nữ vương tới này cái tiểu quốc gia tuyệt đối không phải g ỡ rằng nữ vương người tốt duyên cớ tuyệt đối là cái này nghèo khó tiểu quốc gia có được năng lực đặc thù có thể là cường đại vũ lực cho nên hiện tại hắn không đề cập tới tướng thường tâm giao mời được hán quốc sự tỉnh chuẩn bị tướng chuyện nơi đây hướng phụ thân hắn hồi báo một chút nếu không còn chuyện gì vậy chúng ta hôm nay trở về đi khấu văn ở một bên nói tiêu viễn cùng đồng văn nhẹ gật đầu có thể một đoàn người không có ngốc bao lâu liền trực tiếp rời đi hạ thoại quốc lần nữa yên tĩnh lại mà cùng lúc đó tại hắc đá ngầm khu tam giác bên trong chính phát sinh một trận biến hóa cực lớn cả ngày mây đen bao phủ hắc đá ngầm khu tam giác rơi ra bảng bạc mưa to nước mưa nhỏ xuống trên mặt biển phát ra to lớn bằng nước t r u n g quanh một chút hòn đảo bên trên nước mưa rơi vào trên lá cây phát ra b à b à b à tiếng vang phương viên chăm dặm hắc đá ngầm khu vực tại loại này thời tiết dưới giống như nhân loại cấm khu bất quá tại hắc đá ngầm khu vực trung ương nhất địa phương có một hòn đảo hòn đảo cũng không phải là rất lớn cũng liền p h ư ơ n g biên mấy cây số so với chung quanh hòn đảo nơi này lộ ra tràn đầy sinh cơ xa xa liền có thể nhìn thấy người ở bên trong không giống với chung quanh hòn đảo bên trên cây cối dày đặc nơi này có rất nhiều phòng ốc kiến trúc đồng thời nơi này phòng ốc không có chút nào so phía ngoài kém toàn bộ hòn đảo tựa như nặc lớn p h i ê n chợ ở trung ương một cái phi thường xa hoa gian phòng bên trong mười mấy cá nhân ngồi ở bên trong bầu không khí có chút ngưng trọng trong đó một người có mái tóc hỏa hồng sắc Toàn t bộ hiện â n đen trung n thể chút cháy có ê nhiên thêm n cùng nửa thân ngân trung nhất. nhân, cũng tương đối kỳ quái, nhưng、so、với hai người này, bọn hắn khí chẳng càng thêm cường cái sắc khác cá mặc có cái dù một kim mắt Mặt mười mấy mấy thể bắt hai quái, loại đối với đại. i khí đều là là so kỳ tại căn cứ chúng ta liệt diễm đạt được tin tức ma vô đạo ưu linh đoàn hải tặc ngay tại trắng trận đánh giết hắc đá ngầm khu vực cái k h á c đoàn hải tặc trước mắt vẹn vẹn chúng ta biết được liền có ba mươi đoàn hải tặc bị hắn đổ sát thu phục tiếp xuống ta không biết hắn muốn làm gì nhưng là cái này đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là uy hiếp lớn nhất h ò a hồng sắc lông tóc trung niên nhìn thoáng qua chung quanh đối bọn hắn nói mỗi một lần mở miệng đều có đại lượng nhiệt khí từ trong miệng truyền ra ma vô đạo thực lực rất mạnh dựa theo đông phương thực lực phân chia là tổng sư cấp bậc nếu như hắn muốn thu phục hủy diệt cái k h á c đoàn hải tặc phi thường nhẹ n h ó m nửa người đều là ngân sắc kim loại trung niên mở miệng nói từ vò miệng của hắn bên trong có thể nhìn thấy miệng hắn nội bộ cũng là ngân sắc kim loại phát ra thanh âm cũng phi thường máy móc võ đạo tông sư một bên một cái vóc người khôi ngô nam tử trên mặt lộ ra kinh ngạc tương đương với chúng ta cấp há ghen người thực lực ngoại trừ liệt diễm thủ lĩnh cùng máy móc thủ lĩnh chúng ta đều không phải là hắn đối thủ không sai máy móc đoàn hải tặc thủ lĩnh phát ra máy móc thanh âm hiện tại hắn đột nhiên thu phục tiêu diệt cái khác đoàn hải tặc nhất định là muốn xưng bá hắc đá ngầm khu tam giác phá hư nhóm hải tặc chúng ta hiệp nghị chúng ta muốn đem cái thai họa này diệt trừ đúng vậy lần này gọi các ngươi tới liền là nhằm vào ma vô đạo hiện tại các ngươi tướng đoàn hải tặc tất cả chiến l ự c người đều gọi qua tiêu diệt ma vô đạo liệt diễm đoàn hải tặc thủ lĩnh nhẹ gật đầu nói đang ngồi mười mấy cá nhân đoàn hải tặc thủ lĩnh tương hỗ liếc nhau một cái nhẹ gật đầu liệt diễm đoàn hải tặc cùng máy móc đoàn hải tặc là toàn bộ hắc cám đá ngầm san hô khu vực công nhận mạnh nhất hai cái đoàn hải tặc cho dù là xếp hạng thứ ba đoàn hải tặc cùng bọn hắn so sánh cũng muốn kém rất nhiều bất quá đoàn hải tặc có đoàn hải tặc hiệp nghị dưới tình huống bình thường không xâm phạm lẫn nhau nếu như gặp phải có chính phủ đến đây vây quét toàn bộ hắc đá ngầm khu vực đoàn hải tặc đều muốn liên hợp cùng một chỗ hiện tại mặc dù không có đến loại tình trạng này nhưng là hữu cơ giới đoàn hải tặc cùng liệt diễm đoàn hải tặc dẫn đầu bọn hắn cũng không thể không hợp tác húng chi cái kêu ma vô đạo đã hủy diệt thu phục ba mươi đoàn hải tặc kế tiếp khả năng liền là bọn hắn d u n g không được bọn hắn không phản kháng hôm nay liền đem các ngươi tất cả mọi người gọi qua ta đã biết được ma vô đạo cùng dưới tay hắn vị trí hôm nay liền đem bọn hắn tiêu diệt máy móc đoàn hải tặc thủ l ĩ n h nói vâng vâng máy móc thủ lĩnh một đám đoàn hải tặc thủ lĩnh lập tức nhẹ gật đầu hướng phía bên ngoài đi đến ma vô đạo tên kia thật là đáng chết cái này một lần chúng ta liên thủ nhất định phải giết chết hắn liệt diễm đoàn hải tặc thủ lĩnh đối máy móc đoàn hải tặc thủ lĩnh nói tốt, mười mấy năm trước không giết chết ra hỏa này là có chút cố kỵ hiện tại tạch tạch tạch. máy móc đoàn hải tặc thủ lĩnh nợ nụ cười phát ra trói hai thanh âm một bên liệt diễm đoàn hải tặc thủ lĩnh có chút ngưng trọng nhìn xem hắn người máy thực lực cũng không phải là dựa vào tu luyện mà là dựa vào khoa học kỹ thuật dựa vào vũ khí trang bị thời gian mười mấy năm có thể khiến máy móc đoàn hải tặc thủ lĩnh thực lực lại để thăng một cái cấp bậc l i ê n ngay cả liệt diễm đối mặt hắn đều phải cẩn thận cẩn thận tại tòa hòn đảo này cách đó không xa một cái trên đảo nhỏ ma vô đạo đứng tại một mảnh trên đất trống ở trước mặt của hắn ba mươi toàn thân tản ra u ám sắc con mang tràn ngập máu tanh nam tử ngồi dưới đất tại chung quanh bọn họ t ừ n g c ỗ thi thể lấy một loại phương thức đặc thù bày ra tại chung quanh bọn họ huyết dịch chậm rãi hướng phía thân thể bọn họ bên trong dũng manh lao tới ha ha ba mươi hấp thu những thi thể này năng lượng cái này ba mươi lưu linh thủ vệ thực lực đều có thể đạt tới võ đạo đại sư thực lực ma vô đạo cười lớn chờ các ngươi tỉnh lại ta dẫn đầu các ngươi hoàn thành chủ nhân hạ đạt mệnh lệnh thống nhất hắc đá ngầm khu t ă n g r á c xây ở vô địch lưu linh đoàn hải tặc ha ha nước mưa đánh rứt ở chung quanh trên mặt đất tràn đầy tùy、ý. ở t r u n g quanh hải vực từng chiếc từng chiếc thuyền hưng ơ thế mà đến phía trên đủ loại cờ hải tặc xí tại trong mưa tung bay chương hai trăm linh ba một thống hắc đá n g ầ m b à sừng khu bên trong vậy ma tới khắc khắc vừa vặn cũng không cần ta từng cái đi tìm một viên trên cây cối ma vô đạo đỏ lên con mắt nhìn chằm chằm xa xa từng chiếc từng chiếc thuyền có một bức liệt diễm cờ hải tặc hữu dụng kim loại chế tạo cờ hải tặc còn có cự hùng gào thét cờ hải tặc xí vê anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến vơ biển chỗ đám hải tặc này đoàn không kiêng nể g gì cả trực tiếp dùng đạn pháo đánh vào bãi biển đỗ mây chiếc thuyền phía trên trực tiếp đem vanh thành s á t vụn tìm tới ma vô đạo cùng thủ hạ của hắn lập tức báo tin liệt diễm đoàn hải tặc đoàn lớn lên âm thanh quát từng chiếc từng chiếc đoàn hải tặc cấp bờ phía trên một đám đoàn hải tặc đội ngũ giống như một cái quân đội vẹn vẹn liệt diễm cùng máy móc đoàn hải tặc nhân số liền đến gần vàng người còn lại đoàn hải tặc cũng có năm sáu ngàn người tổng cộng một và năm người đội ngũ. đội tại đám hải tặc này bên trong có trên thân người tản ra giã thu khí tức khuôn mặt dữ tợn có được lực lượng kinh khủng có nhân cánh tay là kim loại chế tạo tản ra hào quang màu trắng bạc băng lãnh khí tức từ trên người hắn chuyển đến còn có từng cái người nhẹ như y ế n trong bọn họ có người da trắng có người da đen còn có người da vàng đám hải tặc này trên thân tản ra hung hãn khí tức có thể trở thành hải tặc mỗi một cá nhân trong tay đều dính lấy máu tươi hiện tại mỗi một cá i nhân thủ bên trong đều cầm thương giới cố lực lượng này hoàn toàn có thể diệt đi một cái tiểu q u ố c g i a không đủ đối mặt một cái võ đạo tông sư cấp bậc võ giả cố lực lượng này cũng còn miễn cưỡng nếu như không có cường đại vũ khí hoặc là người thăm g i a vẫn như cũ lưu không được võ đạo tông sư đi liên thủ diệt đi ma vô đạo liệt diễm đoàn hải tặc thủ lĩnh nhìn xa xa máy móc đoàn hải tặc thủ lĩnh thân hình k h ẽ động trực tiếp từ trên thuyền hướng phía hòn đảo bên trên nhảy xuống hắn nhảy lên trọn vẹn nhảy ra gần ngàn mét khoảng cách rơi vào một viên to lớn cây rong bên trên khiến cả viên cây rong đều đùng đưa kịch liệt một chút trên trời nước mưa rơi vào trên người hắn trực tiếp biến thành hơi nước dâng lên ken két máy móc đoàn hải tặc thủ lĩnh quét một con kim loại con mắt quét đi qua đi vài bước phát ra ken két tiếng vang ông ken két ở sau lưng của hắn phát ra một tiếng máy móc thanh âm theo sát ba cái tốt giống cánh quạt đồ vật xuất hiện kịch liệt xoay tròn dưới chân hắn chuyến đến thôi động khí thanh âm máy móc đoàn hải tặc thủ lĩnh bay thẳng hướng lên bầu trời hắn một nửa kim loại thân thể chậm rãi nhúc ních rất mau đem toàn bộ thân thể vây quanh hình thành một cái người máy hắn tay trái có chút nâng lên phía trên xuất hiện một cái to bằng cánh tay cửa hàng bên trong là tổ ong vỏ vẽ viên đạn đường ống ào ào ào một vạn năm sáu ngàn người tràn vào hòn đảo bên trên căn bản giấu không được thân hình ha ha hơn một vạn người thật sự là quá tốt quá tốt rồi lúc này ở trung ương vị trí ma vô đạo ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn một vạn năm sáu ngàn người còn có rất nhiều tràn ngập năng lượng huyết n ụ đem bọn hắn giết chí ít có thể bồi dưỡng ra năm tên võ đạo t ô n g sư bốn năm mươi tên võ đạo đại sư ha ha ở phía sau hắn ba mươi tựa như không có tiếng động n ũ linh thủ vệ lẳng lặng đứng ở sau lưng hắn bọn hắn không có chút nào biểu lộ đồng dạng có chút đỏ lên con mắt tại trong mưa yên tĩnh lộ ra âm trầm kinh khủng mai phục giết bọn hắn một cái cũng không lưu lại một cái cũng không lưu lại ma vô đạo đối sau lưng một đám n linh thủ vệ ra lệnh là chủ nhân ba mươi tên ú linh thủ vệ nhẹ gật đầu cấp tốc tiềm phục tại phía dưới ú linh thủ vệ kinh khủng nhất là không sợ tổn thương không sợ tử vong bọn hắn dù là không có các loại võ kỹ chiến đấu cũng sẽ phi thường khủng bố chỉ có đem bọn hắn triệt để giết chết bọn hắn mới có thể đình chỉ công kích lấy bọn hắn võ đạo đại sư cấp đ ư ờ n g muốn triệt để giết chết chỉ có đánh nổ đầu lâu của bọn hắn hay là trái tim nhưng muốn dùng phổ thông súng trường súng tiểu liên đánh giết bọn hắn phi thường khó khăn ba mươi ú linh thủ vệ trải rộng tại bốn phía ma vô đạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa mấy cây số chỗ một không ngừng nhảy vọt liệt diễm đoàn hải tặc thủ lĩnh một cái bay ở không trung người máy trên mặt lộ ra cởi lạnh giết chóc thị n h i ế n bắt đầu thân hình của hắn k h ẽ động bay thẳng hướng lên bầu trời võ đạo thông thần chân đạp hư không hắn đứng tại mấy ngàn mét cao không trung máu tanh ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới cả đám tựa như ác ma nhìn xuống sắp đi đến tử vong nhân loại ẩm ẩm trời không trung một đạo thiểm điện l o i ra theo sát từng đợt điếc thai tiếng sấm chuyển đến hơn một vạn người đội ngũ tại bốn phương tám hướng bắt đầu hướng phía phía trước thúc đẩy rất nhanh đám người bọn họ liền tới đến trung ương vị trí còn không có phát hiện người sao trời không trung máy móc đoàn hải tặc thủ lĩnh đối phía dưới cả đám hỏi máy móc thủ lĩnh còn không có phát hiện mà vô đạo tung tích một cái cánh tay tất cả đều là kim loại thanh niên đáp lại tiếp tục trước hướng tìm kiếm máy móc đoàn hải tặc thủ lĩnh nhìn xuống thân hình khái động đi vào không trùng chỗ quét nhìn phía trước a a a đúng lúc này liên tiếp tiếng kêu thảm thiết chuyển đến tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt nhiều đến trên trăm âm thanh có địch nhân công kích một hải tặc lớn tiếng quát là ma vô đạo thủ h ạ g i ế t bọn hắn tốc độ của bọn hắn thật nhanh nhìn mơ hồ bọn hắn bóng người trong n g a y mắt này phía dưới lập tức hỗn loạn bọn hắn chỉ nhìn thấy trước mắt một cái bóng đen hiện lên liền có đồng đội bị đánh giết từng đạo bóng người tựa như quỷ mị tốt không quy củ hướng phía chung quanh lao đi bọn hắn cái này hơn một vạn người cách mỗi mười mấy mét liền có một cái đồng bọn mà cái này từng đạo bóng đen không nhận mục tiêu không có quy luật tùy ý đánh g i ế t bọn hắn đám hải tặc này đến từ mười cái đoàn hải tặc căn bản không có phối hợp độ có thể nói trong lúc nhất thời tràng diện dị thường hỗn loạn thậm chí có nổ súng tướng người chung quanh đánh g i ế t tiếng đêu thảm thiết một mảnh muốn chết ma vô đạo cút r a đây cho ta hôm nay là tử kỳ của ngươi liệt diễm đoàn hải tặc thủ lĩnh thân thể bốc lên cả cá nhân trên người toát ra mãnh liệt hỏa diễm hỏa diễm tướng chung quanh nước mưa trực tiếp bốc hơi giống như hỏa thần giáng lâm thế giới ngắn ngủi bay về phía bầu trời nhìn xuống phía dưới tại phía dưới vị trí có g e n người phát ra gào thét thanh âm c h ấ n thiên có võ giả bay lên không mười mấy mét nhưng là tuyệt đại đa số hải tặc vẫn là người bình thường lực công kích của bọn hắn cùng người bình thường không sai biệt lắm mà lại có thể có được võ đạo đại sư thực lực cũng chỉ có mấy hải tặc đoàn thủ lĩnh mới đ ạ tới t hết thệ cũng liền mười cái thôi ngắn ngủi mười mấy giây chỉ cần có ba bốn trăm người tử vong liệt diễm đoàn hải tặc thủ lĩnh trong tay ngưng tụ một cái ngưng thực hỏa cầu n ắ m trong tay tựa như viêm tường hướng phía phía dưới một vị trí ném đi cút ra đây máy móc đoàn hải tặc thủ lĩnh toàn thân phát ra thanh âm ca ca, một thanh sắc bén hợp kim đao xuất hiện tại bên hông bên trái xuất hiện một cái đường kính mười cm ông pháo hắn ánh mắt quét nhìn phía dưới n g ự ợ c bên trái vị trí phát ra năng lượng màu đỏ vê anh một cái to lớn đạn pháo hướng phía một chỗ công kích mà đi chương hai trăm linh bốn một thống hắc đá ngẩm bà sừng khu hạ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 hai liền là mời thường cô nương đi hàn quốc cho chúng ta trưởng bối trị liệu đương nhiên thù lao chúng ta tuyệt đối sẽ không cho thiếu khấu văn nói không sai hạ toại thủ trưởng chúng ta đều là hán quốc nổi danh võ đạo thế gia tín dự ngươi không cần không yên lòng chỉ cần thường cô nương có thể trị liệu chúng ta tộc nhận chúng ta nhất định xuất ra các ngươi hài lòng thù lao tiêu viễn theo sát nói hạ toại sơn hà có chút nhẹ gật đầu con mắt nhìn nhìn thường tâm giao cuối cùng tướng ánh mắt đặt ở khấu văn tiêu viễn đồng văn ba người trên thân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 nếu như ta không cho nàng nhìn dược điển nàng cũng sẽ không làm ra những này đồ vật ta nào có ý xảy ra vấn đề chỉ bất quá là dược tề thả nhiều một bên thường tâm l ị nhỏ giọng nói thường tâm giao hung hăng đụng đụng cánh tay của nàng để nàng không nên nói chuyện học tập độc y phương diện tri thức hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra kinh ngạc nhìn một chút thường tâm l ị học được cái tình trạng gì nhập môn tụ t r ư ở n g ta đã nhập môn t h ư ờ n g tâm l ị vội vàng nói tụ t r ư ở n g ngươi đừng nghe nàng nói mỏ rõ ràng cái gì cũng không biết hôm nay cho một cá nhân chữa bệnh lấy độc trị độc nàng nói có chút c ô n g q u a đối phương mặc dù lúc đầu độc tốt nhưng là lại chúng nàng độc thương tâm giao ở một bên tức giận nhìn xem nàng đây chính là nhập môn n h a nếu là có thể hoàn mỹ chữa khỏi vậy ta cũng đã là chân chính thầy thuốc thương tâm l ụ quay đầu chừng mắt thường tâm giao Tốt! hạ t o ạ i sơn hà cười cười những cái kia độc dược đều là ngươi bồi dưỡng ra tới vâng thương tâm l ụ yếu ớt nhẹ gật đầu độc y nhưng không có ngươi nghĩ như vậy dễ dàng liền lấy lấy độc trị độc lượng thuốc vấn đề ngươi có thể đem giải quyết sao Trưng Tài kết、Sủ. Tại hác đá ngầm khu vực huyết thủy theo thời toại trời trong Thành, thời tiết. Một cái chỗ gần hồ trong biệt thự, tiêu viên đứng tại một đám trung thuật toại phát phát tình. rằm. rằm rằm nương nước mưa ngầm nhau vạn ngàn bên ngoài Hán đồng dạng cũng vạn không nóng gần viên đứng niên cùng lao giả bên cạnh, giảng thuật đi vào hạ toại quốc phát phát sinh giả vào là Mà là điểm, lại Hải cái đi Phú hác khu hòa hạ khô chỗ hồ hạ xủ xa đá đám vực quốc Quốc quốc mây, vào sự lao rửa ở t ừ ngồi cái chỉ dựa vào lấy tự học liền trở thành độc tiểu cô nương cùng một cái thuật siêu tuyệt tiểu cô nương, cùng thần kỳ chim biển cùng gờ quốc liền tiểu siêu tiểu biển thành thuật thần dựa tự vào vương. lấy y y tuyệt trở một nương nương, răng nữ n gờ g kỳ ở trung ương trung niên trong miệng lẩm bẩm nói xem ra cái này hạ toại quốc không đơn giản ngày mai đưa ngươi nhị ra ra đưa đi qua chuẩn bị giá trị một trăm triệu ngọc thạch mặt khác ngươi nhìn thấy cái kia hạ toại quốc tù trưởng miêu tả một chút tuổi trẻ cái kia tù trưởng vô cùng tuổi trẻ đoán chừng cũng liền hai mươi tuổi ra mặt làm người vô cùng tường thế những quy củ này chính là hắn trực tiếp định tiêu viễn ở một bên nói thẳng ồ một cái hai mươi tuổi ra mặt t i ể u tử trung nhiên trên mặt lộ ra thần sắc tò mò quốc gia này không đơn giản nhìn xem có thể hay không tới giao hảo ngày mai ta đi cùng đi một lao giả mở miệng nói ra được rồi tiêu nhị thúc ngươi đi đi trung nhiên do dự một chút nhẹ gật đầu cùng lúc đó tại khấu gia cùng đồng gia khấu văn cùng đồng văn đồng dạng đem bọn hắn tại hạ toại quốc gặp phải sự tình nói cho trong gia tộc người điều này khiến cho bọn hắn không nhỏ kinh ngạc đồng thời đối với hạ toại quốc y thuật cũng cảm thấy càng thêm hiếu kỳ hạ toại quốc bên trong hạ toại sơn hà nhận được đến từ ma vô đạo điện thoại h á c đá ngầm khu tam giác đã thống nhất toàn bộ khu vực chỉ còn lại bọn hắn lũ linh đoàn hải tặc đồng thời ma vô đạo biểu thị hắn tại đoàn hải tặc hăng ổ phát hiện đại lượng tài vật toàn bộ đều là đoàn hải tặc bảo tàng giá trị không ít trong đó vẹn vẹn chỉ có thuyền liền có gần một trăm chiếc hạ toại sơn hà nghe được về sau trên mặt lộ ra mỉm cười cổ lực cổ sơn các người đi tướng trương đoàn trưởng gọi qua để hắn mang một trăm cá nhân tới hạ toại sơn hà đối bên ngoài nói là tù trưởng hai người nhẹ gật đầu cũng không lâu lắm t r ư ơ n g lão đầu liền dẫn một trăm cái người thủ vệ đến tù trưởng có cái gì phân phó ngày mai các người đi với ta một chuyến hắc đá ngầm khu tam giác đi lấy một chút đồ vật hạ toại sơn hà nói tù trưởng lại là bảo vật cùng tiền t à i sao t r ư ơ n g lão đầu nghe xong lập tức sáng mắt lên mà hỏi đúng thế hạ toại sơn hà gật đầu cười ngày mai hai cái thuyền đánh cá để bọn hắn nghỉ ngơi một ngày được rồi tù trưởng để bọn hắn chuẩn bị một chút cùng ngày không nhất định có thể trở về hạ toại sơn hà nhắc nhở vâng ta để bọn hắn chuẩn bị một chút t r ư ơ n g lão đầu nhẹ gật đầu hôm sau sáng sớm hạ toại sơn hà trương lão đầu mang theo một trăm tên người thủ vệ lái thuyền hướng phía hắc đá ngầm khu tam giác chạy tới giữa trưa khi bọn hắn đi vào hắc đá ngầm khu vực biên giới thời điểm hạ t o ạ sơn hà bấm ma vô đạo điện thoại rất nhanh một cỗ to lớn thuyền hình thức m à t ớ i đây là một chiếc t r ư ờ n g tám mươi thước thuyền hàng phía trên trải qua đặc thù cải tiến khoảng cách gần có thể nhìn thấy phía trên hỏa pháo cùng vũ khí hơn bảy mươi người đứng ở phía trên ma vô đạo đứng tại vị trí trung tâm hơn bảy mươi người cho người ta một loại thiên quân vạn mã cảm giác trên người bọn họ tản ra nồng đậm huyết tinh hô hô hô hơn bảy mươi người nhìn thấy nơi xa thuyền đánh cá bên trên hạ toại sơn hà trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống trong đó tăng thêm ma vô đạo cùng nhau sáu người lăng không hư lộ mặt khác hơn sáu mươi người dẫm tại trên nước mau lẹ đi vào thuyền đánh cá bên trên chủ nhân ma vô đạo quỳ một gối xuống ở trước mặt của hắn rất cung kính hô tại phía sau hắn cả đám bởi vì thuyền đánh cá hóa trang không hạ có mười mấy cái đứng tại hàng rào trên lan can đồng dạng một chân quỳ xuống đồng thời phát ra một tiếng có chút băng lanh chủ nhân hai chữ đứng tại hạ toại sơn hà đưa tay trương lao đầu cùng mặt khác một trăm tên người thủ vệ mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem một nhóm người này trên người đối phương tán phát một loại làm hắn tim đập nhanh thậm chí khí tức kinh khủng cái này trương lão đầu xoa xoa mồ hôi trên trán có chút không s o n g thậm chí thân thể có chút run dậy ừng hạ toại sơn hà đánh giá ma vô đạo sau lưng cả đám trên mặt lộ ra ngoài ý mướn năm tên võ đạo tông sư cấp bậc u linh thủ vệ bảy mươi tên võ đạo đại sư cấp khác u linh thủ vệ cố lực lượng này rất không tệ đi các ngươi trên thuyền hạ toại sơn hà để bọn hắn đứng dậy sau đó đối trương lão đầu nói ra các ngươi đi theo thuyền đằng sau Là tù t r ư ơ n g lao đầu vội vàng nhẹ gật đầu hạ toại sơn hà thân hình khẽ động trực tiếp lăng không hướng phía kia chiếc khổng lồ thuyền chạy mà đi ma vô đạo cả đám phân tán ở chung quanh đi theo phía sau hắn lần nữa đi vào thuyền bên trên đậu xanh rau má bọn hắn đám người này làm sao lại như thế kinh khủng ta vừa rồi kém chút sợ tệ ra quần một cái thanh niên nhìn xem bóng lưng của bọn hắn nuốt nước miếng một cái chí ít đều là võ đạo đại sư cấp khác cao thủ chúng ta cùng bọn hắn so sánh kém dòng dã một cái đại cảnh giới trương lão đầu trầm mặt nói mà nó làm sao lại tranh lệch to lớn như thế chúng ta thế nhưng là người thủ vệ nguyên lai tưởng rằng chúng ta mới là tù trưởng thủ hạ mạnh nhất tồn tại hiện tại so sánh chúng ta đơn giản kém xa một người trung niên có chút không cam lòng nói hảo hảo tu l u y ệ n đi đây là tù trưởng âm thầm một cỗ lực lượng chú định sẽ không đặt tại bên ngoài hạ toại quốc vẫn là dựa vào chúng ta thủ hộ đương nhiên chúng ta cũng không thể lười biếng có lẽ có một ngày tù trưởng sẽ đem bọn hắn đặt ở bên ngoài vậy chúng ta cũng chỉ có thể đương một cái trật tự giữ g ì người n mà không phải người thủ vệ thương Á phương nhìn một chút bên cạnh cả đám nói không sai không thể lạc hậu quá nhiều nếu không chúng ta đám người này cũng vô dụng t r ư ơ n g lão đầu nhẹ gật đầu sau đó lớn tiếng nói ra lần này trở về về sau mỗi ngày tu luyện trình độ cho ta thật to gia tăng đừng ném chúng ta người thủ vệ mặt vâng trưng đoàn t r ư ở n g cả đám bị khơi dậy l â u trí mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem những cái kia từng cái lăng không hư độ hay là giấm ở trong nước như giấm trên đất bằng cả đám tiền mặt có bao nhiêu đi vào thuyền bên trên hạ toại sơn hà đối ma vô đạo hỏi chủ nhân ta lục soát tất cả đoàn hải tặc hang ổ hết thể thu hoạch bốn mươi lăm ức tiền mặt hoàng kim năm mươi tấn tả hữu các loại bảo thạch bảo vợ giá trị hẳn là tại mười mấy ức ma vô đạo ở một bên nói hạ toại sơn hà n h ữ nhữ mày trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười xem ra đám hải tặc này đoàn thật đúng là có tiền nha đều là truyền thừa mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đoàn hải tặc Nội tình rất đủ, Ma à này là lại nơi này vẫn là thế giới vẫn thế b đại hải khu tặc vô ự c một trong, nếu như h k n g phải đạo o à tài càng n tốn rất nhiều tiền tài mua sắm vũ khí trang bị, bọn hắn sẽ có tiền hơn. hải khí tiêu tặc rất có mua sắm Ma sẽ vũ vô bị, đ ở một bên nói hạ toại sơn hà khẽ gật đầu trên thế giới cướp bóc là nhất dễ dàng làm giàu cường đại đoàn hải tặc thậm chí là t r u n g thế giới thời kỳ trên biển bá chủ chương hai trăm linh sáu máy mò cờ khoa học kỹ thuật bên trên thuyền đi tại đặc thù lộ tuyến bên trên c h ậ m g i i hương phía h ắ c đá ngầm khu vực tam giác nội bộ chạy tới hạ toại sơn hà trên thuyền đánh giá chiếc này tiên tiến thuyền phía trên ngư lôi phản hạm đạn đạo d â y đặc trận gần phòng vũ khí nước sâu bom đại đường kính hạm t h á o cao bình lưỡng dụng hạm t h á o chống tàu ngầm hệ thống cả chiếc quân hạm hoàn toàn là một chiếc quân hạm trang bị hơn nữa nhìn phía trên vũ khí số lượng so tiên tiến quân hạm đều m u ố n cường đại dù sao quân hạm có cố định quy cách mà chiếc thuyền này thuyền đi biển hoàn toàn là tư nhân cải tạo dựa theo trình độ lớn nhất tính công kích đến kiến tạo loại thuyền này thuyền đi biển nguyên nơi đó nhiều không hạ toại sơn hà đối ma vô đạo hỏi chủ nhân đây là máy móc đoàn hải tặc mạnh nhất thuyền hải tặc tính năng viễn siêu phổ thông quân hạm trước mắt còn có một chiếc liệt diễm đoàn hải tặc thuyền hải tặc tính năng tương đối cao nhưng là so cái này còn muốn kém một chút cùng phổ thông quân hạm tính năng không sai biệt lắm ướt chừng có mười lăm chiếc cái khác đều là một chút tương đối bình thường thuyền vũ khí trang bị không có mạnh như vậy ma vô đạo nói sau đó nghĩ đến máy móc đoàn hải tặc hòn đảo bên trên một chút đồ vật tiếp tục mở miệng chủ nhân chúng ta tại máy móc đoàn hải tặc hòn đảo bên trên phát hiện một vũ khí căn cứ nghiên cứu căn cứ nghiên cứu vũ khí hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc càng xác thực là xỉ bùa hựa chế tạo căn cứ nơi đó có thật nhiều người đang ở bên trong thí nghiệm hiện tại đã bị chúng ta khống chế ma vô đạo nói đây cũng là bọn hắn cùng mỹ đại lục một cái tài phiệt hợp tác chi địa bên trong còn có mười cái xỉ bùa hựa vật thí nghiệm hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra tò mò thần sắc t i ê n lặng nhẹ gật đầu xỉ bùa hựa chế tạo hạ toại sơn hà đối lại tương đối hiếu kỳ vậy ồ ân cùng éo là hai người cũng coi là xì bồ ửa mà lại hắn còn từ nữ vương nơi đó muốn một chút vật liệu liền là muốn nghiên cứu một chút xì bồ ửa nhưng là hắn phát hiện xì bồ ửa trên thực tế so khôi lỗi còn muốn phức tạp phức tạp phương diện là bởi vì nửa máy móc dính đến khoa học so với những n à y xì、si、bồ ửa hạ toại sơn hà càng thêm nóng t r u n g hoàn toàn người máy như transformer hay là phim vòng thái bình dương bên trong cần người điều khiển siêu cấp người máy có trí khôn khôi lỗi một là thực vật thành tinh được luyện chế thành khôi lỗi cái thứ hai là luyện chế một kiện cường đại khôi lỗi sau đó đánh vào một chút linh hồn làm hắn sinh ra trí tuệ chết phọ mơ loại này liền thuộc về cần đánh nhập linh hồn loại này cái này hai bài phương pháp đều hữu thương thiên hòa hắn càng có khuynh hướng chế tạo một cái cường đại người máy sau đó để nhân loại tiến hành thao tác cho dù là mượn nhờ ngoại vật cũng muốn tại không làm thương hại thân thể của mình tình hôn g dưới đối với sỉ bồ a hạ toại sơn hà có chút không tán đồng thuyền xuyên qua từng tòa hòn đảo rất nhanh dừng ở một cái tương đối lớn hòn đảo bên trên hòn đảo này cùng ma vô đạo trước kia hòn đảo hoàn toàn khác biệt bên ngoài có đồ bến tàu có đường xi măng diện cấp bậc cao hơn ra rất nhiều xem xét liền biết bên trong sinh tồn không ít người lúc này ở chung quanh đố lấy trên trăm chiếc thuyền lít nha lít nhít đặt ở trong biển những này liền là máy móc đoàn hải tặc hòn đảo ta để cái khác thủ vệ tướng tất cả bảo vật toàn bộ tập trung vào nơi này ma vô đạo ở một bên nói được rồi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu từ thuyền bên trên nhảy xuống đi vào bên bờ ma vô đạo mang theo cả đám u linh thủ vệ đứng tại bên cạnh hắn t ù trưởng chứng lão đầu mang theo một trăm tên người thủ vệ từ thuyền đánh cá bên trên xuống tới nhìn xem ngay ngắn trật tự mặt không thay đổi u linh thủ vệ cũng xếp thành một loạt chỉnh t ề hô ừng đi thôi hạ toại sơn hà nhìn xem bọn hắn cười cười đối với quốc gia ba trăm tên người thủ vệ hắn vẫn tương đối hài lòng dù sao u linh thủ vệ đã không thể xưng là loài người mà ba trăm l i tên thủ vệ bây giờ tại t r ư ơ n g lão đầu dẫn đầu dưới vô luận là tu vi hay là thực lực mỗi ngày đều có to lớn tăng lên hơn nữa còn học tập các loại năng lực tác chiến đã làm hắn tương đối hài lòng cả đám hướng phía hòn đảo chỗ sâu đi đến đi đến hòn đảo trên đường xi măng chung quanh là từng tòa tựa như nhà bạt kiến trúc tương đối có đặc sắc lúc này hòn đảo đã không có bóng người yên tĩnh một mảnh nơi này là máy móc đoàn hải tặc thủ lĩnh ở lại địa phương ở bên cạnh phía dưới chính là căn cứ nghiên cứu hiện tại Chúng ta tướng tất cả tướng ta tất vật bảo đây ề u đem đến đạo đ Ma một chiếc kiến trong phòng này. lớn nhà bản kiến trúc nói. trước to bạt trúc vào phía chỉ vô là một cái c i h ế máy diện kiến ngàn bình tích tả hữu kiến trúc, một c hữu i kim loại cửa phòng chăm chú địa đóng. Ma vô đạo đi chăm Ma m lên đạo cửa chú trước, địa phòng đóng. ấn vô ấ cái cửa i nút, k mắt loại là rãi chậm mở một m ra. Đây ngáy đứng tại hạ t o ạ i sơn hà bên trái t r ư ơ n g lão đầu cả đám chừng to mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bên trong sáng loáng màu hoàng kim tấm gạch gạch vàng từng đống lục sắc tiền mặt đủ loại tinh m ị cai dương đặt ở bên trong 45 n m c tiền cùng 50 tấn hoàng kim đặt ở trước mắt là khái niệm gì đây chính là một bút to lớn tiền tài đây chính là tương đương với 200 ứ c tả hữu h á n quốc tệ 200 ứ c cho dù là trên thế giới phú hào trên bảng xếp hạng diện người để hắn trực tiếp xuất ra 200 ứ c tiền mặt bọn hắn cũng muốn gom góp cái mấy ngày ngoại trừ cái này 200 t ả hữu hoàng kim cùng tiền mặt còn có một số bảo vật cũng là một bút không ít tiền tài hơn 20 tỷ nha liền ngay cả hạ toại sơn hà nhìn thấy cái này một bút tài sản cũng hơi có chút cảm thán hơn hai mươi tỷ thế nhưng là có thể làm ra rất nhiều chuyện tu trường nhiều tiền như vậy chúng ta phát đặt nha người thủ vệ bên trong một cái hán tử không nhịn được hô bên trên một lần bọn hắn vận chuyển mười mấy ức liền cảm giác đây là một bút thiên đại tài sản hiện tại trực tiếp thêm ra gấp mười đều làm bọn hắn cảm giác có chút không chân thật hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu hướng phía bên trong đi đến bên trong bị tiền tài cùng gạch vàng cơ hồ chất đầy hắn mở ra một chút trong giường bên trong có rất nhiều c h â u đáo đồ trang sức còn có tranh chữ có số tiền kia las vegas kế hoạch liền có thể mở ra hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười số tiền kia nếu như tiêu vào cái khác địa phương dùng để kiến tạo hạ toại quốc hắn thật là có chút không yên lòng tiền tài nơi phát ra là một cái to lớn vấn đề mười mấy ứ c còn tốt nếu như mấy trăm ứ c rất dễ dàng dẫn tới người hưu tâm chú ý nếu như hạ toại quốc đột nhiên bị phát triển thành một cái xinh đẹp mỹ lệ địa phương Có quốc c gia h ấ trong vấn, tiền từ đâu tới? Kia nói không nên lời nguyên, liền một bước. Đừng bảo là khả năng này không cao. Một khi có quốc gia thật đem chuyện này đâm đến từ tới? một Một thật t Kia lời khi có quốc gia đâu đem đâm quốc bước. khả cao. có là bảo ê n ngươi tiền này quốc quốc vu màu có chút c tế, một từ một hãm xám khi gia là đ ư ờ n đặt được, kia thật là hết đường thật hết trong chối cãi. kia Las Vegas, là ý nghĩ của hắn ngoại trừ là hấp dẫn nhân khí bên ngoài trọng yếu nhất một điểm chính là rửa tiền không có cái gì so las vegas càng thêm dễ dàng rửa tiền ngay sau ưu linh đoàn hải tặc thu nhập đều có thể lấy las vegas đem tẩy trắng đồng thời nếu như một cái sòng bạc làm lợi nhuận muốn xa xa vượt qua cái khác thực nghiệp lại mở las vegas trước đó muốn để cao sơn trước cướp sạch toàn thế giới sòng bạc Trương thuật toại thầm trương tìm một chiếc xe, tướng những này đồ vật toàn đúng đúng, tụ trưởng. Trương gất tìm cốt ta người hương hướng sơn nghĩ, nhìn bên cạnh những này Đúng đúng, vàng nhẹ gất đầu, hương phấn hướng lấy chung quanh tìm kiếm xe. Đi, chúng máy mò đám, đám kiếm láo các lấy cỡ học cả chiếc chứa cả khoa kỹ hạ. Hạ hà phía vào. láo đầu đầu đầu, đi vội Đi, đi về đồ bộ xe, xe. hạ toại sơn hà đối ma vô đạo nói chủ nhân nơi này mời ma vô đạo hướng phía bên ngoài ra hiệu đi vào bên trái vị trí trong một cái phòng kim loại cửa phòng đã bị phá hư rơi hiển nhiên là ma vô đạo ra tay đi vào gian phòng tại gian phòng một cái góc có một cái thông hướng dưới mặt đất c ả thông đạo lúc này phía dưới đèn đ u ố c sáng trưng ma vô đạo đi ở phía trước xì bùa hủa căn cứ nghiên cứu diện tích phi thường lớn bên trong còn gia công các loại xì bùa hủa cơ giới bộ kiện cùng một chút vũ khí phía nhân viên nghiên cứu đạt đến hơn người, hiện tại đã bị ta dưới viên đến cứu đặt tại bị trên một t kinh r o n nháy nghiên g phía mắt bị dưới cái u rung căn động đến. Thật đúng Thật khoa、trương. Hạ là Toại Sơn h căn u cái cứ chiếm diện tích nước chừng có một cái sân bóng đá lớn nhỏ hắn thấy đã không thể so với lúc trước hắn đi gỡ g i n g quốc cái kia căn cứ nghiên cứu nhỏ bên trong hơn ba trăm cá nhân ngay tại làm việc đám người này ánh mắt con mắt hơi đỏ lên có chút ngốc chát chát trở thành ngũ linh thủ vệ có một cái cực lớn thiếu hụt đó chính là bọn họ mất đi học tập năng lực năng lực tăng lên chỉ có thể thông qua máu tươi cùng huyết đủ. c á i này hơn ba trăm n g ư ờ i mặc dù bị thu phục nhưng là cũng đã mất đi sáng tạo tính bất quá hạ toại sơn hà đối với sáng tạo nghiên cứu sĩ、si、bồ hựa h ư n g thú cũng không phải là rất lớn tài liệu bên trong hắn ngược lại là có thể nhìn một chút đây là cái nào tài phiệt cùng máy móc đoàn hải tặc tiến hành hợp tác sáng tạo căn cứ nghiên cứu hạ toại sơn hà hỏi người ngoài hành tinh kỹ thuật nghiên cứu công ty cấp thế giới đại tài phiệt nghiệp vụ lấy người máy người ngoài hành tinh máy tính cùng máy móc phân lấy hệ thống làm chủ là thế giới nổi danh tập đoàn sĩ nghiệp sĩ、sì、b ù a hủa kỹ thuật bọn hắn đã sớm nghiên cứu nhưng là trước mắt nửa máy móc nghiên cứu kỹ thuật bị chính phủ cấm chỉ cho nên bọn hắn tướng căn cứ chuyển rời đến an toàn nhất hắc đá ngầm khu vực tam giác tại nơi này bọn hắn an trí hai cái tương đương với võ đạo t ô n g sư sĩ、sì、bồ hủa thủ v ậ ma vô đạo đối với hắn nói hạ toại sơn hà khẽ gật đầu s、si、ì bùa h ừ a kỹ thuật tương đối mà nói có chút tàn nhẫn bị cấm chỉ cũng là bình thường chỉ là người ngoài hành tinh tập đoàn mãi mãi nghị không ra bọn hắn sẽ triệt để đưa tại nơi này nơi này có quan hệ tại s、si、ì bùa h ừ a tư liệu ta xem một chút hạ toại sơn hà quan sát một chút chung quanh sau đó nói là chủ nhân ma vô đạo nhẹ gật đầu sau đó hướng phía một lão giả ra hiệu một chút chủ nhân áo t r ắ n g phục tóc bạc lão giả người da trắng đi tới rất cung kính hô một tiếng đem các ngươi nơi này có quan hệ tại s ì bùa ựa tư liệu toàn bộ in ra cho chủ nhân ma vô đạo lập tức ra lệnh là chủ nhân lao giả nhẹ gật đầu lập tức tiến về máy tính trung tâm vị trí bắt đầu đao loạn tư liệu hạ toại sơn hà cùng đi theo đi qua nhìn một chút trên máy vi tính văn tự người ngoài hành tinh hạch tâm hệ thống tinh thần hệ thống chuyển tiếp hạ toại sơn hà khe nhữ mày nhìn xem những n à y chuyên nghiệp thuật ngữ s ì bùa ựa muốn làm chính là người cùng máy móc hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau yêu cầu này nhục thể cùng máy móc tiến hành kết nối có chút phức tạp xem ra về sau có mình bận rộn hạ t o ạ i sơn hà thầm nghĩ rất nhanh tất cả tư liệu bị đao loạt xuống đưa cho hạ t o ạ i sơn hà được hạ t o ạ i sơn hà ở chung quanh nhìn một chút cùng gờ r ằ n g quốc nửa máy móc căn cứ nghiên cứu có chút tương tự đột nhiên hắn trong lòng hơi động nhìn về phía ma vô đạo nơi này kim loại vật liệu đều đặt ở cái gì địa phương tại nơi đó ma vô đạo chỉ hướng một cái địa phương mang ta đi nhìn xem hạ toại sơn hà lập tức nói là chủ nhân ma vô đạo mang theo hắn đi vào một cái cửa kim loại bên cạnh đem mở ra thật nhiều kim loại đương hạ toại sơn hà nhìn thấy bên trong lít nha lít nhít từng đống kim loại lúc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói ít nơi này kim loại cũng có mười mấy tấn thậm chí nhiều hơn bất quá cùng g ỡ rằng quốc cái kia chứa đựng kim loại gian phòng so sánh nơi này kim loại đều là một chút so với không phải như vậy chân quý kim loại chế tác người máy cánh tay đặc thù cường độ cao hợp kim cũng đặt ở bên trong hạ toại sơn hà hướng phía bên trong đi đến cũng phát hiện một chút chân quý dị thường kim loại nơi này đồng dạng có gờ dạ phi tẳng kín tồn tại mà lại số lượng còn không ít hạ toại sơn hà đi đến mấy khối to lớn kim loại trước mặt có chút hiếu kỳ nhìn xem không giống với quy cách chỉnh t ề kim loại nơi này có mấy khối kim loại hoàn toàn bất quy tắc nếu như hắn không có đoán sai hẳn là thiên ngoại kim loại hay là tương đối cứng rắn kim loại có một khối kim loại sờ lên còn có chút mềm mại nhưng là mật độ lại lớn vô cùng phi thường thần kỳ cái này một mảnh kim loại ước chừng có nặng mười mấy tấn xem ra tại gờ giảng quốc kim loại trong kho cái kia tiến sĩ còn có giữ lại hạ thoại sơn hà cười cười ngược lại là có thể lợi dụng những này chế tạo một cái đặc thù khôi l ỗ i hắn trong lòng tự hỏi hắn cũng không chuẩn bị chế tạo loại kia trí tuệ cao cấp khôi l ỗ i chỉ là đơn thuần chế tạo một cái cần người không chế giống như kịch đèn chiếu bên trong như vậy khôi l ỗ i từ người thao tác tiến hành chiến đấu còn không biết được hay không thông hạ thoại sơn hà lắc đầu đây coi như là thuộc về tu chân cùng khoa học kỹ thuật kết hợp thành không thành công có chút khó mà nói tướng những kim loại này toàn bộ đem đến trên thuyền hạ toại sơn hà nói được rồi chủ nhân ma vô đạo nhẹ gật đầu sau đó hỏi chủ nhân cái trụ sở này còn có không có tồn tại tất yếu trước giữ đi hạ toại sơn hà nghĩ nghĩ nói ra để bọn hắn trước ở tại nơi này có lẽ ngày sau có thể dùng đến vâng hạ toại sơn hà đi ra căn cứ ở bên cạnh t r ư ơ n g lao đầu dẫn theo một đám người thủ vệ chính hướng một cỗ xe chuyển vận bên trên thả tiền mặt còn có khiêng gạch vàng cùng cái dương hướng phía bờ biển chạy tới trương đoàn trưởng bờ biển mấy chiếc thuyền t ì m ba cái lái trở về hạ toại sơn hà đối một bên trương lao đầu nói được rồi tù trưởng ta cái này đi xem một chút cái nào mấy chiếc thuyền tương đối tốt t r ư ơ n g lao đầu lập tức mặt mày hớn hở hướng phía bờ biển đi đến bờ biển chỗ thế nhưng là có mấy chiếc bảy tám mươi mét lớn xa hoa thuyền lái trở về đặt ở hạ toại quốc bờ biển nhìn xem cũng thoải mái nha về sau rốt cuộc không cần chen tại hai cái này trên tiểu ngư thuyền mặt đúng rồi ma vô đạo nơi này hải tặc mỗi bao lâu bắt cóc một lần cổ h ọ n g yếu đạo thuyền đều bắt cóc cái gì thuyền hạ toại sơn hà có chút hiếu kỳ mà hỏi đã thành lập vũ linh đoàn hải tặc làm hải tặc tự nhiên muốn bắt cóc bắt cóc cái gì thuyền quốc gia nào thuyền đều muốn có một cái phương án cũng không phải là nhìn thấy có thuyền đi ngang qua liền bắt cóc nếu như phía trên chuyển vận là l ú a mì loại hình liền trợn tròn mắt chương hai trăm linh tám thuần huyết san hô bên trên đương hải tặc cũng là một cái việc cần kỹ thuật hải tặc mang tới cao hích lợi đồng thời còn có cực cao tính nguy hiểm tử vong đối với hải tặc là lúc nào cũng có thể phát sinh sự tình mỗi cái đoàn hải tặc đều có được nhân viên kỹ thuật bọn hắn có thể tra được mỗi ngày từng cái quốc gia tiến hành đi xa thuyền tin tức căn cứ những tin tức này tra trên thuyền hàng hóa sau đó phỏng đoán thời gian sớm giữ vững cổ họng yếu đạo trên thực tế tại một chút quốc gia vây quét đoàn hải tặc thất bại về sau một chút vận chuyển tập đoàn liền chủ động liên hệ với đoàn hải tặc giao phí bảo hộ ma vô đạo đối với hắn nói giao phí bảo hộ hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn không nghĩ tới đoàn hải tặc vậy mà hôn đến như nơi đ â y bước để vận chuyển tập đoàn dạy phí bảo hộ đúng vậy có không ít vận chuyển tập đoàn đều giao phí bảo hộ cỡ lớn v i ệ n dương vận chuyển tập đoàn hàng năm chí ít giao hai ngàn vạn đương nhiên rất nhiều vận chuyển tập đoàn không bỏ ra nổi số tiền này bọn hắn thuê don binh chống cự hải tặc cổ h ọ g yếu đạo mỗi ngày thuyền số lượng đạt tới gần hai trăm chiếc mỗi ngày đều sẽ có thuyền bị đánh cướp thành công phát sinh ở cổ h ọ g yếu đạo cướp bóc sự kiện đạt đến bốn năm trăm l ê n có quốc gia thống kê ba đại hải tặc khu vực hàng năm hải tặc tổng thể thu nhập đạt đến hơn một trăm triệu giống máy móc đoàn hải tặc hàng năm đều có thể thu nhập tháng hai năm ba không ức hai ba mươi ức hạ toại sơn hà hơi kinh ngạc hải tặc thật đúng là một cái tiền đồ t r ư c nghiệp hải tặc phong hiểm quá lớn hàng năm bị đánh giết hải tặc dựa vào thống kê không trọn vẹn có thể đạt tới ba bốn n g h n ma vô đạo ở một bên còn nói thêm tỷ lệ tử vong thật đúng là cao hạ t o ạ i sơn hà khẽ lắc đầu đi ngang qua tất cả thuyền các ngươi đều sẽ bắt cóc sao hắn lại hỏi không phải sẽ có nhất định quy củ một quốc gia thuyền sẽ không bắt cóc q u ác á dưới tình huống bình thường là tương đối cân đối một điểm sợ tướng một quốc gia đắc tội hung ác đối phương tiến hành vây quét mỗi một lần vây quét mặc dù đánh không tiến vào hàm ổ nhưng là đều sẽ có rất nhiều hải tặc tử vong ừm về sau các ngươi dựa theo chính các ngươi phương thức tới làm đừng để người biết ngươi khuôn mặt về sau ngươi còn muốn đi dưới ánh mặt trời hạ toại sơn hà nhắc nhở yên tâm đi chủ nhân không ai có thể phát hiện được ta dung mạo ma vô đạo tự tin nói Tốt, về sau mỗi nửa tháng hướng ta hồi báo một chút hạ toại sơn hà nói là chủ nhân ma vô đạo gật đầu đáp tu trưởng tất cả tiền mặt bảo tàng đều đã đem đến thuyền b ê n trên cũng không lâu lắm chứng l á o đầu mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi đi qua đi thôi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía một bên ma vô đạo ngươi mang một số người cùng đi theo một chuyến nhận một chút đường là chủ nhân ma vô đạo nhẹ gật đầu đi vào bờ biển trương lão đầu liền chỉ vào trong đó ba chiếc thuyền mặt mũi tràn đầy nụ cười nói ra tù trưởng cái này ba cái ngươi nhìn kiểu gì vị này ma vô đạo đại ca chúng ta liền muốn cái này ba cái được hạ toại sơn hà nhìn một chút ba chiếc tương đối xa hoa thuyền mặt mũi tràn đầy nụ cười điểm một cái một bên ma vô đạo mặt không thay đổi nhẹ gật đầu ba chiếc thuyền đều là tương đối mới tinh đồng thời phía trên vũ khí trang bị đều ẩn d ấ u đi đối bọn hắn tới nói phi thường phù hợp lái thuyền đi chúng ta trở về t r ư ơ n g lão đầu mặt mũi tràn đầy nụ cười gào to một tiếng sau đó nhìn về phía hạ t ọ a sơn hà tủ trưởng lên thuyền lên thuyền ừ n ta cùng ma vô đạo thuyền của bọn hắn thuyền đi biển hạ t ọ a sơn hà nhẹ gật đầu sau đó nhảy đến thuyền b ê n trên thuyền chạy tại hắc đá ngầm khu vực tam giác chậm r ã i chạy đi theo tới hải rực hướng phía hắn gọi gọi k í c hạ động cánh hướng phía t i toại r trung ờ i không lấy, thỉnh h lượn vòng t lấy, ả phải n lặn xuống nước, trong miệng ngầm con lợn ấn nay thời tiết không phải rất tốt, nhưng cũng g không lấy tốt, mưa, cá có sắc trời ấm chậm. một thời tiết rất trời trời t ra. Hôm ấm hác cám đá ngầm đá sơn a tam thay n thuyền đều muốn chậm chạy, bởi vì thuyền lúc cần phải thỉnh thoảng hô khu chậm chạy, phải h đều tất giác rái bởi đổi cả lúc vì p ư g hà ư ớ n Sơn g Hạ h Toại đứng ở đầu thuyền bên trên ánh mắt nhìn về phía nơi xa một loại thiên địa duy ngã hào hùng từ đáy lòng dâng lên tâm đài minh kính thân vô trấn ai hạ t o ạ sơn hà giật mình hắn đột nhiên cảm giác mình giống như hiểu rõ cái gì lại cảm giác mình giống như hắn phá vỡ cái gì đây là tâm cảnh sao hắn cười lắc đầu tu tiên muốn tu tâm đây là tu chân giả một đại quan khóa điểm bất quá hắn đạt được thủy chi đạo liền không biết cái gọi là tu tâm phản chứng tu vi liền là từ từ dâng đi lên chiêm chiếp đột nhiên một tiếng có chút thê thảm tiếng kêu to chuyển đến hạ toại sơn hà vội vàng quay đầu nhìn lại x o á t hải dựng từ trong biển chui ra trong miệng phát ra có chút thê thảm thanh âm hạ toại sơn hà nhìn thấy tại nó cánh vị trí lông vũ bị cắn rơi mất một mảng lớn phía trên huyết kế loan lộ chiêm chiếp hải dực kích động cánh hướng phía vị trí của hắn bay tới lúc này hạ toại sơn hà phát hiện tại hải dực móng vớt dưới còn đang nắm một cái màu đỏ giống như san hô đồ vật chiêm chiếp hải dực bay đến bên cạnh hắn có chút yếu ớt đáng thương rơi vào thuyền bên trên một đôi nước linh linh mắt to nhìn xem hắn giống như có chút hủy khuất làm sao lại thụ thương nặng như vậy hạ toại sơn hà nhữ mày đẩy ra hắn cánh nhìn một chút hải d ư ợ c bây giờ có được võ đạo đạo thứ hai ba tứ phẩm thực lực ở trong nước so con cá linh hoạt có thể so sánh cá mập lớn xứng cốt bình thường sinh vật tuyệt đối không có khả năng đưa nó tổn thương nặng như vậy chiêm chiếp hải d ư ợ c kêu một tiếng mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm chằm chằm nó vừa rồi chui ra ngoài vị trí chiêm chiếp nó cúi lâu xuống hé miệng hướng phía nó móng vuốt hạ huyết hồng s ắ c giống như san hô đ ổ vật t ắ p tới hạ toại sơn hà tại miệng vết thương của nó vị trí bôi bôi thủy linh châu ánh mắt nhìn về phía huyết hồng sắc san hô đây là huyết san hô hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đem cầm lấy chiêm chiếp hải d ự n trừng to mắt có chút hé miệng nhìn xem trong tay hắn huyết san hô muôn nuốt hạ toại sơn hà sờ lên đầu của nó tướng huyết san hô đặt ở nhấm nháp trong miệng một chút thật là nồng nặc linh khí hạ toại sơn hà trừng to mắt trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc huyết san hô không giống với hồng san hô hồ, không giống với trên địa cầu mỹ dung dưỡng nhan huyết san hô hồ. hồng san hô hồ là hữu cơ bảo thạch trên địa cầu phổ biến được xưng là huyết san hô chính là rong biển loại nhưng hắn biết còn có một loại sinh vật loại huyết san hô thuộc về sinh vật đơn tế bào nhưng là càng giống một loại linh vật trên địa cầu trong biển hắn từng tại một chỗ bảo địa gặp được huyết san hô kia một lần hắn thông qua đại lượng huyết san hô tướng tu vi của mình tăng lên tới thủy tri đạo đạo thứ tư cảnh giới hắn tướng loại này huyết san hô xưng là thuần huyết san hô ngừng thuyền hạ toại sơn hà lập tức hướng phía sau lưng ma vô đạo ra lệnh là chủ nhân Làm trung thành trung nhất nô b ộ chương ma vô đạo k ô n nào nghi vấn, trực tiếp mệnh lệnh thuyền dừng、lại. Đằng g có chút trực theo tiếp lại. đi sau láo đầu bọn hai ắ n mở ế c trăm h chiếc thuyền đánh u y ề n cũng n cá g linh chín thuần huyết san hô h ạ thuần huyết san hô ẩn chứa đại lượng linh khí nó trọng yếu nhất còn có một cái công hiệu tăng lên sinh vật thể chất bất cứ sinh vật nào nuốt về sau đều có thể đại lượng tăng lên thể chất trên địa cầu lúc hắn tại bảo địa phát hiện một con phục dụng thuần huyết san hô màu hồng cá heo lúc trước con kia màu hồng cá heo hình thể đạt đến năm mét lớn nhỏ thuộc về cá heo bên trong quái vật khổng lồ đồng thời màu hồng cá heo lực công kích không có chút nào yếu tại một chút cỡ lớn cá mập thậm chí không e ngại hổ kình loại này quái vật khổng lồ về sau nhìn phan hâm mộ cá heo tương đối xinh đẹp liền thu được t r o n g cung điện hải d ư ợ c bắt lên tới cái này một khối thuần huyết san hô bên trong ẩn chứa linh khí là địa cầu bên trên hắn phát hiện thuần huyết san hô gấp bốn năm lần nhiều nếu như phía dưới có đại lượng thuần huyết san hô t h ủ y chi đạo tu luyện liền có thể liền đạo tu t luyện n ă giựt lên một mảng lớn. mạng Thuyền một trầm r ã ngừng lại, hạ toại sơn、hà、ánh mắt nhìn về phía mặt biển, thân hình khẽ động, lại, hạ toại hà phía khẽ mắt mặt t về r c i ế p ngảy đi theo bên cạnh hắn tại nó vừa rồi ra chỗ kia vị trí bên trên xoay quanh các ngươi tại nơi này chờ hạ toại sơn hà đối bọn hắn nói sau đó trực tiếp không vào nước bên trong hắn cũng không để cho ma vô đạo xuống tới hỗ trợ dù là trước mắt ma vô đạo thực lực đã đạt đến võ đạo thông thần tình trạng nhưng là tiến vào biển sâu thực lực có thể phát huy đến võ đạo đại sư liền đã không tệ càng sâu hắn đủ khả năng thi triển thực lực liền sẽ càng thấp thu hải dựng phát ra một tiếng to rõ thanh âm tựa như báo thù thống khoái cũng đi theo lặn xuống nước bơi ở hạ toại sơn hà bên cạnh vừa mới tiến vào trong nước hắn liền cảm giác nơi đầy hoàn g cảnh không hổ là hắc cám đá ngầm san hô khu tam giác hạ toại sơn hà nhìn xem phía dưới một tòa đáy biển sơn phong trong lòng thầm nghĩ tòa này đáy biển sơn phong khoảng cách mặt biển vẹn vẹn khoảng bốn mét hơi lớn một điểm thuyền đi qua nơi này tất nhiên sẽ va phải đáng ẩm cô đồ đụng ô hải d ự c đi vào trước người hắn tướng đầu hướng phía phía dưới vị trí nhẹ gật đầu hạ toại sơn hà hướng phía hắn mỉm cười nhẹ gật đầu hướng thẳng đến phía dưới bơi đi đây là một tòa ước chừng đường kính khoảng trăm mét đáy biển núi phong phong đỉnh rơi vào phía trên h ắ n tướng ánh mắt nhìn về phía phía dưới vị trí càng hướng xuống diện đáy biển sơn phong càng rộng tại ngọn núi này phía trên sinh trưởng rất nhiều rong biển cùng trong biển sinh vật h á n tương ánh mắt đặt ở năm mươi mét chỗ tản ra hào quang màu đỏ một phiến khu vực thuần huyết s ă n hô hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra thân sắc mừng rỡ thân hình k h ẽ động nhanh chóng du đi qua cô đ ổ đụng ô hải dực trong miệng thốt ra từng đạo bong bóng dùng cánh đụng đụng nó yên tâm đi hạ toại sơn hà sờ lên cánh của nó nói thân hình k h ẽ động ở phía sau hắn xuất hiện một đôi to lớn vỏ s ò nặng nề vỏ s ò nhìn qua phòng ngự mạnh phi thường hải dực nhìn một chút hắn theo sau lưng rất tốt phục d ụ những g n n à y thuần huyết san hô tương đương với mình hai tháng tu luyện hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn hắn có chút dò xét một chút chung quanh tại thuần huyết san hô bên trong nhìn thấy một cái đồ vật đây chính là khiến hải rực thụ thương sinh vật thuần huyết hải xả hạ toại sơn hà hơi hơi hi mắt thuần huyết san hô bên cạnh bình thường đều có thuần huyết san hô mà phát sinh biến dị thuần huyết hải xả toàn thân huyết hồng sắc nhìn qua liền biết bất phàm thuần huyết sinh vật cũng là toàn thân bảo vật bị những sinh vật khác cắn hết cùng nuốt thuần huyết san hô không hề khác gì nhau hạ toại sơn hà ánh mắt nhìn đi qua thuần huyết hải xà chỉ có một đầu bởi vì nó sẽ không để cho cái khác sinh vật tới gần nơi này hải d i ữ có được linh tính lặn xuống nước bắt cá thời điểm phát hiện thuần huyết san hô lấy trí tuệ của nó tuyệt đối sẽ không chút do dự muốn nuốt khả năng không có phát hiện tại thuần huyết san hô bên trong thuần huyết hải xà cánh bị cắn bị thương rất nhiều hải xà có được độc tố bất quá bị thuần huyết san hô cải tạo hải xà sẽ thoát thai hoàn cốt thể nội tốc độ sẽ biến mất biến thành đơn thuần rắn tại thuần huyết san hô bên trong thuần huyết hải xà hình thể đã phát sinh biến hóa cực lớn đặt đến khoảng ba mét khoảng trừng to bằng cánh tay toàn bộ thân thể nhìn qua mạnh mẽ đánh thép tương đương với võ đạo đạo thứ hai đỉnh phong thực lực hạ toại sơn hà nhìn một chút trên mặt lộ r a mỉm cười thân hình khẽ động đi vào thuần huyết san hô khu vực ước chừng hơn một trăm mét vông pha vi lít nha lít n h í thuần huyết san hô từng cái bám vào trên ngọn núi thuần huyết san hô biết di động bọn chúng nắm giữ một cái phi thường thần kỳ bản lĩnh su cắt t ỵ hung hạ toại sơn hà vừa mới du đi qua hắn liền cảm ứng được thuần huyết san hô trong đám thuần huyết hải xà chậm dại hướng phía hắn bên này b ơ i tới hoàn toàn tương tự nhan sắc căn bản không phát hiện được trong đó còn có một cái thần kỳ hải xà hạ toại sơn hà trong lòng khẽ nhúc ních tới gần thuần huyết san hô đưa tay hướng phía phía trên chỗ tới Siêu. một tiếng thanh â m rồn rập chuyển đến hạ toại sơn hà sắc mặt không thay đổi tại trước người hắn dòng nước nhanh chóng phun trào hướng thẳng đến thuần huyết hải x à phong tỏa thủy lao đương thuần huyết hải x à vọt tới trước người hắn thời điểm hạ toại sơn hà khẽ quát một tiếng hắn phía trước nước biến thành thực chất trực tiếp đem thật chặt phong tỏa ngăn cản bình bình bính thuần huyết hải x à kịch liệt h ố n éo người va chạm nhưng là phát hiện thủy lao không nhúc nhích tí nào hạ toại sơn hà cười cười đưa tay cầm lấy một cái thuần huyết san hô dùng xúc cảm ứ n g với tương đương với ở địa cầu phát hiện thuần huyết san hô linh khí gấp năm lần hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra hưng phấn địa trước mắt cái này một mảnh thuần huyết san hô chí ít có thể ngưng tụ ra m ộ ư ơ i vạn thứ nhỏ thủy linh châu trước mắt thể nội thủy linh châu hơn bốn vạn nhỏ khoảng cách tăng lên tới thủy chi đạo đạo thứ ba còn cần hai m ư ơ i sáu vạn dọn hiện tại trực tiếp thu hoạch được m ộ ư ơ i vạn nhỏ tiết kiệm nhiều năm thời gian hạ toại sơn hà âm thầm nghĩ đến cánh tay khe động tại trước mặt của hắn xuất hiện một cái vòng xoáy vòng xoáy tướng thuần huyết san hô toàn bộ bao trùm vây quanh hạ toại sơn hà xoay tròn cô đổ đ ụ n hải dự kinh hãi bơi tới một bên một đôi mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm thuần huyết san hô tại vòng xoáy lực xoáy hạ chậm rãi phân liệt ra đến rất nhanh toàn bộ vòng xoáy biến thành huyết hồng sắc tiên diễm huyết hồng sắc trong đó tản ra nhàn nhạt mùi thấm á c cô đ ổ đụng ô hải d ự c hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm huyết hồng sắc vòng xoáy sau đó bất đắc dĩ có chút kích động cánh tướng ánh mắt nhìn về phía bị thủy lao phong tỏa thuần huyết hải x à nó có chút cựu hận trừng trừng thuần huyết rán nước thời gian chậm rãi đi qua vòng xoáy màu đỏ ngòm dần dần trở thành nhạt cuối cùng Vòng xoay cùng xoáy hạ n quanh nước biển g như lúc đồng d n g Hạ toại sơn hà trong lòng hơi n nhạt màu ư đậu thân ảnh trong nháy mắt ra hiện tại thuần huyết hải xà chung quanh chương hai trăm một m ư ờ i hải xà lưới có thể gặp được thuần huyết san hô đều là ngươi công lao cái này thuần huyết hải xà liền ban thường ngươi hạ toại sơn hà hướng phía hải rực vẫy vây tay thuần huyết hải xà đồng dạng ẩn chứa khổng lồ linh khí ước chừng có thể ngưng tụ ra năm sáu ngàn thủy linh châu bất quá nơi này vốn là hải rực phát hiện mình ăn vào thịt cũng làm cho nó uống một chút canh cô đ ổ đụ ô hải rực phun ra liên tiếp bong bóng có chút hưng ơ phấn bơi tới hạ toại sơn hà trong lòng hơi động tướng thủy lao bên trong thuần huyết hải xà giết chết ném cho hải rực hải rực lập tức hai mắt tỏa ánh sáng thật dài bén nhọn mổ hướng phía thuần huyết hải xà t ắ p tới cô đồ đụng ô dài hơn ba mét thuần huyết hải xà bị nó nhanh trong nuốt trừng tại nuốt quá trình bên trong thân thể của nó cũng đang phát sinh biến hóa biến hóa lớn nhất chính là cánh của nó trắng đen sen kẽ cánh chim bên trên xuất hiện một chút cánh chim màu đỏ nhìn qua càng thêm xinh đẹp cánh chim cung tử vừa bắt đầu triển khai bốn mét biến thành triển khai chừng năm mét càng thêm khổng lồ càng thêm y vũ hạ toại sơn hà trên mặt lộ da dáng tươi cười nuốt thuần huyết hải xà về sau hải dược thực lực đã có thể so sánh v õ đạo đại sư tình trạng chiêm chiếp bay ra mặt biển hải dược phát ra hưng phấn điệu tiếng kê t khổng lồ mà thân thể trên mặt biển lượn vòng lấy hạ toại sơn hà cũng chui ra mặt nước mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn một chút nó sau đó nhảy đến trên thuyền chủ nhân ma vô đạo hô một tiếng tiếp tục xuất phát hạ toại sơn hà ra lệnh là chủ nhân ma vô đạo nhẹ gật đầu thuyền tiếp tục chạy đằng sau t r ư ơ n g lao đầu đám người bọn họ mặc dù có chút hiếu kỳ tù trưởng làm cái gì nhưng là tù trưởng không nói bọn hắn cũng không thể hỏi thâm sơn có linh biển cả có yêu đứng tại thuyền bên trên hạ toại sơn hà đột nhiên muốn một câu nói kia hắn ánh mắt quét mắt chung quanh nơi đây thâm sơn cùng biển cả đều chiếm cứ dựa theo một loại nào đó khả năng tồn tại tại phiến khu vực này nhất định có được thần kỳ đồ vật giống như là thuần huyết san hô tồn tại thế gian linh vật bình thường đều sinh tồn ở đại sơn cùng bên trong biển sâu nơi đây nước biển sâu đạt ngắn mét đồng thời nơi này xem như thâm sơn thuần huyết san hô loại bảo vật này có thể tồn tại nơi này hẳn là còn có càng nhiều thuần huyết san hô hay là cái khác bảo vật hạ toại sơn hà trong lòng tự hỏi muốn hay không ở chung quanh lục soát một chút nếu như còn có thể tìm tới thuần huyết san hô bảo vật như vậy nói không chừng có thể tướng thực lực của mình tăng lên tới thủy c h i đạo đạo thứ ba thủy c h i đạo thứ nhất đạo thủy linh châu đạo thứ hai thủy linh chi thể đạo thứ ba khống thủy đến đạo thứ ba thời điểm thực lực của bọn hắn sẽ có được một cái bay vọt thức gia tăng k h ô n g thủy k h ô n g thủy điều khiển thời gian tất cả mọi người trình độ đến đạo thứ ba hắn có thể thoải mái mà làm đến giết người ở vô hình tâm niệm vừa động liền có thể bốc hơi một người bình thường trong thân thể tất cả trình độ tu vi tăng lên đồng dạng pháp lực của hắn cũng có thể tăng lên trọng yếu nhất chính là nếu như hắn mượn nhờ trận pháp có thể làm đến một cái xem như thần tích thời gian hàng vũ có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành hoán vũ hàng vũ dạng này hạ toại quốc liền sẽ không không yên lòng nước ngọt vấn đề cũng có thể tùy ý tại hòn đảo bên trên tiến hành trồng trọt ở chung quanh hòn đảo bên trên đại lượng trồng trọt cây ăn quả nuôi dưỡng cũng không cần chờ lam quy cần bao lâu tiến hóa đã như vậy trở về về sau mình tại trở về hảo hảo địa tại phiến khu vực này thăm dò một chút hạ toại sơn hà trong lòng quyết định mình cũng nên hảo hảo thăm dò thăm dò thế giới này đáy biển trên thế giới có lẽ sẽ có một ít kinh hỉ chờ lấy hắn sau bốn tiếng thuyền tới gần hạ toại quốc lúc này đã là trưa ngày thứ hai hâu người tới để bọn hắn tướng đồ vật đem đến hoàng cung trong một cái phòng về sau nơi đó phái người chuyên môn thủ hộ hạ toại sơn hà đối t r ư ơ n g láo đầu nói là tu t r ư ở n g t r ư ơ n g láo đầu nhẹ gật đầu lập tức để cho người ta tướng tất cả người thủ vệ gọi qua ốc nhận được tin tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa chạy tới tu t r ư ở n g ngay có chiếm được một khoản tiền tài ọc trên mặt đỏ lên có chút kích động mà hỏi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu không muốn đem chuyện này tuyên dương ra ngoài số tiền này lai lịch bất chính chúng ta muốn vận chuyển một chút được rồi t ù trưởng ta biết ta biết ngài yên tâm ô c nhẹ gật đầu sau đó hưng phấn đi vào thuyền bên trên chỉ huy cả đám bắt đầu vận chuyển tiền tài ô c thúc thúc đợi lát nữa tướng chu lão bọn hắn đều gọi qua ta có chuyện muốn thông báo một chút cuối cùng một nhóm gạch vàng chuyển xong ô c mặt mũi tràn đầy d á n g tươi cười đi tới hạ thoại sơn hà đối với hắn nói được rồi t ù trưởng ô c nhẹ gật đầu về đến phòng bên trong hạ thoại sơn hà ăn một điểm đồ vật sau đó tại đi vào t r o n g văn phòng đang làm gì cao hải vân đang nhìn máy tính hắn đi đi qua cười hỏi không chuyện làm tùy tiện nhìn xem nhàn nhàng chán cao hải vân nhìn một chút hắn hạ toại sơn hà ngồi đi qua phát hiện hắn đang xem một thì tin tức có quan hệ tại hán quốc hải sản lưới tin tức thế nào có chuyện gì không hắn nhìn một chút tò mò hỏi không có chuyện gì hải sản lưới cũng chính là các ngươi cửa hàng online đông ra chuẩn bị đưa ra thị trường một cái thành lập vẹn vẹn mấy tháng trang web đưa ra thị trường tạo thành cực lớn d o a n h động cao hải vân nói ồ thượng thị kia hiện tại mạng lưới làm hẳn là tốt vô cùng hạ toại sơn hà hơi kinh ngạc nói bất quá đối với tại lên hay không lên thị hắn tỉnh không để ý hiện tại cửa hàng ôn lại sự tình hắn thật lâu không có chú ý hạ toại quốc hải sản đã tại hàn quốc có được phi thường vang lên tên tuổi mỗi tháng một hai ước thu nhập đã cố định cao hải vân nhẹ gật đầu quả thật không tệ trước mắt hải sản lưới mỗi cái quý buôn bán ngạch đã đạt đến một tỷ mặc dù tới cái khác cỡ lớn trang web không thể sánh bằng nhưng là cũng coi như rất không tệ hiện tại hải sản lưới lại phát triển ngư cụ loại hình diễn sinh phẩm thu hoạch rất tốt nhưng là bọn hắn đưa ra thị trường lại đứng trước một vấn đề vấn đề gì hạ toại sơn hà tò mò hỏi hạ toại quốc hải sản cửa hàng online vấn đề hiện tại hạ toại quốc một cái bán hàng qua mạng chống lên hải sản lưới không thua kém năm mươi phần trăm buôn bán ngạch nếu như hạ toại quốc hải sản bán hàng qua mạng lui ra hải sản lưới tổn thương hơn phân nửa đây là một cái lớn vô cùng vấn đề hiện tại hải sản lưới liền đứng trước vấn đề này cao hải vân nói kia hiện tại kết quả là cái gì hạ toại sơn hà hỏi buộc chặt hải sản lưới chỉ có triệt để cùng hạ toại quốc hải sản bán hàng qua mạng buộc chặt tại một khối mới có thể thu hoạch được cố dân tán thành nếu không đưa ra thị trường về sau thì giá trị sẽ không quá cao cao hải vân nói hạ toại sơn hà khẽ gật đầu xác thực bọn hắn hạ toại quốc hải sản lưới tại một cái trang web tiêu thụ ngạch chiếm cứ quá lớn cái này tại toàn bộ điện thương bên trong là độc nhất vô nhị một phần cho nên hải sản trên mạng thị đối với người đầu tư tới nói có một cái to lớn vấn đề nội nhợ hạ toại quốc hải sản bán hàng qua mạng đột nhiên đóng cửa làm sao bây giờ chương hai trăm mười một tầm bảo tu luyện một cao hải vân nhìn xem trên máy vi tính tin tức k h ẽ cười cười đ o á n chừng rất nhanh hải sản lưới liền sẽ liên hệ chúng ta đến lúc đó chúng ta có thể muốn một chút cổ phần muốn cổ phần hạ toại sơn hà hơi kinh ngạc nhìn xem nàng muốn cổ phần có phải hay không có hơi quá ngươi nghĩ như vậy liền không đúng chúng ta cùng hải sản lưới là quan hệ hợp tác mà cũng không phải là dựa vào hải sản lưới cao hải vân lắc đầu hải sản lưới là dựa vào chúng ta thành công mà chúng ta cũng là dựa vào hải sản lưới bán đi sản phẩm đôi bên cùng có lợi nói đến hải sản lưới càng dựa vào chúng ta chúng ta muốn một chút cổ phần cùng bọn hắn đạt trưởng thành kỳ hợp tác cũng không quá phận hạ toại sơn hà nghĩ nghĩ có chút nhẹ gật đầu kia muốn bao nhiêu cổ phần tương đối phù hợp 10% đến 20% ở giữa cái này muốn nhìn đối phương xuất ra điều kiện gì cao hải vân nói vậy cái này 10% t h ị giá trị sẽ ở nhiều ít hạ toại sơn hà hỏi căn cứ trước mắt hải sản lưới thị trường cùng tiền cảnh đến xem thị giá trị năm sáu mươi ước cũng không có vấn đề chủ yếu là hải sản lưới tính hạn chế rất lớn năm chán có thể đạt tới sáu bảy mươi ước hẳn là đ ỉ n h phong cao hải vân phân tích nói bất quá bảy tám c ư ơ i ước đối với một cái sáng lập vẹn vẹn mấy tháng bán hàng qua mạng tới nói đã phi thường c ù n g bố bọn hắn lao bản phải thật tốt cảm tạ ngươi hạ toại sơn hà gật đầu cười nói đến hải sản lưới lao bản thật đúng là muốn cảm tạ có bọn hắn tồn tại trước mắt ra biển bắt cá thuyền đánh cá ngẫu nhiên có thể bắt được chân quý lam vây cá cá thu ngừ cá đỏ dạ loại hình thế giới đỉnh cấp hải sản cũng sẽ ở hải sản lưới tiến hành đấu giá mỗi một lần đấu giá đều vì hải sản lưới dẫn tới lớn vô cùng nhân khí hiện tại hải sản lưới lưu lượng vô cùng cương đại mà hải sản lưới cũng khai triển diễn sinh phẩm bắt đầu cũng bởi vì hạ t o ạ i quốc hải sản cửa hàng online công trạng khiến hải sản lưới mời được càng nhiều thương g i a và ở trong thời gian thật ngắn làm thành hán quốc lớn nhất hải sản bán hàng qua mạng nếu như bọn hắn tới tìm chúng ta đàm chuyện này liền giao cho ngươi chúng ta chẳng mấy chốc sẽ khai triển viễn dương đánh bắt cổ phần ngươi tận lực tranh thủ hạ t o ạ i sơn hà nói cao hải vân nhẹ gật đầu t ố t vậy chuyện này liền giao cái ta hôm nay ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian cụ thể rời đi bao lâu ta cũng không xác định chờ một hồi một ít chuyện ta sẽ cao học bọn hắn cao hải vân nhẹ gật đầu cũng không lâu lắm học mang theo chú lão l ã o vương l ã o tống l ã o lữ còn có t r ư ơ n g l ã o đầu bệnh viện chu viện trưởng bọn hắn đi vào trong văn phòng hạ t o ạ i sơn hà ra hiệu bọn hắn ngồi xuống tù trường ngài có chuyện gì học ngồi xuống hỏi cho các ngươi nói một chút sự tình chờ một hồi ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian thời gian này không xác định ngắn thì một tháng lâu là khả năng hai tháng trong khoảng thời gian này học phó tù trưởng ngươi đến phụ trách quản lý quốc gia tất cả công việc hạ toại sơn hà mở miệng nói ra tất cả mọi thứ ở hiện tại đều tại vận chuyển bình thường trong hai tháng cũng sẽ không có thay đổi quá lớn tại ta đi ra trong khoảng thời gian này các ngươi khả năng liên lạc không được ta nhưng nửa đường ta sẽ liên hệ các ngươi tìm hiểu một chút t ù t r ư ở n g ngài muốn rời khỏi một đoạn thời gian học bọn hắn cả đám n lần người theo sát chậm rãi nhẹ gật đầu trong hai tháng xác thực không có thay đổi quá lớn quốc gia kiến trúc hoàng cung hẳn là liền đã kiến tạo tốt Đại lộ lộ tại u tàu y ế bến kiến n cùng trưởng ngài đã xác định hoàn tất, hai tháng hẳn xác tụ tất, t là hai mới đã vừa o hoàn thành, à trưởng n tụ g yên thời â m ra ngoài đi, c u đầu y đây ệ n nơi chúng nhẹ nói. như giao gật ta. cho Ốc hết thể h Tốt, t ư n g lệ phát t r ể n Sơn nhẹ gật đầu, sau đó lại đối bọn hắn bàn giao một chút vấn Hạ hà chút thời Toại lại Tại gật một giao đối sau đầu, đó đề. kỳ này hắn cũng xác thực không có chuyện gì rời đi một đoạn thời gian cũng không quan hệ quan trọng đối với bệnh viện chu viện trưởng bàn giao một chút châm đối với bệnh viện quy củ về sau hạ toại sơn hà lại hướng chương lao đầu kể một chút vấn đề an toàn ba trăm tên võ đạo cấp hai người thủ vệ đầy đủ ứng đối phần lớn vấn đề huống chi dưới tình huống bình thường cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì giao phó xong mọi chuyện cần thiết hạ toại sơn hà đi vào bờ biển leo lên ma vô đạo thuyền của bọn hắn thuyền đi biển hướng phía phía dưới cả đám phất phất tay thuyền hướng phía hắc đá ngầm khu vực tam giác chạy tới đồng thời đi theo hắn còn có hải dực cùng lang quy lần này mang theo bọn chúng hải dực hiện tại đã hoàn toàn có thể ngồi cưới lam quy thì tăng lên thực lực của nó dù là hạ toại sơn hà có thể làm đến hàng v ũ nhưng là cùng lam quy phong thủy so sánh còn hơi kém hơn rất nhiều phong thủy không chỉ có riêng có thể mưa mà là hoàn toàn có thể cải biến một cái địa phương hoàn cảnh thậm chí bao gồm nhiệt độ đây là một cái phi thường lịch thiên năng lực lam quy hoàn toàn đáng giá h ắ n đại lực bồi dưỡng thuyền nhanh chóng chạy rất nhanh liền tới đến hắc đá ngầm khu vực tam giác phái một chiếc thuyền thuyền đi b i ể n rừng ở nơi này đi vào hôm qua thuần huyết san hô vị trí hạ toại sơn hà đối ma vô đạo nói cái này một lần hắn mặc dù chuẩn bị tại đáy biển tầm báo tu luyện nhưng ở giữa hắn vẫn là phải đi lên tìm hiểu một chút hạ toại quốc sự tình mặt khác rời đi thời điểm cũng phải có thuyền là chủ nhân ma vô đạo nhẹ gật đầu hạ toại sơn hà hướng phía hắn nhẹ gật đầu mang theo hải dược lam quy trực tiếp nhảy vào trong biển hải dược xem như nửa cái sông dưới nước động vật có thể ở trong nước kiên trì bốn năm tiếng không được lam quy thì càng đừng nói nữa có thể một mực ở tại trong biển nhảy vào trong biển hạ toại sơn hà liền nhìn thấy tại hơn một trăm mét chỗ vị trí có một ngọn núi thân hình hắn khẽ động lập tức bơi đi qua đứng ở sơn phong đỉnh hạ toại sơn hà đứng nhìn chung quanh biển năng lượng ánh sáng đủ chiếu s ạ tại đáy biển chừng năm trăm mét vị trí năm trăm mét trở xuống đen kịt một màu đứng tại đỉnh núi bưng nóng nhìn chung quanh lấy thị lực của hắn mấy ngàn mét khoảng cách đều có thể thấy rõ ràng cách mỗi gần ngàn mét vị trí liền có một ngọn núi xa xa nhìn lại chung quanh toàn bộ đều là dây núi phía như như thế thật thứ nhất lần nhìn thấy. Hạ toại sơn hà trong lòng thầm nghĩ. Hôm nay liền đến thăm dò một chút thế hải Hải khố, hải sinh trí Bao la nay lam xa xa vượt qua lục địa. dưới dò dương. dương, dương vượt giới, giới giống biển toại liền tài vị vực vậy vật kịt một trong một trong đen đáy đúng đến lần sơn lòng này nguyên cùng muốn màu, màu là sâu. lục bảo ở cái thế giới này hải dương đồng dạng cũng là một cái chưa khai thác địa vực đáy biển đến cùng tồn tại cái gì kỳ quái sinh vật nhân loại đồng dạng không biết được nơi đây sâu nhất ba bốn ngàn mét đối với hải dương tới nói cũng không tính là tương đối sâu khu vực đáy biển loài cá cũng không phải là rất nhiều có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn theo lý thuyết một cái trăm ngàn năm cũng không khai thác khu vực hải sản hẳn là tương đối phong phú mới đúng có thể là thời tiết nguyên nhân cũng có thể là là nơi này sinh tồn lấy tương đối hung manh đáy biển sinh vật hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo thân hình k h ẽ động thuận đáy biển sân phong hướng phía dưới đáy vị trí bơi đi tốc độ của hắn rất nhanh xa xa vượt qua trên mặt đất mấy ngàn mét khoảng cách với hắn mà nói cũng liền mười mấy giây đồng hồ chương hai trăm mười hai tầm bảo tu luyện hai ba bốn ngàn mét biển sâu là không có thực vật sinh tồn bất quá nơi này lại có sinh vật tồn tại đồng dạng cũng có một loại tương tự thực vật tại năm trăm l i n trở xuống hải vực liền cơ hồ không có sinh vật tồn tại càng nhiều hơn chính là một loại đơn tế bào sinh vật loại này sinh vật đơn tế bào hình dạng có khả năng cùng thực vật tương tự trên thực tế tại đặc thù biển sâu lãy biển cũng không phải là một mảnh đ h ẫ n kịp trôi lùi không có bất cứ sinh vật nào tương phản bên trong có khả năng vô cùng phong phú biển sâu sinh vật đều có một cái đặc điểm huỳnh quang bọn chúng thân thể cái nào đó bộ vị có thể phóng thích sáng n ờ i hạ toại sơn hà đi vào đáy biển nơi đây vị trí cũng không phải là đặc thù khu vực đáy biển là nham thạch đưa tay không thấy được năm ngón cũng không có cái gì đặc thù sinh vật tồn tại ngẫu nhiên có thể cảm ứng được một chút sinh vật khiến hạ toại sơn hà cảm thấy ngoại ý muốn chính là lam quy mai rùa bên trên phát sinh biến hóa quan g mang nhàn nhạt theo nó sắc bên trên tán phát ra chiếu sáng phương viên mấy ngàn mét vô cùng thần kỳ hắn lập tức nhớ kỹ lam quy phía trên nóng ánh giọt nước sắp xếp có được lam quy chiếu sáng hắn tại ánh mắt mở rộng rất nhiều từ đáy biển nhìn về phía phía trên sẽ làm cho người cảm giác vô cùng rung động hạ toại sơn hà đi vào hơn một ngàn mét vị trí tại vị trí này hắn hoàn toàn có thể cảm ứng trên dưới vị trí bất cứ sinh vật nào vây quanh sơn phong nhìn một chút hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo lượn quanh sơn phong một vòng trên ngọn núi nửa bộ các loại rong biển sinh trưởng tương đối phong phú nửa bộ sau tương đối hoang vu các loại loài cá du đãng có ngon cái lớn nhỏ cũng có hơn hai thước lớn nhỏ hạ toại sơn hà cũng không có phát hiện cái gì đặc thù địa phương tiếp tục hướng phía chung quanh bơi đi phương viên chăm rắm hắc đá ngầm khu vực hạ toại sơn hà từng tòa sơn phong bên trong giống như một con nho nhỏ con cá du đãng bất quá làm hắn bất đắc dĩ là liên tục du đãng hai ngày thời gian hạ toại sơn hà đều không có phát hiện cái gì đổ vật a không đúng hắn tại một cái hòn đảo chung quanh phát hiện bảo ngư đủ loại đại bảo ngư thậm chí một đầu bảo hắn đều phát hiện mấy ngàn cái đối với bảo ngư trên thế giới này một đầu bảo không có địa cầu bên trên điên cuồng như vậy ở cái thế giới này một đầu bảo giá trị vẹn vẹn đạt tới mười mấy vạn khối tiền nhưng là cái này mấy ngàn cái bảo ngư cũng là giá trên trời giá trị hơn trăm triệu bất quá hắn hiện tại cũng không có bắt giữ bảo ngư tâm tư một lòng nhào vào thuần huyết san hô loại bảo vật này trên thân cô đồ đ ụ n ô Ba ngay à y s u nuốt một con trâu u hắc hải hải thi thể, vực, rực con cá đá ngầm trong biển trừng một mập Lam ở q cũng ở m ộ tại bên căn xé. h t o ạ sơn hạ à này là này, cao nhìn một chút chung quanh mấy cố cá có có có cái cơ quanh nửa Bảo mẩy một mấy mập tìm kiếm nằm duyên, duyên nhìn đúng người không năng thi thể. thật khả vật t i bên toại r n g đ dương cũng không Ngay gì bao la toại đều đồ có cái thể vật tìm tới. Ngay tại hạ toại sơn hà xếp bằng ở trong biển lúc nghỉ ngơi ăn no hải dực cùng lam quy ở chung quanh du đãng lam quy bơi tới một bên sơn phong chỗ đột nhiên hướng phía một khối lồi ra tới nham thạch trùng điệp đụng đụng phát ra nặng nề tiếng vang hạ toại sơn hà mở to mắt nhìn lướt qua theo sát sửng sốt một chút tới tại lam quy va chạm vị trí đã nước ra một cái cửa hàng trong cửa hàng sinh trưởng một cái màu vàng tiểu san hô tiểu san hô phía trên có một ngón tay giáp lớn nhỏ màu vàng hạt tròn đây là hạ toại sơn hà chừng to mắt thân hình k h ẽ động nhanh chóng bơi đi qua hoàng n h a n g quả đây là hoàng n h a n g quả hoàng n h a n g quả một loại sinh trưởng tại trên dãy núi màu vàng tiểu thụ kết xuất trái cây hoàng nham cây có lớn có nhỏ không có quy luật có thể nói có khả năng một mét lớn nhỏ có khả năng bàn tay lớn nhỏ kết xuất trái cây có có năm đâm lớn có cũng có to bằng móng tay trái cây bên trong lẩn chứa linh khí cùng trái cây lớn nhỏ có quan hệ hạ t o ạ i sơn hà du đi qua nhìn xem hoàng nham trên cây mười cái trái cây trên mặt lộ ra thần s ắ c mừng rỡ mười mấy quả trái cây mỗi quả chí ít có thể cô động bốn năm trăm n h ỏ thủy linh châu hắn vươn tay Trực tiếp t r phía đem ê năm Hoàng h n phút sau hạ toại sơn hà mở to mắt đánh giá đến hoàng nham cây hoàng nham cây sinh tồn điều kiện dị thường hà k h á c hắn sinh trưởng tại nham thạch nội bộ nhưng lại phải có một tia khe hở dưới tình huống bình thường là căn bản không phát hiện được hoàng nham cây tồn tại hạ toại sơn hà sở dĩ hiểu rõ vẫn là từ trong sách nhìn thấy không nghĩ tới tại nơi này thật đúng là để hắn gặp không nghĩ tới lam quy ánh mắt vẫn rất tốt hạ toại sơn h ạ vỗ vô, vô lam quy đầu đối với nó tán dương bất quá khi hắn nhìn thấy lam quy sắc bên trên thời điểm hơi nhũ lên lông mày phong thủy su cắt tị hung đương phong thủy đạt tới trình độ nhất định sẽ hình thành phong thủy bảo địa mà bảo vận bình thường đều sinh trưởng tại phong thủy bảo địa cái này thuộc về địa thế cũng thuộc về linh khí lam quy có thể xưng là phong thủy rùa phong thủy rùa đồng dạng su cắt tị hung nếu để cho nó đến tìm kiếm bảo vận hạ toại sơn hà chăm chú nhìn chằm chằm lam quy trên mặt lộ ra thần sắc suy tư khả năng lam quy thật có thể dùng đến tìm kiếm bảo vật hạ toại sơn hà thầm nghĩ đi ngươi đi tìm tốt đồ vật hắn s ở lấy lam quy đầu cho nó truyền đạt một loại tin tức lam quy có chút nghi hoặc nhìn nó bất vi sở động hạ toại sơn hà chỉ trì chung quanh cho nó khoa tay một chút lại truyền đến tin tức lam quy giống như minh bạch cái gì lung lay thân thể của mình sau đó hướng về một phương hướng bơi đi hạ toại sơn hà trong lòng vui mừng hắn phát hiện tại lam quy sắc bên trên những cái kia trong suốt dọn nước đang không ngừng thay đổi vô cùng t h ầ n kỳ lam quy tại trước mặt bơi lên hắn theo ở phía sau một mực bơi mười mấy phút lấy lam quy tốc độ chí ít cũng có mười cây số tả hữu lam quy đi tới một ngọn núi trung ương vị trí nó ở chung quanh quan sát một chút sau đó đâm vào nham thạch bên trên Đụng! t r ầ m muộn thanh â m chuyển đến hạ toại sơn hà lần nữa nhìn thấy một cái màu vàng hoàng nham cây lộ ra thành công trên mặt của hắn lộ ra thần sắc mừng rỡ lam quy quả nhiên có được tầm bảo năng lực giờ khác này hoàng nham cây so vừa rồi phải lớn gấp hai ba lần phía trên trái cây cũng lớn hơn nhiều đem h á i xuống về sau đồng dạng cho lam quy hai viên hải rực một viên còn lại hắn đem ngưng luyện thành thủy linh châu tiếp tục hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra hưng ơ phấn thần sắc có được lam quy hắn về sau tại đáy biển tầm bảo sẽ thuận tiện rất nhiều lam quy diêu động thân thể của mình nhìn về phía một vị trí trực tiếp bơi đi qua a đây là rất nhanh hạ toại sơn hà nhìn thấy phía trước có một cái bầy cá tồn tại cá là điêu ngư một loại tràn ngập sắc thái loài cá ước chừng có mấy vạn đầu điêu ngư tụ tập cùng một chỗ hình thành long quyển phong bộ dáng đang thong thả di động xa xa nhìn lại toàn bộ bầy cá vô cùng xinh đẹp nhưng mà rất nhanh khiến hạ toại sơn hà kinh ngạc một màn xuất hiện bầy cá bơi tới một vị trí không di động nữa mà lại hắn nhìn thấy tại bầy cá chuyển xuống sinh tồn lấy một loại kỳ quái diễm lệ đoá hoa chương hai trăm mười ba tâm bảo tu lợi ba diễm lệ đoá hoa phi thường khổng lồ mỗi một gốc đều có chừng hai mét đoá hoa vô cùng tiên diễm lít nha lít nhít chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi cái này một ngọn núi khoảng cách bờ biển ước chừng có khoảng trăm mét cùng phổ thông sơn phong khác biệt cái này đỉnh núi tương đối bằng thẳng diện tích đạt đến một hai nghìn m hai ước chừng có năm sáu trăm đoá diễm lệ đoá hoa ở bên trong bất quá hạ thoại sơn hà phát hiện loại này đoá hoa bên trong có được phi thường sắc bén đồ v ậ một loạt rất nhỏ giống như răng đoá hoa phía dưới cũng vô cùng kỳ quái không giống với phổ thông nhánh hoa phía dưới vị trí rộng rãi phi thường có chút giống bụng đoá hoa nhan sắc đỏ lên mỗi cái đoá hoa nhan sắc sâu cạn không đồng nhất càng l à lớn đoá hoa màu sắc càng đậm bầy cá quay chung quanh tại đoá hoa vị trí không còn rời đi chăm chú nhìn hạ toại sơn hà lại phát hiện từng đầu điêu ngư đang bị những này kỳ quái đoá hoa nhanh chóng thôn p h ệ ngay cả cặn cũng không còn bị thôn p h ệ mà những đoá hoa này nhưng thật giống như không có bất kỳ biến hóa nào hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn thân thể có chút tới gần cảm ứng được những đoá hoa này ngay tại p h o n g thích ra một loại mùi thơm cỗ này mùi thơm vô cùng thơm đồng thời đối với sinh vật có một loại bản năng dụ hoặc dẫn dụ đáy biển tự nhiên kẻ săn mồi kỳ quái đoá hoa hạ toại sơn hà một mực nhìn chăm chú lên mấy vạn đầu điêu ngư tiểu nhân điêu ngư bốn năm cân lớn có thể đạt tới hai ba mươi cân bọn chúng lấy một loại tốc độ khủng khiếp biến mất qua ước chừng dòng dã nửa giờ có lẽ là bởi vì những đoá hoa này đã ăn no rồi bọn chúng thời gian dần qua từng cái tướng đoá hoa khép kín toàn vẹn không biết còn thừa không sai biệt lắm một phần năm điêu ngư giống như cảm ứng được thiên địch nhanh chóng hướng phía phía trước khé động rất nhanh biến mất tại hạ toại sơn hà trong tầm mắt thật thần kỳ đoá hoa triển khai lúc có thể phóng thích một cỗ hương vị hấp dẫn loài cá khép kín lúc lại phát ra một loại khác hương vị nhanh chóng tướng chung quanh sinh vật khu trục dẫn dụ khu trục những sinh vật khác hay là thiên địch loại sinh vật này đơn giản vô địch hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn bọn chúng săn mồi quá trình lam quy lắc l ắ c người hướng phía những này thần kỳ đoá hoa vị trí bơi đi hạ toại sơn hà theo sát phía sau nhìn xem lam quy nhất cử nhất động lam quy cũng không có bất kỳ hành động gì lẳng lặng tại một đ ô n g hoa đoá bên cạnh mang theo h á n tò mò nhìn lam quy cũng không có bất kỳ hành động gì ngồi đang đợi ước chừng hơn một giờ thời gian những đoá hoa này có chậm rãi triển khai đoá hoa lần nữa phóng xuất ra mê người mũi thơm lam quy nhìn thấy cái tia đoá hoa mở ra lập tức bơi đi qua hạ toại sơn hà cùng đi qua nhìn thấy lam quy đi vào mở ra đoá hoa phía dưới đi vào nó cái kia tựa như bụng lớn trên cành cây thần kỳ đoá hoa thân cành đồng dạng vô cùng thần kỳ lục sắc phía trên có từng vòng từng vòng văn tuyến lam quy du đi qua lập tức hé miệng cắn lấy phía trên lam quy r ă n g phi thường s ắ c bén có thể tùy tiện cắn nát cá mập ra nhưng là nó hung hăng cắn lấy lục s ắ c trên cành cây thời điểm lại thật chặt cắn nát một lớp ra chảy ra nhàn nhạt chất lỏng Thần kỳ đoá hoa như thân cành ước chừng có dài một m hai ba m đoá hoa nghiêng xuống tới hoàn toàn đối chuẩn lam quy bên trong sắc bén tựa như răng kim c h â m nhanh chóng mở ra một cỗ càng thêm nồng đậm mùi thơm hướng phía lam quy tập kích bất ngờ mà tới lam quy có phi thường thần kỳ rùa biển dự phòng hành vi t ư ơ n g t ứ chi cùng đầu đều rút về trong mai rùa tiến vào đoá hoa bên trong to lớn đoá hoa lập tức đem hoàn toàn vây lại từng cây sắc bén răng tắc tới bất quá lấy lam quy cường ngạnh mai rùa Kim Trâm c ă ngược bản xuyên n thấu h k ô đi vào. n g lại lúc này lam quy đột nhiên đưa đầu ra há m ồ m hướng phía đoá hoa trung ương vị trí t ắ p tới đoá hoa giống như đụng phải thống khổ to lớn trực tiếp tướng cánh hoa đóng chặt lại tướng lam quy hoàn toàn bao trùm nhưng là lam quy không để ý đến tại nội bộ miệng lớn cắn xé rất nhanh đoá hoa gục xuống lam quy từ bên trong bơi ra theo sát lam quy lần nữa bơi tới nhánh hoa vị trí mở miệng cắn xé liên tục năm sáu lần muốn mở một cái thật dài vết nứt dọn d ọ t chất lỏng màu xanh lục chậm rãi từ bên trong chảy ra hạ toại sơn hà thân hình k h ẽ động trực tiếp ra hiện tại đoá hoa trước mặt nhìn xem chất lỏng màu xanh lục này làm sao cùng sinh mệnh chi dịch tương tự như vậy hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem loại chất lỏng này hắn trong lòng hơi động tướng hải rực kêu tới đưa tay bắt một chút chất lỏng màu xanh biếc bôi lên tại hải rực thụ thương trên cánh ngày hôm qua thương thế đã cả lăm bất quá còn không có hoàn toàn khép lại đương chất lỏng màu xanh lam rơi vào hải rực trên cánh thời điểm nó trên cánh diện tổn thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại cùng sinh mệnh chi dịch đồng dạng hiệu quả hạ toại sơn h ạ vẹn vẹn nhìn c h ầ m c h ầ m đang bị làm quy nuốt chất lỏng màu xanh biếc sinh mệnh chi dịch lại được xương chi làm sinh mệnh năng lượng ẩn chứa đại lượng năng lượng có thể nhanh chóng khôi phục thương thế là một loại sinh vật tinh hoa trên địa cầu có một loại thực vật có thể sinh ra sinh mệnh chi dịch thực vật gọi là lục dương hoa lục dương hoa có một loại vật cộng sinh gọi là tử vong không tới nhất định thời kỳ thành đàn tử h o n g liền sẽ ra ngoài cái khác trên đoá hoa thu thập phấn hoa sau đó trở về đối lục dương hoa tiến hành thụ phấn trên thực tế tử h o n g còn đào được những cái kia đoá hoa tinh hoa năng lượng toàn bộ rót vào lục dương hoa bên trong một lúc sau lục dương hoa liền ở trung ương bộ vị kết xuất một cái lục sắc bao lấy một lớp da hạt tròn phá vỡ cái này hạt tròn chính là sinh mệnh chi dịch loại sinh mạng này chi dịch phi thường thưa thớt phi thường chân quý nhưng là đối với ngoại thường có nghịch thiên hiệu quả ở cái thế giới này hắn không nghĩ tới lại còn có loại hình thức này ngưng tụ sinh mệnh chi dịch đoá hoa săn thức ăn những sinh vật khác liền tựa như thụ phân quá trình trải qua loại này thần kỳ đoá hoa đặc thù chuyển đổi tạo thành sinh mệnh chi dịch mỗi một khoả đoá hoa đều ẩn chứa đại lượng sinh mệnh chi dịch cái này nếu là toàn bộ phục dụng chuyển hóa thành thủy linh châu chí ít có thể gia tăng mười mấy vạn năng lượng nha hạ toại sơn hà hai mắt tỏa ánh sáng đưa tay tướng nhánh hoa hoàn toàn đầy ra bên trong chất lỏng màu xanh biết hoàn toàn lộ ra hắn có chút hé miệng trực tiếp tướng chất lỏng màu xanh biến hút vào thể nội lan quy có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn ngược lại hướng phía một cái khác mở ra đoá hoa bơi đi ở phía sau hải dực có chút lớn mắt chừng đôi mắt nhỏ bất quá rất nhanh nó cũng bắt t r ư ớ c lan quy đi đến một đ ô n g hoa đoá phía trước đưa nó thân cảnh vị trí mổ ra nhưng là đoá hoa lại cấp tốc nghiêng bao trùm nó nửa người chuẩn bị dùng răng cắn nát cô đ ổ đụng ô hải dực phẫn nộ kêu một tiếng đã thực lực tăng nhiều nó đối diện với mấy cái này đoá hoa vẫn là phi thường dễ dàng Liên t ụ chương mổ đến mấy lần, đem đến đoá lần, toàn bộ o a hai trăm mười bốn tầm b ả o tu luyện bốn thần kỳ đoá hoa đối với đáy biển những sinh vật khác tới nói bọn hắn có thể nói là kìm tự tháp đỉnh tồn tại mở ra đoá hoa có thể phát ra dẫn dụ mùi thơm khép kín đoá hoa có thể phát ra một loại bài xích hương vị nếu như không phải đặc thù sinh vật cho dù là cỡ lớn cá mập gặp được những đoá hoa này cũng sẽ xa xa rời đi hơn vạn đầu điêu ngư chỉ ít mười mấy vạn cân bị bọn chúng nhanh chóng nuốt rơi chuyển hóa thành sinh mệnh chi dịch hạ toại sơn hà không biết bọn chúng đến cùng nuốt chừng bao nhiêu loài cá nhưng là chắc hẳn nhất định là một cái phi thường khủng bố số liệu có khả năng vùng biển này hải sản thưa thất duyên cớ chính là bởi vì loại này thần kỳ đoá hoa tồn tại bất quá hôm nay đám sinh vật này nên đón bọn chúng tai nạn vô luận là lan quy vẫn là hải dực hay là hạ toại sơn hà đều không phải là bọn chúng bọn này đoá hoa có thể nuốt trở thành chất dinh dưỡng ngược lại bọn chúng biến thành thuốc bổ một người hai thú từng cái tràn ngập động lực đánh g i ế t từng k h o a đoá hoa sau đó tướng bên trong sinh mệnh chi dịch hấp thu đây là đột nhiên đương hạ toại sơn hà hấp thu thứ năm mươi nhiều k h o a đoá hoa bên trong sinh mệnh chi dịch thời điểm hắn phát hiện thân thể của mình phát sinh cả i biến một cái chất tăng lên cảm ứ n g đến thể nội từng cái bộ vị biến hóa bàn tay hắn khé động tại trái p hạ ả i trên cánh tay cánh v c h ra m ộ toại vết vết thương、ra. Tại mắt thương t hắn kinh ngạc ánh dưới, ngạc ra. r lấy n nháy cùng nhau. g chi thế hòa hợp h mắt ở t sơn hà tăng lên một chút lược đạo vết thương trọn vẹn làm bị thương bên trong xương cốt nhưng là hắn vẫn như cũ phát hiện vết thương tại vài giây đồng hồ hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu giống như như chưa từng t h ụ t h ư ơ n g không có để lại chút nào vết xẹo cái này khôi phục tốc độ cũng là bởi vì nuốt đại lượng sinh mệnh chi dịch nguyên nhân sao hạ t o ạ sơn hà trong lòng ám đạo trên mặt lộ da kinh hỉ niềm vui cái hưu. đồng dạng hạ toại sơn hà phát hiện hải d ự c trên thân thể cánh chim tăng lên một chút lục s ắ c xem ra phục d ụ n g đại lượng sinh mệnh chi dịch sẽ đối với mình sinh ra chất biến tăng lên thể chất đạt tới khôi phục nhanh chóng hiệu quả hạ t o ạ sơn hà trong lòng ám đạo theo sát tiếp tục bắt đầu phục d ụ n g hơn một trăm đoá đoá hoa hắn hết thể nuốt chừng tám mươi đoá hải rực cùng làm quy các nuốt chừng hơn hai mươi tả h ư u đồng thời hạ thoại sơn hà dùng không gian giới chỉ giữ hai viên đoá hoa sinh mệnh c h i dịch chuẩn bị cần trên ngọn núi đoá hoa tán ở chung quanh một mảnh hỗn độn bọn này kinh khủng đoá hoa toàn bộ tiến vào bọn hắn trong bụng làm quy hình thể phát sinh biến hoa cực lớn lúc này đã trọn vẹn biến thành chừng hai m một cái quái vật khổng lồ mặc dù khoảng cách trên thế giới lớn nhất tượng rùa còn tra khoảng bốn m nhưng ở rùa biển bên trong đã là một cái thế lực bá chủ hạ toại sơn hà nhìn xem lam quy trên mặt lộ ra một cái dáng tươi cười thân hình khẽ động trực tiếp đứng tại nó sắc bên trên đi tiếp tục tìm kiếm bảo vật hạ toại sơn hà hưng phấn điệu ra lệnh nếu như lại năng tìm kiếm được loại này bá hoa hắn liền có có thể tướng tu vi đạt đến thủy chi đạo đạo thứ ba khống thủy cảnh giới lam quy trở đi sở tiên thân thể quyết định một cái phương hướng nhanh chóng du đi qua chơ một chút lúc này hạ toại sơn hà đột nhiên cảm ứng được đáy biển có một cái đồ vật lập tức đôi lam quy ra lệnh lam quy thay đổi phương hướng hướng phía phía dưới bơi đi hạ toại sơn hà từ lam quy trên thân nhảy xuống nhìn xem đáy biển một chiếc quái vật khổng lồ trên mặt lộ r a nét mừng vậy mà gặp đáy biển thuyền đắm xem ra vận khí cũng thực không tồi thế giới này thuyền đắm bảo tàng không có chút nào so trên địa cầu kém theo nhân viên nghiên cứu khoa học phân tích tồn tại ở trong hải dương thuyền đắm bảo tàng giá trị mấy vạn ước quốc tế tệ cái này tương đương với đương tiền thế giới năm cái quốc tế quản sự quốc một t m năm gdp tổng cộng có thể nghĩ hải dương bảo tàng đến cùng có bao nhiêu rất nhiều nhà thám hiểm thám hiểm công ty bởi vì vớt một chiếc thuyền thuyền đi biển mà một đêm trở dầu hạ toại sơn hà đối với thuyền đắm hưng thú phi thường lớn hắn bơi tới thuyền bên cạnh có chút nhữ mày đây là một chiếc hiện đại hóa thuyền hẳn là xưng là quân hạm thích hợp hơn hạ toại sơn hà đi vào phía dưới quan sát một chút có chút thất vọng lắc đầu một chiếc quân hạm bên trong cũng không có cái gì giá trị đồ vật đi thôi tiếp tục tìm kiếm bảo vật hạ toại sơn hà đứng tại lam quy trên thân thể tại hắc đá ngầm biên giới khu vực hẳn là sẽ có rất nhiều thuyền đắm tồn tại ngược lại là có thể đi nơi đó tìm kiếm thuyền đắm hạ toại sơn hà t h ầ m nghĩ ngồi xuống lam quy nhanh chóng hướng vừa rồi phương hướng bơi đi tiếp tục chạy cũng không lâu lắm lam quy tìm được một viên hoàng nhắm cây từ phía trên đạt được tám cái hoàng nhắm quả có được lam quy hạ toại sơn hà phát hiện mình tu vi rất nhanh liền có thể đạt tới đạo thứ ba có lẽ không tới gần hai tháng thời gian từng ngày đi qua hạ toại sơn hà một mực tại trong biển tiến hành hắn tầm b ả o cùng tu luyện nơi đây bảo vật cũng không có hắn ngẫm lại nhiều như vậy thần kỳ đoá hoa từ khi k i a m ộ t ngày gặp được về sau lại gặp một lần bất quá k i a m ộ t chỗ thần kỳ đoá hoa chỉ có bảy tám cái cực kỳ khác hạ toại sơn hà cảm thấy bất đắc dĩ là l a m quy ngủ say đi qua tại nó nuốt chừng hơn hai mươi k h ỏ a thần kỳ đoá hoa bên trong sinh mệnh chi dịch về sau đang ngủ say không núp đ í c h nếu như không phải trên thân thể truyền đến khí tức cùng sắc bên trên thỉnh thoảng lóe ra q u a n g trạch hạ toại sơn hà đều đã ra hỏa này chết mất không có lam quy tầm bảo hạ toại sơn hà tại bên trong đại dương bao la này giống như một cái không đầu con ruồi thủy chi đạo mặc dù cường đại nhưng còn không có cường đại đến làm hắn biết nơi đó có bảo vật tồn tại huống chi tâm thần còn không có mở ra cũng làm không được tâm niệm vừa động bao trùn gần trăm dặm ngay tại hạ toại sơn hà tại đáy biển tu luyện tầm bảo thời điểm hạ toại quốc điều lệ có thứ tự phát triển mà tại gần đây một tháng thời điểm hạ toại quốc tới rất nhiều h á n quốc người những người này toàn bộ đều là đi cầu y không chỉ là võ giả còn có rất nhiều người giàu có mười vài ngày trước tiêu ra một vị sâu nặng kịch độc lao gia tử bị hạ toại quốc thần y chứa khỏi về sau tại võ giả thế gia bên trong tạo thành rất lớn oanh động tiêu ra lão gia tử thế nhưng là có được võ đạo đại sư thực lực một cái võ đạo đại sư đầy đủ gây nên tất cả võ giả thế giới chú ý trải qua tin tức bọn hắn biết được tại hạ toại quốc có y thuật siêu tuyệt bác sĩ không chỉ c h ư a khỏi tiêu g i a lão gia tử bệnh còn cứu được khấu g i a người thừa kế tương lai tính bệnh hiện tại khấu g i a quốc l ã o trước mắt cũng tại hạ toại quốc tiến hành trị liệu đồng thời nghe nói chữa trị khả năng phi thường lớn tiêu g i a lão gia tử khấu g i a người thừa kế tương lai khấu g i a quốc lão cái này ba cá nhân tại võ giả thế gia chung xem như tương đối nhân vật nổi danh hai cái võ đạo đại sư một cái nhất lưu võ giả thế gia người thừa kế hai trong đó độc thụ thương vài chục năm một cái bốn phía cầu y bị kết luận hẳn phải chết ba người đều được người cứu sống trong nháy mắt đưa tới toàn bộ võ giả giới c h â n kinh chương hai trăm mười lăm nghe thứ một tại hàn quốc võ giả cùng người giàu có ở một mức độ nào đó là tương thông ít võ giả lấy gia tộc hình thức thành lập mỗi một cái võ giả gia tộc đều có được cực kỳ nghiêm khắc quy tắc nhất là tại chuyển võ sự tình bên trên bọn hắn thông qua phương thức đặc thủ phòng ngửa võ truyền bá đương hạ toại quốc có thần y sự tình bị truyền đi về sau một chút người giàu có cũng có hiểu biết hiện trình nhất định lúc, thường độ lúc, cả hắc tại h thái. Hiện ử tâm t có như thế một cái thần y thật là có người ôm loại tâm tính này đi xem một chút nhất là những cái kia võ giả võ đạo đại sư bệnh nặng đều có thể chữa khỏi mình hẳn là cũng không có vấn đề thế là ở sau đó trong một khoảng thời gian hạ thoại quốc liền có một ít người trước đi cầu y kết quả nhóm người này thật đúng là bị chữa trị trong lúc nhất thời đương chuyện này truyền đi về sau chấn kinh hàn quốc càng ngày càng nhiều người trước đi cầu y mặc dù giá cả tương đối cao nhưng là đối với khỏe mạnh cũng không phải tiền tài có thể mua được từ hạ toại sơn hà rời đi sau một tháng buổi sáng mười mấy con thuyền thuyền đi biển rừng sắt ở bờ biển có võ giả cũng có hán quốc người giàu có hôm nay trước kia đột nhiên có mười chiếc thuyền từ hán quốc tới lập tức tăng lên nhiều gấp ba nha cái này đủ tiểu tru bọn hắn bận rộn hạ toại quốc bãi biển cách đó không xa vị trí chương lao đầu cùng ọc ngồi một cái trên bàn nhỏ đánh cờ kẻ ngoại lai gia tăng vì phòng ngừa xảy ra vấn đề học cùng trương lão đầu liền một mực tại trên bờ biển đợi hai người cười trò chuyện với nhau nhìn một chút vừa mới cập bờ mười chiếc thuyền trước một đoạn thế nhưng là vẹn vẹn chỉ có ba chiếc thuyền từng cái đến chỗ này bàn chúng ta nói tính trương lão đầu vừa cười vừa nói học mặt mũi tràn đầy nụ cười nhẹ gật đầu kẻ ngoại lai đến đối với bọn hắn hạ toại quốc là sự t ì n h tốt mười chiếc thuyền rừng sắt ở bãi biển bên cạnh một đám người đi xuống thuyền mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá chung quanh hoan nghênh các vị đến hạ toại quốc chư vị là cầu ý a nếu như cần cáng cứu thương loại hình mời nói bãi biển chỗ có người đặc biệt nên đón trước mấy ngày học ũ n g làm cho người mua một chút cáng cứu thương xe cùng một cái xe cứu thương dù sao từ bãi biển đến bệnh viện có hơn một n g h n mét xa đặc thù bệnh nhân chịu không được d à y vỏ mười chiếc thuyền bên trên người có nam có nữ trẻ có già có tại hán quốc đều là có mặt mũi nhân vật lão ra chúng ta t ử thân thể không tiện phiền phức bác sĩ đến chúng ta thuyền bên trên trị liệu một người mặc đồ vét trung niên đối phía dưới tiếp vào thanh niên hỏi không có ý tứ đã tới liền tiến bệnh viện đi chúng ta có càng cứu thương xe cùng xe cứu thương thanh niên hướng phía trung niên vừa cười vừa nói trung niên hơi nhũ lên lông mày trên mặt lộ ra vẻ không vui khả năng thân cư cao vị một mực không có người n g ỗ nghịch qua hắn làm hắn có chút không thích ứng ta láo đầu từ trước đi cầu y p h i ề n phức vị tiểu huynh đệ này mang ta đi qua lúc này một cái lao giả mang theo cả đám đi lên trước đối thanh niên nói được rồi lao nhân ra tiếp đại thanh niên nhẹ gật đầu sau đó nhìn một chút chung quanh mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ra trước đi cầu y hiện tại theo ta đi mang theo bệnh nhân thầy thuốc của chúng ta không có thời gian đi chư vị thuyền bên trên vừa rồi cha hỏi tên kia trung niên sắc mặt có chút không dễ nhìn hướng phía người bên cạnh vây vây tay để bọn hắn tướng lao ra từ khiêng ra tới t i ể u huynh đệ xin hỏi khát máu trùng bệnh có thể hay không cứu chữa một cái mặt mũi tràn đầy tái nhợt trên thân không có chút nào huyết sắc trung niên bị một cái thanh niên một thiếu nữ đỡ lấy hỏi không biết ta không phải bác sĩ đến nơi đó nhìn liền biết chị không hết chúng ta không thu lấy bất luận cái gì phí tổn thanh niên cười hồi đáp nếu như chị không hết chẳng phải là để chúng ta phí công một chuyến vừa rồi nói chuyện âu phục trung niên sắc mặt không vui nói không có người cưỡng cầu các ngươi tới thanh niên nhàn nhạt phủi hắn một chút nói thẳng tên kia trung niên một nghẹn sắc mặt càng thêm khó xử người chung quanh không có nói chuyện dù sao bọn hắn là mình tới người khác coi như chị không hết ngươi có thể nói cái gì mười chiếc thuyền bên trên hơn hai trăm người có bảo tiêu loại cũng có bệnh nhân thân thuộc đám người này phần lớn quen biết xem như kết bạn tới đi theo thanh niên đằng sau đi vào bệnh viện vị trí đây chính là bệnh viện của các ngươi một cái quần áo thường thanh niên nhìn xem nhà tranh đóng kiến trúc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi thanh niên nhẹ gật đầu chư vị không có bệnh thì không nên đi vào cần xem bệnh mấy người mời đi theo ta một số người sắc mặt có chút không dễ nhìn nhìn một chút trước mắt vài tòa nhà tranh nếu như không phải nghe người ta nói nơi này có thần y bọn hắn căn bản sẽ không để cho mình thân nhân tiến dạng này bệnh viện đi thôi một lão giả hướng thẳng đến bên trong đi đến vương lão đều đi vào chúng ta cũng đi vào đi một cái trung nhiên nói theo sát lấy hướng phía đằng sau đi đến hạ toại quốc bệnh viện bao quát chu viện trưởng ở bên trong có sáu tên bác sĩ nhất tinh thông dược vương thần thiên chính là thường tâm giao có thể nói nàng hiện tại y thuật tối cao cái khác mấy người y thuật cũng không kém nhưng là tại bồi dưỡng dược thảo phương diện phải kém một mảng lớn hiện tại hạ toại quốc dược thảo đều là thường tâm giao tiến hành bồi dưỡng chu viện trưởng lại khách tới người lần này tương đối nhiều mười cá nhân thanh niên hướng phía bên trong h ồ mười cá nhân nhiều như vậy chu viện trưởng hơi kinh ngạc nói đi ra một cái ngồi tại trên xe lăn mấy cái bị người đo lấy còn có mấy tên võ giả chu viện trưởng hơi n h í u cao mày đối một bên thanh niên tiểu thanh đi chuyển một chút lâm thời giường đặt ở bên ngoài bên trong không rảnh cái gì ngươi để chúng ta ở bên ngoài nằm ở bên ngoài một cái trung niên cảm thấy không thể tưởng tượng được mà hỏi chu viện trưởng khói độc vị tiên sinh này c h ư a khỏi bên trong trống đi một vị trí lúc này thương tâm giao cùng một người trung niên đi ra đối phía ngoài chu viện trưởng nói một câu sau đó nhìn một chút vừa rồi tên kia nói chuyện trung niên một nửa chứng nếu như ngươi muốn trị liệu liền trị liệu không trị liệu có thể rời đi thương tâm giao bình thản hướng phía tên kia trung niên nói trung niên s ữ n g sở trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ có chút kích động đi đi qua Vị b á c sĩ n à y n g à i n h ấ thương đ ị n là t h ờ n thần này một nửa chứng, có chị sao? Có. Thường tâm nhìn xem hắn thẳng như nói. g ta một tâm Ta chị y, sao? cái có xem Có. t h ư ờ n tâm h chú nhất định hào hào chút, thuật thật hại. thường ầ n ơn trưởng, ngươi tuyên truyền ngươi Cùng y, ta Việt trở ta một t sau, các của các giúp về về lợi sự quá là giao đi tới trung niên mặt mũi tràn đầy hướng phía nhìn một chút chung quanh cả đám hướng phía bọn hắn cảm kích nói không cần cảm ơn lấy tiền chữa bệnh thương tâm giao hướng phía hắn cười cười ha ha nhất định phải cảm tạ có ít người cho tiền cũng trị không hết bệnh của ta trung niên lớn tiếng cười cười ta sẽ không quấy dày nếu như các ngươi đến hàn quốc cùng ta lão vệ nói một tiếng nhất định hảo hảo chiêu đ á i chư vị thương tâm giao chu viện trưởng cười gật đầu tới ứng thừa hai câu chương hai trăm mười sáu nghe thứ hai đứng ở bên ngoài cả đám nhìn thấy loại tình huống này từng cái thu liễm tất cả cảm xúc ít hai vị bác sĩ các ngươi nhìn xem có thể hay không nhìn xem bệnh của ta một lao giả mở miệng nói ra chu viện trưởng nhìn một chút hắn nhẹ gật đầu chúng ta nơi này không có quá nhiều bác sĩ mặt khác muốn cho chư vị nhắc nhở một chút nao khoa thần kinh loại bệnh chúng ta tạm thời t r ị không được mặt khác chủ t r ị võ giả bệnh tình t r ị không hết chúng ta không thu phí đồng dạng có thể chữa khỏi phí tổn sẽ rất cao cái này chúng ta biết nếu như ngươi có thể đem ta bệnh của phụ thân chữa khỏi tiền không là vấn đề được chu viện trưởng nhẹ gật đầu sau đó tướng bên trong mấy cái bác sĩ hô tới một nửa t r ứ n g khát máu t r ù n g còn có vị này liều âm bệnh nữ sĩ Các có người bệnh t h ể rất trị tội tốt. t mau h ư ờ n g tâm giao điểm t r o nhẹ g người, đó nói ba t ẳ n người đi lên trước, trên mặt lộ ra hưng phấn thần、sắc. thường thần y, thật sự có thể rất nhanh chữa xong.、Rất、nhanh. Thường n g giao Rất trị trước, ra rất trị Rất tội mặt thật thể tâm mau chưa Ba chữa lộ khỏi. đi sắc, có h sự y, gật đầu ba vị đều là võ đạo đạo thứ hai thực lực phí tổn một ngàn vạn chưa khỏi đưa tiền h ả o h ả o tạ ơn thường thần y tạ ơn hoạn đến l i ề u âm phụ nhân mặt mũi tràn đầy kích động nói ta cái này độc hành hạ ta nhiều năm tại thiên t u y ệ t thần y nơi đó t r ị liệu cao phí tổn căn bản đảm đường không nổi tạ ơn thường thần y t h ư ờ n g tâm giao khẽ mỉm cười nhẹ gật đầu dưới cái nhìn của nàng một ngàn vạn tiền xem bệnh đã là giá trên trời vẹn vẹn cần mấy trăm mở tiền dược liệu chi phí thôi nhưng nghe nàng nói giống như cùng một cái khác địa phương so còn rất tiện nghi chu viện trưởng dương chuyển đến lúc này tiểu thanh chuyển đến mấy t r ư ơ n g mới dường bệnh đặt ở trong sân đ ố i chu viện trưởng nói chu viện trưởng nhẹ gật đầu nhìn một chút trước mặt cả đám để bệnh người ngồi tại hoặc là nằm ở trên giường chúng ta hiện tại cho chư vị nhìn xem cả đám nhẹ gật đầu tướng bệnh nhân đặt lên giường chu viện trưởng cùng mấy cái bác sĩ bắt đầu vì cả đám xem bệnh chữa bệnh tu luyện dịch cân kinh bọn hắn đối với y học bên trong vọng văn vấn thiết đã nắm dự đến phi thường thành thục tình trạng đối với bệnh tình thật nhanh phân tích ra được cái này khiến chung quanh g i a thuộc có chút thở dài một hơi hoàn cảnh mặc dù kém nhưng là nơi này bác sĩ y thuật mỗi một cái đều mạnh phi thường tiểu giao n g ư ơ i qua đây nhìn xem vị này tình huống nhìn có thể hay không trị liệu cũng không lâu lắm chu viện trưởng hơi khẽ to mày hướng phía một bên thường tâm giao hô được rồi viện trưởng thường tâm giao nhẹ gật đầu cùng bên cạnh sắc mặt tái nhợt trung niên nói một tiếng đi đi qua ngươi đến xem bệnh tình của hắn loại bệnh này tại hiện đại xưng là thực quản ung thư là thế giới trước mắt bệnh nan y chu viện trưởng nói bác sĩ phiền phức xem một chút ta biết phụ thân ta bệnh là bệnh nan y nhưng vẫn là hy vọng các ngươi có thể chữa khỏi một tên thanh niên có chút khẩn cầu nói tiểu nhị không quan hệ chị không hết cũng không quan hệ ta có chuẩn bị nam ở trên giường lao giả giơ tay lên lắc lắc phụ thân ngài đừng nói chuyện thanh niên nắm lấy lao giả tay đem bông xuống thực quản ung thư chủ yếu biểu hiện biểu hiện đồ ăn khó mà nuốt xuống liền ngay cả nước bọt đều nối không trôi thường nôn chất n h ầ y giảm đảm người bệnh dần dần gầy gò mất nước bất lực ngực cảm giác đau đớn hiển nhiên vị lao giả này là dùng một loại phương pháp treo chị ngọn không chỉ gốc chu viện trưởng ở một bên nói với nàng thương tâm giao nhẹ gật đầu bàn tay đặt ở hắn biết hầu vị trí lẳng lặng cảm ứng đến là một loại vi khuẩn hẳn là có thể trị có thể trị phương pháp gì chu viện trưởng kinh ngạc hỏi vạn khuẩn thảo liệt dương hoa thực quản ung thư là một loại hiện đại được xưng là nấm đồ vật gây nên vạn khuẩn thảo cùng liệt dương hoa d u n g hợp lại cùng nhau sẽ hình thành một loại cương liệt nấm loại này cương liệt nấm có thể giết chết thực quản ung thư nấm ta cảm ứng một chút thực quản ung thư nấm cũng không phải là rất sinh động dễ dàng giết chết thường tâm giao phân tích nói dược vương thần thiên không chỉ có một ít chữa bệnh liền cứu người ví dụ càng nhiều hơn chính là các loại dược vật phân tích tổ hợp cái này cần không ngừng lý giải cùng n ộ tính ở phương diện này thường tâm giao muốn so chu viện trưởng bọn h ắ n lợi hại hơn có thể chữa trị thường thần y ngài thật có thể chữa khỏi phụ thân của ta thanh niên mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa hô có thể nhưng là trị liệu vô cùng phiền phức cần một tháng thời gian mà lại phí tổn sẽ rất cao t h ư ờ n g tâm giao nhìn xem hắn nói muốn chữa khỏi phải có đem đối ứng thảo dược thảo dược bồi dưỡng cần một đoạn thời gian mà lại duy nhất một lần còn chưa nhất định có thể trị hết tiền không là vấn đề chỉ cần có thể chữa khỏi tiền không là vấn đề thanh niên mặt mũi tràn đầy kích động nói chung quanh cả đám trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ thực quản ung thư thế nhưng là bệnh nan y nha không nghĩ tới lại có thể chữa khỏi tại hàn quốc hàng năm tử vong tại thực quản ung thư nhân số đạt đến 15-16 vạn người toàn thế giới tử vong nhân số đạt đến ba mười vạn người tiểu giao ngươi đến xem vị bệnh nhân này lúc này bên cạnh lại có bác sĩ hướng phía nàng h ô thương tâm giao hướng phía chu viện trưởng nhẹ gật đầu đi đi qua tiểu giao ngươi xem một chút vị láo giả này bệnh tình không biết thân thể héo rút khớp nối bộ vị biến thành dị dạng thần chí mơ hồ trung n i ê n bác sĩ nói ta kiểm tra một chút khớp nối bộ phận tồn tại đặc thù vật chất cùng xương cốt hoàn toàn sinh trưởng ở cùng một chỗ đâu có vật cứng tồn tại thương tâm giao hơi nhũ cao mày đưa thay sờ sờ biến hình khớp nối bộ phận lại kiểm tra một chút đầu đã hoàn toàn cùng thân thể hòa hợp ở cùng nhau thanh trừ không được rất nhanh thường tâm giao liền lắc đầu để bọn hắn lôi đi đi cái gì các ngươi t r ị không hết đứng ở một bên âu phục trung niên nghe được thường tâm giao lập tức bạo n ộ rồi mười cá nhân vì cái gì hết lần này tới lần khác phụ thân ta bệnh các ngươi t r ị không được a làm sao lại t r ị không được ngay cả bệnh nan y các ngươi đều có thể chữa khỏi trung niên có chút không tin không đúng lúc này chung quanh cả đám chỉ nghe được một tiếng thanh n m r u ộ n rập theo sát liền nhìn thấy một chiếc kim loại mũi tên hung hăng cắm ở âu phục trung niên trước người cắt c ả n h tiễn hoàn toàn không có vào trong đất bùn nếu như dám ở quốc gia chúng ta kiếm chuyện ta không ngại lưu lại một chút ngươi đồ vật một thanh âm chuyển đến đám người vội vàng theo tiếng nhìn lại phát hiện tại bên cạnh trên nóc nhà mấy cái hán tử trong tay cầm một thanh cung tên lạnh lùng nói chí ít võ đạo đạo thứ hai ba tứ phẩm cao thủ mà lại là làng cung vô cùng ít thấy một người trung niên nhìn xem hoàn toàn không vào trong đất nằm ở trung niên chính phía dưới vị trí cung tên con ngươi r ụ t rụt kinh ngạc nói nơi này là người ta hạ thoại quốc địa bàn muốn tại nơi này kiếm chuyện thật sự là muốn chết một cái lao giả nhìn về phía âu phục trung niên tống chủ tịch đừng làm chuyện điên rồ chương hai trăm mười bảy nghe tiếng ba âu phục trung niên sắc mặt khó chịu nhìn một chút dưới người mình tiễn trên trán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh ít đi tướng lao ra tử khiêng đi âu phục trung niên sắc mặt khó chịu hướng phía cách đó không xa mấy tên bảo tiêu nói lao tống bệnh phi thường cổ quái tìm khắp thế giới tất cả danh y vừa bắt đầu rất nhiều bệnh viện đều tiếp nhận trị liệu nhưng lại không có một cái nào có thể trị hết bệnh tình phi thường kỳ quái tên kia mở miệng lão giả tiếp tục nói ra trên thực tế đi vào nơi này mời cá nhân toàn bộ đều là thân mắc bệnh nan y người tại toàn thế giới các bệnh viện lớn đều có nhìn qua các ngươi có thể trị liệu chín cái đã là phi thường lợi hại xưng là thần y không chút nào quá đáng không sai phụ thân ta bệnh tìm kiếm toàn thế giới các đại thần y chỉ có thiên tuyệt thần y nói có thể trị liệu nhưng là trào giá năm trăm triệu còn muốn một một cái nhân tình ha ha một người trung niên phụ họa nói ra các ngươi là làm chi không thẹn thần y đúng đúng vẫn là các ngươi lợi hại muốn ta nói so thiên tuyệt thần y lợi hại hơn nhiều cả đám vội vàng mở miệng có chút nịnh nọ nói đối với trước mắt vài tòa nhà bằng đất giờ phút này lại cảm giác như là y học thánh địa chu viện trưởng cười cười nhận được các vị tín nhiệm nếu như chư vị thân nhân bệnh có thể chữa trị phiền phức giúp chúng ta tuyên truyền một chút không có vấn đề không có vấn đề cả đám vội vàng ứng hòa đạo trên mặt lộ ra dáng tươi cười lúc này bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa trên nóc nhà một cái thanh niên hán tử thoải mái mà từ nóc phòng bộ nhảy xuống giống như, như quỷ mị thân ảnh đi thẳng tới cung tên vị trí đem từ trong đất rút ra tốc độ thật nhanh chẳng lẽ hắn là một tên võ đạo đại sư một cái hán quốc võ giả mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem tên kia người thủ vệ thanh niên chung q a n h một đám võ giả cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng võ đạo đạo thứ hai bốn ngũ phẩm có thể xưng là cao thủ nhất phẩm xưng là đỉnh cấp cao thủ võ đạo đại sư thì bị trực tiếp xưng là đại sư từ xưng hô bên trên liền có thể nhìn thấy một cái võ đạo đại sư địa vị cùng thực lực hạ toại sơn hà lấy ra công pháp toàn bộ đều là tuyệt thế công pháp cao cấp nhất tồn tại mà tuyệt thế công pháp tại toàn bộ hán quốc đều không có mấy cái chớ đừng nói chi là người thủ vệ đều là nguyên bộ tuyệt thế công pháp thật chiến đấu tuyệt đối nghiền ép cùng cấp bậc tinh thông người thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu đây chính là tuyệt thế công pháp cường đại công hiệu t h ư ờ n g tâm giao bọn hắn đối với bệnh nhân tiến hành trị liệu một đám gia thuộc cũng không có địa phương ngồi liền đứng ở xung quanh tâm tình thật tốt tương hô nói chuyện t h ế m mấy vị tiên sinh mỹ nữ cần nước hoa sao phi thường cực kỳ tốt nước hoa không chỉ có hương vị dễ ngửi còn có thể để thần t ì n h não lúc này đột nhiên có một người mặc quần trắng mỹ nữ có chút lén lén lút lút đi vào bọn hắn bên cạnh khiến ngay tại nói chuyện trời đất năm sáu cá nhân hơi xứng sở cô nương là hạ toại quốc người một cái trung niên nhìn một chút nữ tử nếu như là tại hàn quốc khả năng đã sớm để nàng đi một bên nhưng là là hạ toại quốc người vậy sẽ phải hảo hảo nói chuyện hắc hắc đúng vậy vị tỷ tỷ này có cần hay không nước hoa ta cảm thấy giống ngài cao quý như vậy xinh đẹp đại mỹ nữ ta cái này nước hoa vừa v ẫ n thích hợp ngài để thần tình não còn tản ra một cỗ tự nhiên hương vị nữ tử váy trăng chính là thường tâm l ị giờ phút này mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói phụ nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn một chút nàng có chút lắc đầu không cần cô cần nương. Đại thưa ỷ tỷ, trước tiên t ngươi có ể thử một chút, h nếu n không không thể ngươi tốt có m u tâm h ử t r ư ớ lỵ hưng tâm n phấn đ à n gật c gật đầu sau đó xuất ra tự mình chế tác nước hoa đương phụ nhân thấy được nàng từ miệng trong túi xuất ra nước hoa lúc hơi sừng sờ một cái phi thường phổ thông lọ thủy tinh tựa như là giả cái khác đồ vật nhìn qua có chút xấu trọng yếu nhất chính là không phải phun mà là gạt ra h ắ c h ắ c c h í n h ta chế tác đóng gói có chút không tốt thường tâm lỵ có chút lúng túng nói t r u n g quanh năm sau cá nhân mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn nàng trên mặt lộ ra dáng tươi cười phụ nhân có chút im lặng thường tâm lỵ gạt ra một dọn sau đó cười nói ra đại tỉ tỉ đưa tay vân n ra ngươi nghe đến mấy vị đại ca đại thúc các ngươi cũng nghe thương tâm lỵ giống như một cái vụng về nhân viên chào hàng nếu như không phải xem ở thần ý trên mặt mũi khả năng trực tiếp để nàng đi ra phụ nhân trên mặt lộ ra không dễ nhìn thần sắc bất quá vẫn là vươn tay để nàng bôi ở trên tay mình a nhưng mà đương nàng đặt ở trước mũi ngửi ngửi về sau trên mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc thế nào thế nào có phải hay không có một loại tự nhiên mà có thư thái hương vị cảm giác toàn thân đều tinh thần rất nhiều thương tâm lỵ mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi phụ nhân kinh ngạc khẽ gật đầu lão công ngươi nghe mùi vị kia phi thường tốt thật sao một bên trung niên hơi nghi hoặc một chút đặt ở trước mũi ngửi ngửi mùi vị kia thế nào vị này đại ca hương vị có phải hay không không tệ thương tâm lỵ lại nhìn về phía trung niên mặt mũi tràn đầy chờ mong rất tự nhiên hoàn toàn chính xác có thể để thần t ì n h não cỗ này tự nhiên hương vị hẳn là thảo dược với thân thể người hữu í c h trung niên là một tên võ giả đối với thảo dược giải một chút trên mặt hắn hơi kinh ngạc đúng đúng ta chính là dùng thảo dược chế tác cỗ này mùi thơm có thể duy trì bảy tám tiếng ta làm qua thí nghiệm mà lại mùi vị kia tuyệt đối có thể hấp dẫn người thương tâm lỵ ở một bên hưng phân nói để cho ta nghe lúc này một bên một cái khác thiếu phụ hiếu kỳ nói ta tới cấp cho ngươi ngược lại một điểm thương tâm lỵ lập tức nói đổ ra một giọt trên tay của nàng thiếu phụ ngửi ngửi trên mặt lộ ra kinh ngạc mùi vị kia xác thực tương đối nhẹ nhàng k h o a n khoái cô nương ngươi nước hoa này bán thế nào phụ nhân có chút ý động đối nàng hỏi ừng thương tâm l s ư ớ n g sở theo sắt trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn một vạn khối cái này một bình lớn chỉ cần một vạn khối một bình lớn ước chừng hơn 100ml, một trăm ml một vạn khối tiền không tiện nghi thế giới đỉnh cấp nước hoa một bình quý nhất cũng liền hai ba n g à n khối tiền đương nhiên lượng không có nhiều như vậy đều là ba mươi năm mươi một trăm ml một vạn khối không quý thương tâm lỵ giọng điệu cứng rắn nói xong phụ nhân lão công liền trực tiếp nói ừng phụ nhân tán đồng nhẹ gật đầu nước hoa cái này đ ồ vật cơ hồ là nữ sinh thiết yếu c h i vật nàng đối với đỉnh cấp nước hoa đều hiểu rõ vô cùng dựa theo hương vị tới nói nước hoa này hoàn toàn so với nàng mua sắm những cái kia hàng hiệu nước hoa tốt quá nhiều trọng yếu nhất nghe làm cho người cảm giác phi thường nhẹ nhàng k h o a n khoái tăng lên t ì n h não mà lại hắn lao công cũng đã nói bên trong có thảo dược thảo dược hắn vẫn là hiểu rõ tại hiện đại công nghiệp hóa thời kỳ thảo dược giá cả đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng ngay cả như vậy t r â n quý thảo dược cũng chỉ là nắm giữ tại võ đạo thế g i a trong tay chương hai trăm mười tám nghe tiếng bốn thảo dược chế tắc mà thành nước hoa không chỉ có hương vị dễ ngửi mà lại đối thân thể còn có chỗ tốt đối với bọn hắn kẻ có tiền tới nói một vạn khối tiền không tính là gì ít nhất là một bình nước hoa khả năng dùng cái một năm thậm chí hơn một năm cho ta cũng tới một bình đi một bên thiếu phụ cũng mở miệng nói ra cho ta cũng cầm một bình đưa cho văn văn một cái thanh niên cũng cười nói lấy thêm một chút đi tặng người cũng không tệ phụ nhân nghĩ nghĩ sau đó đối thường tâm lỵ nói tốt tốt tốt thương tâm lỵ nhìn xem bọn hắn giống như gà con mổ trùng điệp nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc các ngươi hết thể muốn mấy bình muốn mấy bình mười bình đi phụ nhân hỏi thiếu phụ mấy người sau đó nói tốt tốt thương tâm lỵ lập tức nhẹ gật đầu các ngươi chờ một chút ta nơi này chỉ có năm bình chờ một hồi ta lập tức lại đi cầm được rồi chúng ta một mực tại nơi này phụ nhân gật đầu cười t h ư ờ n g tâm l ị vui vẻ nhẹ gật đầu sau đó lập tức hướng phía bên ngoài chạy tới lớn tiếng hướng phía một bên dùng tiếng thông dụng h ô huệ lạ huệ ồ ẩn đi theo ta được rồi tâm l ị tỉ tỉ huệ ồ ẩn cùng kéo lạ từ trong một cái góc chạy đến đi theo thường tâm l ị đang ở bệnh viện bên trong thường tâm giao nghe được mội mội mình thanh âm quay đầu hơi khẽ to mày nhìn xem bóng lưng của nàng thường tâm l ị ngươi đang làm gì không có chuyện gì tỉ tỉ t h ư ờ n g tâm l ị đầu cũng không trở về trở về một tiếng sau đó biến mất tại trong một cái góc t h ư ờ n g tâm giao bất đắc dĩ lắc đầu chính mình cái này muội muội càng ngày càng ra vậy ổ ẩn giúp ta chế tác mấy chiếc bình vẹo l à giúp ta mở ra thùng t h ư ờ n g tâm lỵ lái xe phòng đằng sau cầm lấy một chút vật liệu lập tức đối bọn hắn nói được rồi tâm lỵ tỉ tỉ vậy ổ ẩn kéo la nhẹ gật đầu tại phòng ốc đằng sau có một cái thùng lớn trong thùng ư ớ c chừng có ba mươi mấy lít nước trên thực tế bên trong tất cả đều là thường tâm lỵ chế tạo nước hoa pha loán một loại thảo dược hai gốc thảo dược luyện chế ra ba mươi mấy thăng nước hoa không chấm một thăng có thể bán một vạn một lít mười vạn ba mươi mấy thăng liền là hơn ba trăm vạn hoa ha ha phát tài vậy ồ、oh, ẩn nhớ lạ chờ chúng ta kiếm tiền để các ngươi đại ca ca cho chúng ta lấy lòng đ ổ vật h ư ờ n g tâm l ụ hai mắt sáng lên nói được rồi tâm l ụ tỉ tỉ ngươi giúp ta văn mài thuyết phục ca ca để cho ta đi cùng lấy những cái kia c á c thúc thúc đánh bắt cá vậy ồ、oh, ẩn nhẹ gật đầu vui vẻ nói đi bắt cái gì cá quốc gia chúng ta bên cạnh có một cái đại kình ngư các ngươi đại ca ca nuôi các ngươi đi tìm hắn để đại kình ngư mang theo các ngươi bắt cá như vậy mới phải đối đến lúc đó các ngươi cũng muốn kêu lên ta thương tâm l ụ vừa cười vừa nói cái kia đại kình ngư là ca ca nuôi sùng vật sao thật sự là quá lợi hại héo là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói đúng vậy các ngươi đại ca ca x á t thực tương đối biến thái tại cái này một đoạn thời gian vậy ồ ẩn h ẽ o là cùng thường tâm l ụ hoàn toàn sen lẫn trong cùng một chỗ v ề y ồ、oh, ẩn nhẽo là hai người hán ngữ lại không có học tốt tại hạ toại quốc hiểu được quốc tế tiếng thông dụng lại không nhiều mấy cái hiểu quốc tế ngữ cũng chỉ có t h ư ờ n g tâm lỵ hải tử tâm tương đối trọng cùng bọn hắn hai cá nhân chơi ở cùng nhau tại phát hiện hai người năng lực đặc thù về sau liền để ồ、oh, ẩn nhẽo là hỗ trợ cùng một chỗ chế tác nước hoa v ề y ồ、oh, ẩn người máy cánh tay bên trong co phun lửa cắt chém loại hình tiểu năng lực vừa vặn dùng để cải tiến một chút cái bình cái bình là một chút vật liệu bình chỉ cần hơi cải tiến một chút mười cái bình nhỏ chế tác tốt thường tâm lỵ đem đồ đầy sau đó hưng phấn hướng lấy bệnh viện vị trí chạy tới đại tỷ tỷ tới tới tới các người muốn nước hoa thường tâm lỵ chạy đi qua tướng mời bình nước hoa đưa cho bọn hắn các ngươi có thể mở ra nghe một chút nghiệm một nghiệm được rồi tạ ơn cô nương chúng ta làm sao cho n g ư ờ i tiền phụ nhân nhẹ gật đầu mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối nàng hỏi tiền mặt có thể chứ ta không có điện thoại thẻ ngân hàng loại hình thường tâm lỵ nhìn xem bọn hắn nói có thể phụ nhân nhẹ gật đầu bọn hắn đến nơi này chuyên môn chuẩn bị không ít tiền mặt tạ tạ đại tỷ tỷ thường tâm lỵ vui vẻ nhẹ gật đầu theo sát thường tâm lỵ hướng phía một cái khác đoàn người vị trí đi đến bắt đầu hắn vụng về chào hàng mười mấy cá nhân có một cái cùng nàng n i ê n kỷ không sai biệt lắm nữ tử trên người mặc toàn bộ đều là hàng hiệu cả đám mặt mũi tràn đầy to mò nhìn nàng cùng vừa rồi đám người kia đồng dạng ý nghĩ tại thân y nhóm địa bàn đối với bọn hắn quốc gia người đưa cho đầy đủ tôn trọng trước lạ sau quen lần này giới thiệu càng thêm thuần thục một chút đồng dạng thần kỳ nước hoa đem bọn hắn hấp dẫn lấy mặc dù nói đóng gói thấp kém nhưng hiệu quả hoàn toàn che giấu đóng gói năng đi vào nơi này cầu y mỗi một cái người nghèo ngắn ngủi nửa giờ thường tâm l ị hết thể bán đi hơn tám mươi bình rất nhiều đều là một cá nhân mua mấy bình cái này khiến thường tâm l ị trên mặt dáng tươi c ư ờ i một mực không có dừng lại qua ha ha tám mươi lăm vạn nếu như mỗi ngày đều có thể bán ra đi nhiều như vậy khả năng chờ t ụ t r ư ở n g tới mình có thể tồn mấy trăm vạn thậm chí nhiều hơn đến lúc đó trực tiếp tướng tiền lắc tại trên mặt của hắn để hắn cho mình tăng cao tu vi ha ha thương tâm lỵ không nhịn được phá lên cười t ỷ t ỷ muốn thận trọng nhất định phải thận trọng một bên nhạo là đối nàng nhắc nhở hừ hừ thương tâm lỵ có chút thu liễm một chút nhưng là trên mặt đ á p ý vẫn như cũ phi thường rõ ràng đi thừa dịp t ỷ t ỷ của ta đang bận chúng ta đi dược viên ta xem một chút ta bồi dưỡng ra tới thuốc này mầm không có ngươi không phải nói dược viên bên trong không có ngươi trồng trọt thuốc sao gây ồ ân tò mò hỏi hừ hừ lần trước chu viện trưởng hết thể mua hơn hai mươi cái hạt giống ta ở bên trong phát hiện một loại dược vật tổ hợp phương pháp ta muốn đi thử một chút đi một chút chúng ta đi xem một chút t h ư ơ n g tâm lý hưng phần nói giờ này khắc này tại hắc đá ngầm khu vực tam giác hạ toại sơn hà xếp bằng ở đáy biển người tu luyện tại bên cạnh hắn l a m quy sắc bên trên tán phát lấy nhàn nhạt lam sắc quan g mang phía trên giọt giọt t ó n g ánh giọt nước sáng ngời càng tăng lên giống như trời không trung sao trời vô cùng thần kỳ hạ t o ạ i sơn hà mở to mắt hơi k h ẽ cao mày nhìn xem làm quy đã năm ngày lại còn không có tiến hóa hoàn tất sắc bên trên hoa văn càng thêm rõ ràng phức tạp lần này tiến hóa về sau hẳn là có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của nó ánh mắt nhìn về phía một bên hải rực nuốt chừng đại lượng sinh mệnh chi dịch hải rực thực lực hôm nay cũng gần như đạt đến v õ đạo đại sư đình phong mà nếu như muốn đột phá vẫn còn có chút khó khăn trừ phi có thể lại phục dụng đại lượng bảo vật còn kém hơn năm vạn thủy linh châu mình liền muốn đột phá trước tú luyện chờ đợi l a m quy thức tỉnh đến lúc đó chỉ cần một chút ngoại lực mình liền có thể đột phá tới thủy chi đạo đạo thứ ba hạ thoại sơn hà trong lòng âm thầm nhìn một chút một bên l a m quy tiếp tục nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện cả ngày lẫn đêm không gián đoạn tu luyện chương hai t r ư ờ i chín quy củ là đánh ra tới bên trên đương chín cái bệnh nhân từng cái khôi phục rời đi về sau tại hán quốc cái nào đó cấp độ đưa tới rất chấn động mạnh động ít bệnh tình khôi phục người trở lại hàn quốc liền làm từng c h à n g c h ú c m ừ n g yến một là chúc mừng bệnh tình khôi phục hai là cùng lao bằng hữu liên lạc một chút tình cảm nhất là mấy cái kia có sức ảnh hưởng lao giả mời lao bằng hữu của mình liên lạc một chút nhân mạch những người này khôi phục tự nhiên sẽ gây nên những người còn lại hiếu kỳ thế là hạ toại quốc thần y danh hào cái này một lần truyền bá càng tăng lên chỉ được liệu bệnh năn y thân chúng kỳ độc người thậm chí có khang phục võ giả nói hạ toại quốc thần y không có chút nào kém tại thiên tuyệt thần y thiên tuyệt thần y hán quốc đệ nhất thần y tại nghệ y thuật tạo hóa thông thần nhưng mời thiên tuyệt thần y chữa bệnh cần có giá quá lớn để hắn xuất thủ không chỉ nỗ lực cao phí tổn còn muốn thiếu một một cái nhân tình dạng này vô số người xin chữa bệnh trùn bước hiện tại hạ toại quốc có thần y không kém gì thiên tuyệt thần y tự nhiên sẽ dẫn tới một nhóm người lớn kết quả là càng nhiều người đến đây hạ toại quốc cầu y mà hạ toại quốc bãi biển chỗ thuyền từ vừa bắt đầu ba bốn chiếc mười mấy chiếc đặt đến hơn hai mươi chiếc có v õ giả có phú hảo người xin chữa bệnh bình thường đều là buổi sáng đi vào từng cái thuyền bên trên theo thời thấy trên theo trình tự trị chót vót, kết trị hết trở trị, trì trật tự, hết thể hết thể ta bên người. Đương bọn này người xin chữa bệnh mang theo bệnh nhân đi vào cửa bệnh viện thời điểm, liền nhìn thấy phía trên bảng hướng dẫn. Linh luận không như nháo nghiêm chuẩn, bằng chúng giá cái chữa cửa cao bác có bác mười hai mươi đi điểm, liệu, phía hảo, mấy lấy về, bảo làm dựa vào vào sự, sĩ sĩ kẻ quy củ này thật đúng là cứng rắn một cái thanh niên nhìn một chút phía trên bảng hiệu vừa cười vừa nói ha ha cùng thiên tuyệt thần y nơi đó quy củ so sánh nơi này xem như tương đối lỏng đứng ở phía trước một cái trung niên cười một cái nói thiên tuyệt thần y là có thực lực có người thiếu người khác tình nếu không h ắ n sớm đã bị người k h ô n g chế được thanh niên nói trung niên cười cười nơi này nói thế nào đều là người khác quốc gia mà lại t r u n g quanh còn có rất nhiều thủ vệ chỉ bằng những thủ vệ này thanh niên có chút khinh thường nhìn một chút t r u n g quanh mấy cái ngồi ở một bên nói chuyện trời đất người thủ vệ không có chút nào kỷ luật có thể nói nhìn qua cùng người bình thường không có khác nhau nghe nói nơi này vẫn là có cao thủ trung niên quan sát một chút chung quanh nói nơi này cũng quá hàn sầm chung quanh đều là nhà bằng đất n ă n g có cái gì cao thủ thanh niên quét mắt chung quanh c a o mày nói chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh đừng nói nhà bằng đất liền là nhà xí cũng sẽ có người đi người chung quanh nhỏ giọng trao đổi những người này không có một cái nào phổ thông tự thân mang theo một loại cao cao t ạ i thượng trong bệnh viện thường tâm giao cùng chu viện trưởng mấy tên bác sĩ đứng ở bên ngoài quan sát cả đám bệnh tình đầu tiên bọn hắn sẽ để cho chị liệu không tốt rời đi vị tiên sinh này không có ý tứ bệnh viện chúng ta bất lực chu viện trưởng đối một người trung niên này nói à y n làm sao lại t r ị không hết ta đại ca bệnh tình chỉ là ngẫu nhiên phát tác cùng cái khác bệnh nhân so sánh thật tốt hơn nhiều vì cái gì t r ị không hết bên cạnh một cái trung niên có chút không thể tin chất vấn bất lực xin đem vị tiên sinh này mang về đi chu viện trưởng lắc đầu nghĩ biện tin pháp, ta t ư q củ là cường giả chế định pháp tắc hiện tại ta nói để các ngươi trị liệu các ngươi nhất định phải cho ta trị liệu tiền ta triệu long là sẽ không thiếu ngươi nhóm trung niên nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng nói có người náo h sự lúc này người ở chung quanh nghe đến thanh âm mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn đi qua là long h ổ huynh đệ ta biết bọn hắn một cái thanh niên đột nhiên kinh ngạc nói long h ổ huynh đệ đám người hơi s ư ớ n g sở theo sắt giống như xem diễn nhìn lại long h ổ huynh đệ hai tên cao thủ hàng đầu tại võ giả vòng tròn trung tính rất nổi danh hai người mở một nhà võ quán gọi là long h ổ võ quán giá trị bản thân vãi ức thực lực bất phạm cùng rất nhiều gia tộc giao hảo tên kia thanh niên nhỏ giọng hướng phía người chung quanh giải thích nói ta nghe nói qua long h ổ võ quán nghe nói võ quán người sáng lập phi thường lợi hại võ đạo thứ hai đạo một phẩm thực lực tại võ đạo giới cũng coi là đ ỉ n h tiêm gần nhất nghe nói long h ổ huynh đệ bên trong triệu h ổ thân thể không tốt không nghĩ tới lại là thật chung quanh một số người nhỏ giọng nghị luận xem ra ngươi là muốn phá hư cái quy củ này chu viện trưởng lạnh lùng nhìn xem hắn l i ê n ngoài cửa một cái phá bảng hiệu triệu long vươn tay cánh tay trực tiếp linh lấy chu viện trưởng cổ áo Tại、triệu ạ i t long vươn và ngưng nhưng không trận bọn hắn cũng không dám mở miệng, dù sao một tên đỉnh không tiện Bảng nhắc nhở.、Một、tiếng nói nuôi chuyển trung niên đi tới. Ở chung quanh, một chút ngồi tại trên ghế đầu nói chuyện trời đất thanh niên trung niên cũng đi tới. Triệu Long tay thời một kết, một thủ, thể tùy treo trọc. Một tới, một một tới, một chút tại trời đất tới. Triệu sao cao lao khí phải hiệu chỉ chậm chỉ ghế điểm, giả dãi cái cái đi đi đủ đầu đầu dám mở bầu gặp, là là cấp có dù ở Ừm. xoay người hơi hơi hi mắt ánh mắt nhìn về phía c h u n g quanh để các ngươi trị liệu liền muốn biện pháp trị liệu tại cách đó không xa bảy tám cái thanh niên trung niên nhìn thấy một cái lao đầu và trung niên cùng người chung quanh hướng phía bọn hắn quán trưởng đi đi qua lập tức đi đi qua mở miệng nói ra là long hổ võ quán cao thủ hai tên võ đạo đạo thứ hai cao thủ sáu tên võ đạo thứ nhất đạo ba tứ phẩm võ giả người chung quanh nhìn đi qua bảng hiệu là nhắc nhở trên thực tế quy củ là đánh ra đến cũng cảm ơn các ngươi để chúng ta giết gà dọa khỉ lao giả là trương lao đầu bên cạnh hắn là trương lãnh dân khi hắn vừa mới nói xong về sau bên cạnh trương lãnh dân cùng chung quanh một đám người thủ vệ liền lập tức bắt đầu chuyển động phá hư quy củ là muốn tiếp nhận đại giới trương lãnh dân thanh âm tại không trung vang lên triệu long nhìn thấy trương lãnh dân thân hình khẽ động trong nháy mắt lập tức cảnh giác bất quá khi hắn nhìn thấy thân hình của đối phương lúc trong lòng một g i ậ n mình tốc độ của đối phương muốn xa xa vượt qua hắn muốn chết triệu long trong lòng giận dữ lập tức buông ra chu viện trưởng trực tiếp nên đón tiếp lấy、Đụ. sau đó triệu long vẹn vẹn cảm giác tim đau xót trên mặt lộ r a thần sắc bất khả tư nghị lưu lại cho ngươi một bài học t r ư ơ n g lãnh dân bàn tay đã thu hồi nhìn xem bên cạnh thân triệu lòng trên mặt lộ ra khinh thường a ngươi ngươi tại trên người của ta làm cái gì triệu long đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm cảm giác n g ư ợ c vị trí chuyển đến q u ã n đau yên tâm không chết được chỉ bất quá sẽ đau thông qua một đoạn thời gian t r ư ơ n g lãnh dân cười cười a hắn vừa nói xong triệu long liền không nhịn được ngã trên mặt đất thân thể quần c u ầ n lấy a a đúng lúc này tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện long hổ võ quán mặt khác tám người đã ngã trên mặt đất đồng dạng phun ra một ngụm h ắ t máu tươi thống khổ lăn lộn trên mặt đất kêu thảm Trường tới hạ. Quy củ là đánh ra tới. Ít. thấy mặt thảm trên mặt đất lộn thời、điểm. trên mặt tất thần ta một trừng phạt ra ra ra Đường người người hư người, đánh đánh chung quanh nhìn bọn chẳng ngã lăn lộn kinh ngạc. chúng nhỏ nhỏ. gào Quy Quy Quy đầy Củ Củ cả cả sắc Củ cho cái là là lộ đám đám điểm, Phá hạ. họ mùi mọi sẽ mặt mũi tràn đầy mỉm cười liếc nhìn chung quanh cả đám hy vọng chư vị tuân thủ một chút quy củ của chúng ta đừng có lại kêu đau đớn là dán tiếp tính mỗi ngày phát tác một lần một tháng liền sẽ tự động tiêu trừ đứng dậy tranh thủ thời gian mang theo các ngươi người quốc về r ư ứ n g lánh dân nhìn một chút trên mặt đất lớn tiếng kêu g ê n triệu long mặt mũi tràn đầy khinh thường nói triệu long nằm dạp trên mặt đất trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng khuất n ụ hắn không nghĩ tới tại cái này bốn phía nhà bằng đất nghẹo khó trong quốc gia lại còn có cao thủ như vậy trong nháy mắt đem hắn miểu sát đây chỉ có võ đạo đại sư mới có thể làm được sự tình chẳng lẽ người trung niên này là võ đạo đại sư triệu long không dám thốt một tiếng sắc mặt khó chịu đứng lên mang theo cả đám hướng phía bờ biển đi đến t r ư ơ n g lão đầu trương lãnh dân bọn hắn nhìn xem một mực nhìn lấy triệu long cả đám rời đi cũng đi theo rời đi bệnh viện động thủ kia mấy tên người thủ vệ thì là tiếp tục ngồi tại trên ghế đầu giống như người bình thường bắt đầu nói chuyện phiếm tiếp tục chu viện trưởng đối thường tâm giao mấy tên bác sĩ nói một tiếng sau đó cũng tiếp tục xem bệnh cho bệnh nhân thật mạnh cái kia trung niên thật mạnh một chiêu m i ệ n sát triệu lòng hắn hẳn là võ đạo đại sư thực lực không chỉ tên kia trung niên t r u n g quanh mấy cái kia ngồi tại trên ghế đầu thanh niên trung niên cũng mạnh phi thường ta vừa rồi vẹn vẹn nhìn thấy bọn hắn huyết ảnh mỗi một cái chí ít đều là đỉnh tiêm cao thủ tên kia m i ệ n sát triệu long hẳn là võ đạo đại sư nhất định là võ đạo đại sư không phải không có khả năng mạnh như vậy người t r u n g quanh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ khe khẽ bàn luận một cái cá nhân cũng trung thực số giới trong lòng một chút cảm giác ưu việt hạ thấp đây là trước đi cầu y cũng không phải bác sĩ đi cầu bọn hắn không cho t r ị cho ngươi ngươi cũng không có biện pháp hơn ba trăm người nha hôm nay nhất định có thể kiếm càng nhiều lúc này một cái màu trắng thân ảnh đi đến trong tay cầm một bình bình nước hoa trong miệng nói lẩm bẩm bắt đầu chào hàng đem bọn hắn mời đi ra ngoài là được rồi làm gì đánh một trận tại bệnh viện cách đó không xa cửa một căn phòng ọc ngồi tại trên ghế đầu đối chương lao đầu hỏi không đậu thủ không lập uy sẽ có càng ngày càng nhiều người làm chúng ta quy củ là đánh giám chúng ta lần này động thủ những người khác liền không dám phách lối như vậy về sau、so、đến chúng ta nơi này cầu ý cũng sẽ hiểu quy củ t r ư ơ n g lão đầu cười cười ta cái này hai ngày liền chuẩn bị lấy như thế nào lập video hôm nay vừa vặn đụng phải một cái ha ha vẫn là ngươi nghĩ nhiều Ông nghe được hắn sửng sốt một chút sau đó n ở nụ cười tu trường điện thoại tới sao lúc nào trở về t r ư ơ n g lão đầu hỏi đánh qua một lần điện thoại hỏi một chút t h trưởng nói đoán chừng muốn một tháng sau mới có thể tới học nói ừ m t r ư ơ n g lão đầu nhẹ gật đầu thời gian chậm rãi đi qua mỗi ngày đến đây hạ toại quốc người nối liền không dứt chính như t r ư ơ n g lão đầu suy đoán trước đi cầu ý cả đám trung thực rất nhiều triệu long sự tình vẫn là tại hán quốc bị truyền bá ra ngoài đồng thời bị t r u y ề n có chút k h u y ế t đại nói triệu long không tuân thủ hạ toại quốc thần ý quy định kết quả bị một cái trung niên một chiêu đánh ngã xuống đất bên trên trong miệng phun ra đại lượng dòng máu màu đen kém chút chết đi có người nói triệu long bị một tên cường giả một kích đánh bại ngã xuống đất không d ậ y nổi trong một tháng đều muốn nhận to lớn tra tấn còn có người truyền hạ toại quốc mấy tên võ đạo đại sư cấp khắc cường giả tóm lại đi tới người toàn bộ trung thực xuống dưới võ đạo đại sư cơ hồ là võ đạo giới mạnh nhất tồn tại mỗi một cái đại sư đều là hùng bá một phương nhân vật không người nào dám tại một cái có được võ đạo đại sư thế lực trước mặt làm cản tại hàn quốc hạ toại quốc thần y tên tuổi triệt để truyền bá ra ngoài thậm chí tại trên internet đều có một ít liên quan tới hạ toại quốc thần y tin tức bất quá đại bộ phận dân mạng cũng làm làm hư giả tin tức chỉ có hán quốc những phú hào kia cùng võ giả biết đây là sự thực tại hán quốc võ đạo giới có tam sơn năm trang mà nói tam sơn đại biểu cho ba toàn núi đồng thời cũng là ba cái thế lực năm trang thì là năm cái thế lực trang viên ngoại trừ tam sơn dược thần sơn bên ngoài cái khác hai núi cùng năm trang toàn bộ đều là có được võ đạo tông sư cường giả mà dược thần sơn sở dĩ có thể tới võ đạo tông sư nổi danh chủ yếu chính là thiên tuyệt thần y thiên tuyệt thần y hán quốc công nhận đệ nhất thần y võ đạo đại sư thực lực nhưng lại một chút cũng có được không có chút nào yếu tại võ đạo tông sư lực ảnh hưởng thậm chí luận võ đạo tông sư lực ảnh hưởng còn muốn lớn vô luận là q u a n trường vẫn là võ đạo giới rất nhiều quyền thần cùng cường giả đều thiếu nợ hắn người tỉnh liền ngay cả võ đạo tông sư bên trong đều có hai người thiếu người khác tỉnh võ đạo đại sư bên trong càng có mười cái dược thần sơn cũng không phải là rất lớn nhưng là non xanh nước biếc phong cảnh nghi nhân so một chút phong cảnh khu xinh đẹp hơn rất nhiều tại đỉnh núi một cái trong đ ỉ n h được xưng là thiên tuyệt thần y láo giả ngay tại t r ờ i lấy một con hỏa hồng sắt chim hòa điệu nhìn qua vô cùng h u n g mãnh tại trên bàn đ á càng không ngừng rục dịch thiên tuyệt thần y hơn bảy mươi tuổi nhưng là khuôn mặt nhìn qua cùng hơn bốn mươi tuổi không có khác nhau sư phó lúc này ba tên trung niên một tên thanh niên bốn người bước nhanh tới rất cung kính nói thế nào có người đến khám bệnh sao thiên tuyệt thần y cũng không ngẩng đầu lên hỏi không phải sư phó gần nhất một tháng qua đều không có người đến đây xem bệnh trung ương trung niên c a o mày nói không người đến liền nghỉ ngơi thiên tuyệt thần y không thèm để y nói sư phó theo chúng ta nhận được tin tức tại hạ toại quốc có y thuật siêu tuyệt thần y hiện tại rất nhiều người giàu có cùng võ giả tiến về hạ toại quốc cầu y trung niên tiếp tục tục nói ồ thiên tuyệt thần y ngẩng đầu trong mắt lóe ra quang trạch ngồi thẳng người nói một chút căn cứ chúng ta nhận được tin tức một tên hơn hai mươi tuổi nữ sinh tại hàn quốc chưa khỏi võ đạo thế gia khấu g i a người thừa kế bệnh về sau lại chưa khỏi tiêu ra một tên võ đạo đại sư bệnh cùng có rất lớn khả năng chưa khỏi khấu g i a võ đạo đại sư quốc l a o bệnh tại hàn quốc có tiếng lục tục ngao n g h e lại có rất nhiều người tiến về hạ toại quốc cầu y chín mươi phần trăm người bọn hắn đều chữa trị hiện tại hạ toại quốc thần y tại hàn quốc trong vòng l u ậ n q u ầ n vô cùng nổi danh rất nhiều người đều tiến về hạ toại quốc cầu y trung nhân nói hạ toại quốc thần y thiên tuyệt thần y hơi nhũ lên lông mày bọn hắn trị liệu giá tiền là nhiều ít căn cứ trị liệu thời gian cùng tu vi để tính võ đạo thứ hai đạo một ngàn vạn võ đạo thứ ba đạo một ức cái k h á c phú hào hầu như đều tại ngàn vạn t à h ư u có người hoạn mắc bệnh ung thư bị chữa khỏi một ngàn vạn trung niên trả lời một ngàn vạn một trăm triệu ung thư cũng chữa hết thiên tuyệt thần y sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn chương hai trăm hai mươi mốt đột phá thiên tuyệt thần y được xưng là thần y cũng không phải là không có đạo lý ung tuyệt đều liệu yêu cầu liệu muốn cùng đương tiền thế giới bên trên tuyệt đại đa số bệnh năn hắn Nhưng tiền chính Càng nghiêm trọng hơn bệnh, đối với dược liệu yêu cầu liền càng、cao. giống những cái kia bệnh năn y, không có 4, năm dược liệu muốn tướng trị hết bệnh căn bản không có khả năng, mà những cái kia võ đạo cao thủ bệnh, càng là như giới thư thế thể trị. một vật. trị hết thủ chữa khả dược dược dược có có cái cao, cái có có cái cao đại đa đem đề, đối đạo kia với kia kia y, y, vậy. số mà là là là võ xã hội bây giờ các loại dược liệu khan hiếm dù là làm thần y tay hắn chung không có nhiều ít dược liệu quý giá mình tự mình bồi dưỡng thì càng đừng nói nữa tỷ lệ sống sót không nói chính là thời gian vấn đề sẽ rất khó chờ được năm mươi năm dược liệu ngươi hôm nay loại năm mươi năm sau mới có thể dùng mà lại rất nhiều dược liệu trồng c h ọ n điều kiện phi thường hạ khắc hắn cũng sẽ không trận pháp thảo dược sinh trưởng đơn giản liền là dược hiệu tích lũy mà dược hiệu thì cùng trồng c h ọ n hoàn cảnh có quan hệ cũng chính là linh khí hạ toại sơn hà dùng trận pháp chế tạo dược viên trong trận pháp linh khí so với cộng thêm linh khí sung túc hơn trăm lần hơn nữa còn có sự quang hợp các loại phát trợn lúc này mới thúc đẩy dược vật vẹn vẹn cần một tháng liền có thể sử dụng lại thêm dược vương thần thiên uy lực bồi dưỡng thường tâm giao y thuật của bọn hắn thảo dược thưa thớt đây cũng là thiên tuyệt thần y tương giá cả định đến một cái kinh khủng trình độ nguyên nhân thiên tuyệt thần y trầm mặt vậy ngươi nghe ngóng không có bọn hắn trị liệu là thông qua phương pháp gì cũng là dược vật bọn hắn trị liệu toàn bộ dùng thảo dược trung niên hồi đáp thảo dược thiên tuyệt thần y ánh mắt lấp lóe trước mắt thảo dược khan hiếm một cái nho nhỏ hạ toại quốc tại sao có thể có thảo dược chẳng lẽ là bọn hắn dĩ vắng chồng chẳng lẽ bọn hắn nơi đó có một cái thành thục dược điển sư phó ta cảm thấy có khả năng bọn hắn tướng tiền thuốc men xuống đến thấp như vậy tình trạng nhất định có được đại lượng dược liệu nếu không tuyệt đối sẽ không như thế lãng phí trung niên nghĩ nghĩ nói đại lượng dược liệu thiên tuyệt thần ý nhẹ nhàng địa gõ bàn một cái nói phía trên hỏa hồng sắt chim rơi vào trên vai của hắn các ngươi đi hạ toại quốc nhìn một chút là sư phó bốn tên đồ đệ nhẹ gật đầu tại xa sôi dưới biển sâu giờ phút này hạ toại sơn hà đứng tại đáy biển mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn trước mắt một màn chung quanh hắn ngàn mét phạm vi lam sắc quang mang tràn ngập toàn bộ không gian lam quy hình thể phát sinh biến hóa cực lớn từ đường kính hai m hiện tại biến thành bốn m có thửa màu lam mai rủa phía trên đồ án càng thêm rõ ràng ở phía trên chiếu ra một bộ tinh không đồ mai rủa phía trên tinh anh giọt nước tản ra càng thêm hào quang trói sáng phong mưa lôi điện đột nhiên tại chiếu ra trong bản đồ tinh không xuất hiện bốn bức hình tượng theo thứ tự là phòng vũ lôi điện cùng lúc đó mai rùa phía trên nóng ánh giọt nước càng không ngừng biến ảo lam s ắ c quang mang phạm vi bên trong tiếng gió hú dòng nước t h i ể m điện ba bức hình tượng ra hiện tại đáy biển phi thường thần kỳ cái này mẹ nó cái gì chủng loại rùa làm sao lại thần kỳ như thế hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy sợ h ã i thán phục đồng thời vẹn vẹn nhìn chằm chằm mai rùa phía trên nóng ánh giọt nước phương thức sắp xếp rất nhanh cái này một bộ ý tưởng biến mất lam quy mở to mắt con mắt nhìn nhìn hạ toại sơn hà mai rùa phía trên lóe ra q u a n mang không có nhìn thấy lam quy bốn cái chân động toàn bộ thân thể liền trong nháy mắt đi vào bên cạnh hắn r ỗ i da cùng nhân loại không sai biệt lắm lớn nhỏ đầu l â u đụng đụng hạ toại sơn hà thật sự là càng ngày càng thần kỳ hạ toại sơn hà sờ lên đầu của nó sau đó đứng ở mai rùa phía trên đi đi lên lam quy nhẹ gật đầu cho thấy một loại khiến hạ toại sơn hà cảm thấy khiếp sợ trí tuệ so hải rực muốn thông minh rất nhiều cũng cường đại hơn nhiều vừa rồi đứng xuống ra cái chủng loại kia chẳng diện không biết có thể hay không lần nữa hiện ra hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo vẹn vẹn một hai giây lam quy liền nổi lên mặt nước hắc đá ngầm khu vực tam giác sắc trời vẫn như cũ bình tĩnh có rất ít mặt trời xuất hiện hạ toại sơn hà đứng ở một bên nhìn về phía mai rùa bên trên ó n g ánh giọt nước căn cứ trong đầu đồ án đem bày ra phong hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo sau đó đứng ở trên mặt nước cảm ứng đến hô hô đột nhiên có chút không có dấu hiệu nào từ tuyển r a quân tới gió thổi rất lớn không sai biệt lắm có cấp ba cấp bốn tướng sóng biển nhấc lên hạ toại sơn hà trên mặt lộ r a thần sắc mừng rỡ đây chính là h ồ phong nha hoán vũ hắn lần nữa giật giật vóng ánh d ọ t nước vị trí trời không trung nước mưa chậm rãi xa suốt rất nhanh mưa rơi càng ngày càng lớn hạ toại sơn hà có chút cảm ứng một chút chung quanh trên mặt lộ r a kinh hỉ phương v i ê n năm cây số vậy mà trọn vẹn đạt đến năm cây số năm cây số bên trong đều đang đổ mưa đồng thời hắn nhìn về phía bầu trời phát hiện xa xa mây đen hướng phía nơi này tụ tập lôi điện hạ toại sơn hà lần nữa điều chỉnh óng ánh dọn nước một chút yếu ớt t i ể m điện từ không trung rơi xuống đánh rơi ở một bên trong nước phong thủy lực lượng quả nhiên cường đại mượn nhờ thiên thế hạ toại sơn hà kinh ngạc nói l a m quy tiến hóa sau năng lực là một kiện niềm vui ngoài ý mớn hoán vũ năng lực đạt đến năm cây số phạm vi cái phạm vi này đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện mặc dù không thể bao trùm hạ t o ạ quốc lãnh thổ nhưng là chung quanh những cái tia hòn đảo thẳng đến c hôm t nay hắn đã tại nơi này ngây người một tháng một mươi hai ngày tại còn lại trong vòng mười tám ngày hắn nhất định phải tướng tu vi tăng lên tới đạo thứ ba tình trạng đứng tại lam quy trên thân hải rực đi theo một bên tại hạ toại sơn hà không chế giới lam quy nhanh chóng hướng phía nơi xa bờ đi lam quy tốc độ rất nhanh tốc độ so trước mắt hạ toại sơn hà tốc độ nhanh hơn lam quy trực tiếp hướng phía một cái địa phương bơi đi ước chừng mười mấy phút tại trước mắt của bọn hắn liền xuất hiện một đám thần kỳ đoá hoa lại là ẩn chứa sinh mệnh c h i dịch đoá hoa hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc thân hình k h ẽ động trực tiếp từ lam quy bên trên nhảy xuống sau đó đi vào đám k i a thần kỳ đoá hoa vị trí so thứ nhất lần gặp phải muốn ít một chút bất quá không quan hệ đầy đủ mình đột phá dùng hạ toại sơn hà hai mắt tỏa ánh sáng đi thẳng tới một cái đoá hoa phía trước cũng không có để ý hoa của nó cánh t r ê n khai trực tiếp phá vỡ thân c ả n h nâng lên vị trí bắt đầu thôn p h ệ sinh mệnh chi dịch tốc độ cắn nuốt rất nhanh không đến hai mươi phút hạ toại sơn hà cùng lam quy hải d ư ợ c liền tướng tất cả sinh mệnh chi dịch tan xong cảm ứng đến thể nội linh khí xếp bằng ở trên ngọn núi lập tức bắt đầu chuyển hóa đột phá từng vòng từng vòng gợn s ó n g trong nháy mắt từ trong thân thể của hắn khuấy đậu ra hải rực cùng lam quy nhìn xem hắn lập tức tướng lui lại đến một bên lảng lặng ở một bên thủ hộ hạ toại sơn hà thân thể khẽ nhúc đ í c h sau lưng vỏ sò xuất hiện đem hoàn toàn bao khỏa tại vỏ sò bên trong thể nội thủy linh châu nhanh chóng vận chuyển rất nhanh ở xung quanh hắn liền hình thành một cái tuyệt đại vòng xoáy chương hai trăm hai mươi hai thực lực tám chương dâng lên dầm dầm dầm tại hắc đá ngầm tam giác hải vực xuất hiện một bộ làm cho người rung động hình tượng ít vòng xoáy một cái vòng xoáy khổng lộ ở trong biển kịch liệt xoay t r ò lấy t o à n bộ vòng xoáy phạm vi đạt đến gần ngàn mét loại này kinh khủng đáy biển vòng xoáy cho dù là vạn tấn thuyền hàng đều sẽ bị hấp dẫn đi vào mà loại này vòng xoáy khủng bố tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới đây là bởi vì nhân loại mà đưa tới cái này một lần hạ toại sơn hà đột phá động tĩnh càng thêm cường đại tác động đến chung quanh phương viên mấy ngàn mét một chút đáy biển sinh vật tại hắn tiến hóa bên trong trực tiếp bị vòng xoáy xoắn nát thủy chi đạo đạo thứ ba khống thủy nước tùy tâm sinh tâm động tâm không tùy tâm sở dục trưởng khống thế giới sinh mệnh chi thủy tử vong chi thủy thủy diệt chi thủy hy vọng chi thủy nước là vạn vật chi nguyên ta vì thủy chi nguyên hạ toại sơn hà ngồi tại vòng xoáy trung ương cường đại vỏ sò đem hắn bao quanh một cố năng lượng tiến vào trong cơ thể của hắn trong miệng càng không ngừng đọc lấy thủy chi đạo đạo thứ ba khẩu quyết khống thủy hạ toại sơn hà trong lòng hơi đ ộ n g một chút vòng xoáy chậm rãi lăn xuống vòng xoáy biến mất nhưng là đúng lúc này chung quanh hắn nước biển chậm rãi biến hóa có ngưng tụ thành một con rùa biển có ngưng tụ thành một con cá mập còn có ngưng tụ thành san hô như mộng như huyễn phảng phất là một cái không chân thực thế giới ken két vỏ so c h ầ m rãi triển khai hạ toại sơn hà thân ảnh xuất hiện lúc này ở xung quanh hắn mười mét phạm vi bên trong không có chút nào dòng nước phảng phất hắn liền ở vào một cái chân không đáy biển thế giới c h ầ m rãi mở to mắt trước mắt dòng nước biến mất trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười vê anh giơ tay nhấc chân hạ toại sơn hà cánh tay kẽ h động một cô cường đại dòng nước trực tiếp đánh vào một cây số trô đáy biển trên ngọn núi phát ra một tiếng nặng nề g h tiếng va đập khôi phục lực lượng cảm giác thật sự sảng khoái hạ toại sơn hà có chút rỗi cái l ư n g mệt mỏi ngón tay khẽ động một cái chim biển xuất hiện trong tay lần nữa khẽ động chim biển biến mất quỷ thần thủ đoạn nếu như ở trong biển cho dù là ma vô đạo đều không phải là ta đối thủ hạ toại sơn hà mỉm cười cho dù là trên đất bằng hắn cũng có thể đối kháng đỉnh cấp võ đạo tông sư cô đồ đ ụ n hải dựng cùng lam quy nhanh chóng đi vào bên cạnh hắn vây quanh thân thể của hắn đi lòng vòng tựa như là đang quan sát hắn đi tiếp tục tìm kiếm bảo vật muốn lần nữa tướng bản mệnh linh khí luyện chế một lần mặt khác còn muốn luyện chế một chút cái khác đồ vật muốn chuẩn bị một chút thủy linh châu tu vi đột phá trên người hắn vỏ sò、so、đạt được to lớn tăng lên nhưng là hắn còn có thể tiến hành hai lần luyện chế lần nữa cường hóa cùng thứ nhất lần luyện chế đồng d ạ n g cần tiêu hao thủy linh châu đồng thời lần thứ hai luyện chế cần thiết thủy linh châu càng nhiều đột phá thủy c h i đạo đạo thứ hai tiêu hao ba mươi vạn thủy linh châu mà nếu như muốn đột phá đạo thứ ba đặt tới đạo thứ tư thì cần muốn ba trăm vạn thủy linh châu so với đạo thứ ba k h ô n g thủy đạo thứ tư càng thêm thần kỳ nước biến lại có thể xưng là thủy c h i diễn biến đương nhiên hắn bây giờ cách đạo thứ tư còn thực sự quá xa lại làm mấy vạn nhỏ thủy linh châu tướng bản mệnh linh khí gia tăng vỏ so lực phòng ngự chỗ tốt hạ toại sơn hà lĩnh giáo qua một lần tại không lâu liền có thể chống cự võ đạo tông h sư công kích mà không có bất cứ dấu vết gì căn cứ suy đoán của hắn có thể ngăn cản võ đạo thông thần công kích nếu như lần nữa tăng cường hắn đoán chừng đối mặt võ đạo thông thần liều mạng công kích cũng sẽ không thụ thương đoán chừng liền xem như ở vào nổ hạt nhân vị trí cũng sẽ không quản điệu có thể nói đây là tính mạng hắn một cái bảo hộ lãng phí đại lượng thủy linh châu dùng để hai lần tăng lên hoàn toàn không lỗ lam quy tăng lên tăng thêm mình tu vi đột phá hạ toại sơn hà tâm tình thật tốt ngồi tại lam quy mai rùa bên trên mặt mũi tràn đầy n h à n nhã xem lấy đáy biển phong cảnh lam quy bốn phía du động rất nhanh liền tìm được một viên hoàng nhắm cây hái được một chút hoàng nhắm quả ở sau đó mấy ngày hạ toại sơn hà cùng lam quy hải rực tại đáy biển du đãng hắn từng tại hắc cám đá ngầm san hô khu vực biên giới địa phương nhìn thấy mười mấy chiếc thuyền đ á m thu hoạch không nhiều vẹn vẹn có mấy tấn hoàng kim để hắn đặt ở trong không gian giới chỉ cũng tại đáy biển đụng phải dài đến mười mấy thước hoàng ca hố cá voi xanh cùng hổ kình bầy nửa đường đi vào lần trước gặp được bảo ngư hòn đảo kia bên cạnh đem lên ngàn con đại bảo ngư thu sạch tại không gian trong giới chỉ có được sinh mệnh chi dịch thần kỳ đ ó a hoa cũng không phải là rất nhiều ở sau đó mấy ngày đều không có gặp được ngược lại là hoàng nham cây ngẫu nhiên có thể gặp được có lẽ là nơi đây sơn phong quá nhiều nguyên nhân ở sau đó mấy ngày hắn hết thể tìm được là mười mấy khoả hoàng nham cây bất quá hoàng nham quả dù sao cũng không thể cùng sinh mệnh chi dịch so sánh nhưng cũng coi là không tệ hạ t o ạ i sơn hà từ trên mặt nước gọi một chiếc điện thoại về sau tiếp tục chui vào trong biển tiếp xuống phát triển liền dễ dàng nhiều trên mặt hắn lộ ra mỉm cười t h ư ờ n g tâm giao bọn hắn hiện tại mỗi ngày chỉ dựa vào xem bệnh cho bệnh nhân thu nhập liền đạt đến hơn trăm triệu đây là làm hắn không nói gì đều không có nghĩ tới lúc trước vẹn vẹn bởi vì duyệt duyệt bọn hắn hiện tại vô tâm trồng liễu trở thành một bút to lớn thu nhập ngay sau nếu như hạ t o ạ i quốc thần y tên tuổi truyền khắp toàn thế giới kia mỗi ngày thu nhập sẽ cao hơn lại ở lại năm ngày năm ngày về sau trở về hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo ngồi tại lam quy bên trên tiếp tục tìm kiếm bảo vật a đây là sau một ngày hạ toại sơn hà đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng trên mặt lộ ra vui sướng t h ầ n sắc thuần huyết san hô lại là thuần huyết san hô xem ra thế giới này đáy biển bảo vật thật sự là phong phú hạ toại sơn hà từ lam quy bên trên nhảy xuống trực tiếp rơi vào thuần huyết san hô bảy bên cạnh so với bên trên một lần hải dực gặp phải thuần huyết san hô nơi này thuần huyết san hô b ầ y càng thêm khổng lồ ước chừng bao trùm hơn một m ô n g c h í ít có thể gia tăng hai mươi vạn thủy linh tộc vận khí thật tốt hạ thoại sơn hà cười cũng không có tùy tiện đi vào mà là chăm chú quét mắt t r u n g quanh có thuần huyết san hô địa phương tất nhiên có thuần huyết sinh vật thủ hộ trước tiên đem thuần huyết xử lý lại thu lấy thuần huyết san hô bất quá tại hắn không có phát hiện thuần huyết sinh vật thời điểm hắn lại nhìn thấy một cái khổng lồ sinh vật bơi tới một con khoảng chừng hai mươi mét khổng lồ sinh vật từ đáy biển chui ra ngoài đây là cá sấu tại sao có thể có lớn như thế cá sấu hơn nữa còn tại đáy biển vẫy vùng hạ toại sơn hà hơi xứng sở theo sát hắn nghĩ tới một loại cá sấu loan ngạc cùng đ ế ngạc trên địa cầu không đồng thời kỳ thế giới lớn nhất cá sấu bọn chúng đều là sinh hoạt tại trong hải dương chỉ bất quá tại hiện đại cá sấu đều là sinh hoạt tại hồ nước bên trong có người nói không sinh sống ở trong hải dương cá sấu không phải tốt cá sấu trong hải dương cá sấu mới là cá sấu bên trong bá chủ tồn tại khủng bố nhất trước mắt cái này một con hai mươi mét hình thể tản ra khí tức kinh khủng cường đại khiến hạ toại sơn hà đều cảm thấy ngoài ý mớn đây là hạ toại sơn hà ở cái thế giới này trong hải dương gặp phải cái thứ nhất sinh vật khủng bố cá voi xanh so sánh cùng nhau đều muốn yếu rất nhiều chương hai trăm hai mươi ba vu h á n một hải dương đối với nhân loại tới nói thần bí khó lường cho dù là trên địa cầu hải dương c h i ế m cứ địa cầu bảy mươi diện tích sâu đạt hơn ván mét nhân loại đối với hiểu rõ cũng vẹn vẹn còn không bằng đối n g u y ệ t cầu hiểu rõ hắn đã từng làm trên biển bá chủ đối với hải dương hiểu rõ phi thường sâu đáy biển sinh vật dưới mặt đất biển sinh vật một chút cường đại quỷ dị không thể tưởng tượng cũng rất nhiều rất nhiều sinh vật hùng mạnh có thể so sánh v õ đạo thông thần tình trạng quỷ dị sinh vật có thể tiến vào một không gian khác không thể tưởng tượng sinh vật có thể bất tử bất diệt tự nhiên vô cùng thần kỳ tại nhân loại hiểu rõ bên trong có một loại sứa có thể làm được vĩnh sinh tại cái này so địa cầu còn rộng lớn hơn còn muốn thần bí hải dương đối với gặp được hai mươi mét đại n ạ cá hạ toại sơn hà không có quá nhiều kinh ngạc thân thể cao lớn trên thân thật dày da cá sấu kinh khủng miệng chiếm cứ thân thể gần một năm ba cũng chính là nó có được 6-7 u bảy m vàng miệng rộng trong mồm có được sắc bén răng như thế hình thái xem xét liền biết là một loại chim ăn thịt tính phi thường cao sinh vật hạ toại sơn hà thân thể ngừng lại l ặ n g lặng nhìn mang theo mánh liệt dòng nước bơi tới cá sấu cá sấu ở trong nước tốc độ rất nhanh so thuyền tốc độ nhanh rất nhiều căn cứ suy đoán của hắn cái này ca cá sâu ở trong nước tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép võ đạo tông sư cho dù là lên bờ cũng tuyệt đối là tồn tại hết sức khủng bố ca sấu hướng phía thuần huyết san hô vị trí bơi đi khi thế hung hăng bộ dáng tràn đầy lược đoạt giả tư thái hạ toại sơn hà tướng ánh mắt nhìn về phía thuần huyết san hô vị trí tại hắn nhìn soi mói một đầu huyết hồng sắc bạch thuộc chậm rãi ở bên trong ngọ n g l ạ i ca sấu bơi tới thuần huyết san hô khu vực tựa như trong hải dương bá chủ hé miệng liền muốn hướng phía thuần huyết san hô tắc tới siêu siêu lúc này dấu ở thuần huyết san hô bên trong bạch t u ộ c tám cái xúc tu cùng nhau hướng phía cá sấu quấn quanh mà đi hoàn toàn bạo lộ ra thuần huyết bạch t u ộ c tám cái xúc tu trọn vẹn khoảng mười mét mỗi một cái đều có người thành niên to bằng bắp đùi phía trên hai hàng lít nha lít nhít rác hút thật chặt hút tại cá sấu phần miệng vị trí tướng to lớn miệng hoàn toàn c u ố n chặt lấy cái này thuần huyết sinh vật thật mạnh đương thuần huyết bạch tuộc h i ệ n ra lực công kích thời điểm hạ toại sơn hà phi thường kinh ngạc mười mấy thước hình thể tám cái thật dài xúc tu trở lên diện rác hút quấn quanh lực tuyệt đối không phải bình thường sinh vật có thể tiếp nhận cái này đại ngạc cá cũng không nghĩ tới nơi này sẽ cất ở đây a một cái quái vật khổng lồ thuần huyết bạch tuộc so với thuần huyết hải xà càng thêm cùng thuần huyết san hô tương tự nó bất động liền ngay cả hạ t ọ a sơn hà đều không nhất định có thể phát hiện hiện nhiên cái này tứ chi phát triển đầu nao đơn giản cá sấu cũng không có phát hiện thuần huyết bạch tuộc bất quá cái này một cái không chú ý lại khiến cá sấu lâm vào bị động tám cái xúc tu vẹn vẹn quấn quanh ở cá sấu miệng bên trên đưa nó trên dưới hàm thật chặt quấn quanh ở cùng một chỗ bạch tuộc đầu dán tại cái mũi chỗ vị trí đem hoàn toàn ngăn chặn ầm ầm cá sấu bị thuần huyết bạch tuộc công kích có chút thất kinh hoảng sợ lung lay thân thể to lớn muốn hé miệng nhưng là tám cái xúc tu vẹn vẹn quấn tại cá sấu miệng bên trên khiến cho nó hoàn toàn mở không nổi miệng trọng yếu nhất chính là trọng yếu nhất chính là cái mũi con mắt bị hoàn toàn ngăn chặn một lúc sau không có hô hấp tuyệt đối bị nín chết cá sấu hoảng sợ ở trong nước lắc lắc người thân thể cao lớn khiến dòng nước càng không ngừng phun trào quấn quanh ở cá sấu trên người thuần huyết bạch t u ộ c không nhúc nhích tí nào cá sấu lực cắn kinh khủng nhưng là hé miệng lực lượng cũng không phải là rất mạnh hạ toại sơn hà ở phía xa nhìn xem có người thí nghiệm một cái trưởng thành lực lượng có thể làm cho cá sấu không hé miệng nhưng lại không thể đẩy ra cá sấu miệng cá sấu há mồm lực lượng cũng không phải là rất mạnh dựa theo thuần huyết bạch t u ộ c quấn quanh lực cái này đại ngạc cá phải quỳ hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo trên mặt lộ ra một tia đủ cười nếu như chính diện chiến đấu cá sấu tuyệt đối sẽ không rơi vào kết cục này nó đánh giết thuần huyết bạch tuộc khả năng vẫn là lớn vô cùng đáng tiếc là một khi t r ư ợ t chân nỗ lực liền là tử vong đại giới trong hải dương chiến đấu không là bình thường hung hiểm bất quá dù cho có thể tướng đầu này cá sấu đánh giết cũng muốn dùng mười mấy tiếng hạ toại sơn hạ nhưng không có thời gian chờ bọn chúng phân ra thắng bại thân hình khẽ động trực tiếp bơi đi qua thuần huyết bạch tuộc đối với hải dược cùng lam quy là vật đại bổ da cá sấu cũng là tốt đồ vật hắn cười cười trong lòng hơi động tại trước người hắn xuất hiện hai cái xoay tròn dòng nước dòng nước trực tiếp khoảng nửa mét khoảng chừng dài mười mấy mét giao nhau cùng một chỗ kịch liệt xoay tròn lấy sau đó hướng phía cá sấu cùng thuần huyết b ạ c h thuộc công kích mãnh liệt mà đi vê anh quỷ dị chính là hạ thoại sơn hà công kích không có chút nào tiến g vang xoay tròn dòng nước t r u n g quanh nước biển không có bị ảnh hưởng mảy may vô thanh vô tức đ ư ờ n g rơi vào thuần huyết b ạ c h thuộc cùng cá sấu trên thân mới phát ra trùng điệp thanh âm t hai u u ầ n h tên r ra hỏa á y mắt cuốn q hai mắt sáng lên nhìn xem thuần huyết san hô trực tiếp hé miệng nút u trừng huyết hồng sắc huyết dịch tăng lên rất nhiều năng lực của bọn nó hạ toại sơn hà cánh tay lần nữa dôi ra tướng c á sâu nắm trong tay vừa mới chuẩn bị đem giết chết do dự một chút trực tiếp dùng thủy lao đem phong bế hạ toại sơn hà đi vào thuần huyết san hô phía trên trong lòng hơi động tất cả thuần huyết san hô ngưng tụ thành một cái to lớn cầu xếp bằng ở thủy cầu phía dưới vỏ sò、so、hiện ra chất lỏng màu đỏ như máu tiến vào trong cơ thể của hắn bị nhanh chóng chuyển đổi thành thủy linh cầu cùng lúc đó hạ toại sơn hà tướng giọt, giọt thủy linh châu rót vào vỏ sò、so、phía trên vỏ sò、so、phát ra nhàn nhạt lam sắc quan g mang phía trên một chút hoa văn tản ra một tia quan g mang g i ọ t g i ọ t chất lỏng tại hoa văn bên trên chậm rãi lưu động cường hóa lấy vỏ sò、so、b y lực tiến hành lần thứ hai luyện hóa thời gian chậm rãi trôi qua hạ toại sơn hà tại trong hải dương tu luyện ở xa vài trăm dặm bên ngoài hạ toại quốc bãi biển một phen vui vẻ phồn linh mấy chục con thuyền thuyền đi biển rừng s á t ở bên bờ bên cạnh còn có một đám người tại bờ biển bơi lội tại bệnh viện vị trí càng là tụ tập bảy tám trăm n g ư ờ i thương thân y có thể hay không hỗ trợ nhìn xem ta hài tử ta hài tử bệnh tình phát tác bệnh của ta tốt t a ơn t a ơn mấy vị thần y y thuật của các ngươi thật sự là quá lợi hại quá cảm tạ các ngươi nhường một chút nhường một chút không muốn cản trở con đường để chúng ta thần y đi qua n ằ m xong không nên động từng cái đến dựa theo quy củ tới cảm tạ các vị thần y t a ơn các vị thần y nếu như không phải là các ngươi khả năng ta cái mạng này liền không sống tới ngày mai Chương 224, Vũ Hàm Hai. trong bệnh viện ầm ĩ khắp trốn mấy chục tên bệnh nhân toàn bộ đều là thân h o ạ n bệnh nặng từng cái ngồi tại hay là nằm tại bên ngoài phòng trên giường bệnh từng tiếng cảm kích thanh âm từng cái thanh âm lo lắng mặc dù toàn bộ chính diện có chút loạn nhưng lại không người nào dám làm ra chuyện quá đáng hết t h ể dựa theo quy củ từng cái tới bệnh viện bên cạnh một cái quần trắng nữ sinh ngay tại trào hàng lấy sản phẩm của mình trên mặt rào rạt vui vẻ thân sắc mà lúc này giờ phút này tại hạ toại quốc cách đó không xa bờ biển một chiếc xa hoa du thuyền nhanh chóng lai qua tại du thuyền phía trên ba tên trung niên một tên thanh niên trên thân đều là mặc một bộ màu xanh quần áo tại bọn hắn bên cạnh có mười cái thiên nhất huynh đệ chờ một hồi thật muốn làm như thế du thuyền bên trên một lao giả sắc mặt có chút không dễ nhìn nói không sai tiêu lão hẳn là đối tiêu đại ca nói phi thường tin tưởng dựa theo chúng ta nói đi làm thiên nhất cũng chính là ba tên áo xanh trung niên trong đó một vị thiên tuyệt thần y bốn cái đồ đệ một t r o n g hồi đáp đây là chúng ta phụng tôn sư mệnh lệnh đến đây mua sắm một chút thảo dược đương nhiên nếu như đối phương không đồng ý vậy chúng ta cũng chỉ có thể đủ lấy một loại khác phương pháp thiên nhất cười cười nhìn một chút bên cạnh mấy vị sư đệ lần này chúng ta muốn đem chuyện này làm thật xinh đẹp cũng muốn để tất cả mọi người biết thần y trên đời này chỉ có một cái không sai bọn hắn chỉ là so với chúng ta có nhiều hơn thảo dược thôi nếu như chúng ta cũng có được cũng có thể đại lượng tiếp đại bệnh nhân một bên thanh niên nhẹ gật đầu đối với cái gọi là hạ toại quốc thần y một chút cũng không có để vào mắt đương nhiên luận thiên hạ y thuật dược thần sơn có một không hai thiên hạ không nói thiên tuyệt thần y y thuật cho dù là mấy vị tiểu thần y cũng không phải những người khác có thể đánh đồng cái này nghèo khó quốc g a chỉ bất quá là thu hoạch được một chút cơ duyên liền bị người trở thành thần y chân chính tiêu chuẩn ấn ta nói khả năng ngay cả mấy vị tiểu thần y một nửa đều không đạt được lúc này một bên một lao giản định mặt nói ha ha y thuật của chúng ta cùng chúng ta tôn sư so sánh còn kém rất nhiều bất quá chỉ cần có dược vật trị liệu thế gian đại đa số bệnh vẫn là không có vấn đề thanh niên cười lớn hai đầu lông mày nạo g khí không có chút nào che giấu bên cạnh mấy tên sư huynh nhìn xem hắn cười cười tiêu hồng phong hơi nhũ c a o mày chúng ta loại phương pháp này lỗ thủng rất nhiều chịu không được chất vấn chúng ta tôn sư là thiên tuyệt thần y một cái nghèo khó cúc gia hắn biết nên làm như thế nào nếu không dạng này tiểu cúc gia căn bản không cần sư tôn lão nhân gia ông ta xuất thủ ha ha thiên nhất của ngạo tự tin nói thiên tuyệt thần y thực lực hắn phi thường tin tưởng liền ngay cả bọn hắn tiêu g i a tông sư đều thiếu nợ thiên tuyệt thần y một một cái nhân tình cái này một lần thiên tuyệt thần y mấy tên đồ đệ tìm tới cửa muốn để hắn đi theo tiến về hạ toại quốc một chuyến nguyên nhân liền là trước đó không lâu tiêu hồng phong tại hạ toại quốc bệnh tình bị chữa khỏi trên người hắn thực thi độc cũng từng tìm thiên tuyệt thần y trị liệu nhưng là đối phương nói không có tương ứng thảo dược cho nên bất lực hiện tại mình tại một cái khác địa phương bị chữa khỏi đánh g á y lòng hắn cho rằng hạ toại quốc ý thuật cũng rất mạnh khả năng không đạt được thiên tuyệt thần ý tình trạng nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều lần này theo tới hắn cũng phi thường bất đắc dĩ bất quá hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể phối hợp chỉ có thể nói xem như các ngươi xui xẻo bị dược thần sơn người để mắt tới tiêu hồng phong trong lòng thầm nghĩ trước đi c ầ u ý người thật đúng là không ít khi bọn hắn đến gần thời điểm nhìn xem chung quanh ba bốn mươi con thuyền thuyền đi biển thiên nhất hơi hơi hi mắt ba bốn mươi chiếc thuyền cũng chính là ba mươi bốn mươi người chỉ liệu c h ỉ ít cần bảy tám chục cây thảo dược một bên một cái khác áo xanh trung niên lẩm bẩm nói bảy tám chục gốc cũng không phải số lượng nhỏ xem bọn hắn trắng trận tiếp đại bệnh nhân bọn hắn có thảo dược tuyệt đối không ít thanh niên hai mắt sáng lên nói thiên nhất sư m i n h nghe nói bọn hắn nơi này có võ đạo đại sư cụ thể thực lực có bao nhiêu chúng ta còn không phải rất tinh tưởng phải c ẩ n t h ậ n điểm chúng ta những người này đầy đủ thiên nhất nhìn một chút bên cạnh cả đám trên mặt lộ ra mỉm cười lần này bọn hắn bốn huynh đệ hết thể mười bảy tên võ đạo đại sư mười tên võ đạo nhất phẩm đỉnh cấp cao thủ cỗ thế lực này đã có thể ứng đối tuyệt đại bộ phận vấn đề hạ thoại quốc mặc dù có võ đạo đại sư tồn tại nhưng hắn cũng không không yên lòng thuyền dừng sát ở bên bờ cả đám từ phía trên đi xuống tại tiêu hồng phong dẫn đầu dưới trực tiếp hướng phía bệnh viện vị trí đi đến một đoàn người có chút v i n h vang đắc ý thiên tuyệt thần y bốn tên đồ đệ thiên nhất thiên nguyên thiên p ư ơ n g thiên vân đi giữa những người còn lại theo sau lưng đi vào bệnh viện vị trí thanh niên thiên vân nhìn một chút bên cạnh trên ván gỗ quý củ nhẹ nhàng cười cười đi chúng ta đi vào thiên nhất nhìn lướt qua trực tiếp hướng phía bên trong đi đến lấy hảo sau đó chờ đợi lúc này một bên trên bàn một cái thanh niên đối bọn hắn nhắc nhở thiên nhất ngừng lại nhìn một chút ngồi trên bàn thanh niên đem các ngươi bệnh viện người phụ trách gọi qua muốn cùng các ngươi làm một cuộc làm ăn thanh niên nghi hoặc nhìn hắn một bút rất lớn sinh ý phiên phức tiểu huynh đệ đem các ngươi người phụ trách gọi qua thiên nhất nhìn xem hắn nói thanh niên do dự một chút đánh giá bọn hắn cả đám sau đó nhẹ gật đầu đi đến trong bệnh viện hướng phía chu viện trưởng nói vài câu chu viện trưởng nghi ngờ nhìn ra phía ngoài ở trong tay thủ sáo hiếu kỳ đi tới quan sát một chút thiên nhất cả đám không biết mấy vị có chuyện gì ngươi tốt chúng ta là thiên tuyệt thần y đệ tử hôm nay đến đây bái phòng một chút thiên nhất trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười trực tiếp giới thiệu nói nhà chu viện trưởng nhìn một chút hắn có chút nhẹ gật đầu đối với thiên tuyệt thần y hắn nhưng chưa nghe nói qua thiên nhất nhìn thấy chu viện trưởng không chút biểu tình lông mi có một tia không vui tại hạ thiên nhất đến đây thỉnh giáo hạ toại quốc thần y y thuật t h u ậ t tiện muốn mua một chút đồ vật thiên tiên sinh ngươi tốt thỉnh giáo y thuật thì không cần về phần ngươi nói muốn mua đồ vật các ngươi muốn mua cái gì chu viện trưởng đối hắn hỏi y thuật chỉ có tương hố học tập mới có thể tiến bộ về phần mua sắm đồ vật chúng ta chỉ cần mua sắm một chút thảo dược Thuận tiện nhìn xem về ư ngươi, ngươi trưởng cười cười, như ờ mời n muốn cùng các tiến hành một chút hợp tác. Thiên nhất nói thẳng. viện không chúng bệnh nhân, cũng không cần cái gì hợp tác, nếu không chuyện thuốc một chút tác. tứ, ta tiếp tác, trở hợp Haha, chú chỉ hợp khác, của các các có cái có gì gì đợi mấy vị v ý đi. đồ đồ người cái Thảo ta trọng nhất vật, vật thể hắn cho bệnh không nào Dược, là là này bọn bán. xem yếu Về phần hợp tác cũng không cần thiết nhất là hắn vừa rồi nói cái gì thiên tuyệt thần y nếu là đồng hành đó cũng là h oan gia lấy hiện tại bọn hắn sinh ý không cần hợp tác thiên nhất nhìn chằm chằm chu viện trưởng đột nhiên n ở nụ cười chúng ta hôm nay tới đây ngoại trừ chuyện hợp tác còn có một việc đó chính là chúng ta vị bằng hữu này bệnh tình duyên cớ trước đây không lâu ta vị bằng hữu này tại các ngươi nơi này xem bệnh tốn hao một trăm triệu tướng trị hết bệnh nhưng là cũng không lâu lắm nhưng lại phát sinh biến hóa chuyện này các ngươi nhưng là muốn phụ trách